giang cung tuấn hỏi vô song thế nào rồi giang phùng thở dài nói tình hình rất nghiêm trọng bây giờ mỗi ngày tôi đều phải chuyển chân khí kéo dài mạng sống cho nó để tôi xem giang cung tuấn đứng dậy đi tới bên giường giang vô song mặc bộ quần áo ngủ màu trắng nằm ở trên giường đôi mắt khép hở sắc mặt tái nhận không có một tia hưởng hảo anh kéo tay giang vô song tay đặt lên mạch đập của cô ấy một lúc lâu sau giang cung tuấn mới bung ô tay tình huống hiện tại của giang vô song rất nghiêm trọng cơ quan trong cơ thể có dấu hiệu suy kiện lúc này cần phải dùng chân khí mới có thể duy trì sức sống nếu như anh có tám mươi mốt kim lịch t i ê n ở đây có lẽ còn có thể cứu được nhưng bây giờ anh không có tám mươi mốt kim lịch tiên đối mặt với vết thương của giang vô song cũng không có cách nào cả giang phùng đi đến giang phùng hỏi sao rồi có cách cứu không giang cung tuấn nói có nhưng tôi cần tám mươi mốt kim lịch tiên nhưng tám mươi mốt kim lịch tiên của tôi đã bị âu dương lãng cướp mất tôi tính đi đoạt lại đúng rồi lao tổ có nghe qua biệt phủ thần kiếm chưa ừ có nghe qua nhưng không biết rõ giang phùng giải thích nói đây là một môn phái cực kỳ m ở nhạt rất ít qua lại trong giới c ủ võ là một môn phái chân chính lãnh đời sao cậu lại đột nhiên hỏi về biệt phủ thần kiếm lúc trước tôi có gặp bách h i ể u sinh của lâm lang cát hỏi về hành tung bây giờ của âu dương lãng bách h i ể u sinh nói biệt phủ thần kiếm sắp có một thanh thần binh sắp xuất thế âu dương lãng đã đi đến biệt phủ thần kiếm tôi cũng không biết nhưng cậu lần này đi đến biệt phủ thần kiếm nhất định phải cẩn thận một chút tôi phải chăm sóc cho vô song theo dõi vết thương của nó không thể đi cùng với cậu được giang cung tuấn cười nói yên tâm đi một mình tôi đi cũng có thể làm được vậy tôi đi trước ừng giang phùng đứng lên tự mình tiên giang cung tuấn rời đi còn giang c u n g tuấn cũng trực tiếp trở về nhà với vi vi vết thương của giang vô s o n g cũng rất nặng cần 81 kim lịch thiên mới có thể cứu được anh nhất định phải nhanh chóng đoạt lại 81 kim lịch tiên h nhưng anh lại không biết rõ về biệt phủ thần kiếm anh tính đi tìm mộ dung xuân tìm hiểu tình hình một chút vừa về đến nhà anh liền dẫn theo đường sở vị đi tìm mộ dung xuân bởi vì mộ dung xuân cũng là bác sĩ anh muốn để mộ dung xuân kiểm tra sức khỏe cho đường sở vi một chút xem xem có cách nào không nếu như ngay cả mộ dung xuân cũng không có biện pháp vậy chỉ còn cách là đi tìm ông nội thôi không lâu sau anh xuất hiện ở tư dinh của mộ dung xuân ở thủ đô sau khi giang cung tuần đến phát hiện hứa linh cũng ở đây trong khoảng thời gian này hứa linh vẫn luôn ở trong nhà của mộ dung xuân mục đích chính là để thỉnh giáo mộ dung xuân mọi lúc để mộ dung xuân chỉ điểm luyện võ hứa linh tranh thủ thời gian bí mật luyện võ dưới sự chỉ điểm của mộ dung xuân chỉ hai tháng ngắn ngủi cô cũng đã chạm đến ngưỡng cửa tu luyện chân khí rồi qua một khoảng thời gian nữa nhất định có thể tu luyện ra chân khí ui giang lao đệ đến đây khách quý mộ dung xuân cười chào hỏi giang đại ca hứa linh ngọt ngào chào một tiếng chương bảy trăm chín mươi tám mộ dung xuân trần bệnh mộ dung xuân đích thân mời đường sở vi và giang c u n g tuấn vào trong nhà ngồi giang đại ca vi vi hai người muốn uống gì hứa linh hỏi gì cũng được đường sở vị nhẹ g i ọ n g trả lời hứa linh hỏi một lần nữa giang đại ca anh thì sao gì cũng được giang c u n g tuấn đến đây không phải là vì muốn tám chuyện mà là có chút chuyện cần hỏi mộ dung xuân mộ dung xuân ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giang huynh đệ tôi biết cậu không có việc thì không đến gõ cửa hôm nay cậu đến thăm nhất định là có chuyện có gì cậu cứ nói thẳng giang c u n g tuấn gật đầu nói ừ m đúng là có việc tôi muốn hỏi thăm một chút về biệt phủ thần kiếm hả mộ dung xuân trở nên hứng thú rất hứng thú nhìn giang c u n g tuấn hỏi tại sao cậu đột nhiên lại hỏi thăm chuyện về biệt phủ thần kiếm vậy giang c u n g tuấn cũng không giàu giếm đem tin tức nghe được từ bách hiểu sinh nói ra là như thế sao mộ dung xuân sau khi nghe xong cũng rơi vào trầm tư biệt phủ thần kiếm có một thanh thần kiếm sắp xuất thế sao sao tôi lại không biết gì nhỉ cách đây không lâu mộ dung xuân đã đến biệt phủ thần kiếm thế nhưng chuyện về thần kiếm ông ta thật sự đúng là không hề biết lúc này hứa linh b ư n g hai ly nước lọc đến đưa cho giang cung tuấn và đường sở vi sau đó ngồi xuống bên cạnh giang minh đệ mộ dung xuân nói chuyện thần kiếm xuất thế tôi thực sự không biết nhưng tình hình biệt phủ thần kiếm tôi đúng là biết rất nhiều không biết cậu muốn hỏi chuyện gì vị trí gần đúng và lịch sử của biệt phủ thần kiếm giang cung tuấn nói mộ dung xuân nói lịch sử của biệt phủ thần kiếm tôi cũng không phải biết quá rõ tôi chỉ biết đây là một môn phái rất mờ nhạt đã tồn tại nhiều năm trong lịch sử cũng từng có thời kỳ huy hoàng về phần vị trí nằm ở phía tây bắc đại lan dứt lời ông ta rút điện thoại di động ra mở bản đồ đánh dấu vào một điểm và gửi qua cho giang c u n g tuấn đại khái là ở vị trí này những người khác của biệt phủ thần kiếm tôi cũng không quen chỉ là lần trước đến biệt phủ thần kiếm cùng lao trang chủ của biệt phủ thần kiếm đánh một trận thì thực lực của lao trang chủ khá mạnh tu vi ở đỉnh phong cảnh giới thứ tám nếu lần đấy không đến biệt phủ thần kiếm tôi vẫn còn không biết trong lãnh thổ đại lan vẫn còn có một cao thủ thần giật như thế đấy mộ dung xuân mở miệng đem những tin tức mà mình biết nói rõ ràng cho giang công tuấn nói xong nhìn giang công tuấn hỏi đúng rồi cậu dự tính bao giờ thì đi giang cung tuấn nói đi ngay lập tức gấp vậy sao đúng vậy giang cung tuấn thở dài nói âu dương lãng đã đến biệt phủ thần kiếm ông ta cấp hình kiếm và tám mươi mốt kim lịch thiên của tôi tôi phải nhanh chóng đi đến đó đoạt lại sức khỏe của vv i i à đúng rồi mộ dung lao ca ông cũng là bác sĩ ông giúp vv i i kiểm tra sức khỏe xem sao ngay vậy mộ dung xuân nhìn đường sở vi hỏi cô ấy bị làm sao ông cứ xem trước đi đã ừ được đưa tay ra đây ngay vậy đường sở vi vẹn ông tay á o lên đưa tay ra hứa linh mặt b ngồi n ở bên cạnh nhưng cô ấy cũng không hề lên tiếng nói chuyện bởi vì chủ đề mà mộ dung xuân và giang c u n g tuấn đang nói cô không thể x e n được vào mộ dung xuân rơi vào trầm tư sau một hồi suy nghĩ kỹ ông ta mặt nghiêm trọng nói tình hình rất phức tạp đây là máu có vấn đề đừng nói là cô sở vi đã hấp thu máu rùa khiến máu biển dị cho dù máu của cô ấy không biến dị đi chăng nữa thì cái này cũng rất phiền phức thậm chí ngay cả y học hiện đại cũng rất khó để trị liệu giang cung tuấn hỏi không còn cách nào sao chỉ có thay máu thôi mộ dung xuân nghĩ nghĩ rồi nói chỉ có cách máu nhưng cái này trên mặt lý thuyết là như vậy nhưng bởi vì máu rùa đã chạy qua các cơ quan của vi vi bây giờ các cơ quan đã có sự ỉ lại vào máu rùa máu thường căn bản không thể dùng được chỉ có máu mạnh hơn máu rửa mới có tác dụng nhưng cũng không chắc chắn có thể lưu thông được một khi đã thay máu nếu máu vẫn không có khả năng tái tạo như cũ máu không tương thích với các cơ quan trong cơ thể thì khi ấy cũng chỉ có một con đường chết mộ dung xuân giải thích giang cung tuấn cũng biết tình trạng nghiêm trọng của sức khỏe của đường sở vi chỉ là anh không thể ngờ được rằng ngay cả mộ dung xuân cũng không có cách vì vì sao vậy h ứ a linh lúc này mới hỏi một câu đường sở vi khẽ lắc đầu nói không có gì đáng ngại hớ linh nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này giang cung tuấn đứng lên nói nếu đã như thế vậy tôi về trước sau đó chuẩn bị đi đến biệt phủ thần kiếm đoạt lại tám mươi mốt kim lịch tiên sử dụng tám mươi mốt kim lịch tiên có lẽ sẽ kích thích được máu của vi vi khôi phục lại khả năng tái tạo hơn nữa giang vô song đang bị trọng thương cũng cần tám mươi mốt kim lịch tiên mới có thể chữa trị được mộ dung xuân đứng lên nói tôi cũng không có việc gì làm cả để tôi cùng đi với cậu đến biệt phủ thần kiếm dù nói thế nào đi chăng nữa thì âu dương lãng cũng là phản đồ của môn cũng là kẻ thù của tôi Ừm. giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu có mộ dung xuân đi cùng anh cũng bất lo phần nào mộ dung xuân nhìn hứa linh giao phó nói trong khoảng thời gian này sư phụ phát hiện có không ít người nhìn chằm chằm con lúc sự không coi ở đây con phải cẩn thận một chút nếu như thật sự cảm thấy lo lắng thì có thể đến nhà họ giang ở tạm một thời gian trước nhà họ giang có giang phùng c h ấ n g i ữ võ giả tầm thường không dám đến nhà họ giang gây sự đâu hứa linh gật đầu vâng con biết rồi dứt lời cô quay sang nhìn giang c u n g tuấn muốn nói vài lời thế nhưng giang công tuấn đã kéo đường sở vi đi ra ngoài không xoay người lại nói mộ dung lão ca tôi về trước chuẩn bị một chút chờ đến lúc xuất phát tôi sẽ gọi điện thông báo cho ông ừ n đi đi mộ dung xuân đích thân tiễn giang cùng tuấn rời đi một lúc sau ông ấy quay lại sư phụ vi vi bị làm sao vậy ông ta vừa về đến hứa linh đã kéo ông ta hỏi vi vi rốt cuộc là bị làm sao vậy có chuyện gì vậy sư phụ mộ dung xuân nhìn hứa linh nghĩ nghĩ sau đó vẫn nói với cô ấy sự thật cái gì nghe thấy mộ dung xuân nói về tình hình của đường sở vi hứa linh kinh ngạc hô lên nghiêm trọng như vậy sao mộ dung xuân c ă n mày nói tình hình so với tưởng tượng của sư phụ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều vậy vậy còn có thể sống được bao lâu nữa ạ mộ dung xuân nghĩ nghĩ nói thì phải xem tám mươi mốt kim lịch thiên của giang c u n g tuấn có thể cải tử hoàn sinh được hay không nếu như không thể thì với công lực hiện tại của đường sở vi hẳn là còn có thể kiên trì thêm mấy năm nữa vậy còn tốt còn thời gian mấy năm nữa giang đại ca nhất định sẽ tìm được cách hứa linh ngồi xuống thở dài một cái nói lại nói vi vi thật sự đúng là quá đáng thương từ năm mười mấy tuổi cho đến bây giờ không có một ngày nào bình đ n cả đúng vậy mộ dung xuân cảm thán nói ai có thể ngờ được đường sở vi là môn chủ thiên môn cơ chứ nếu không phải là tận mắt nhìn thấy sự phụ chắc chắn cũng sẽ không tin đường sở vi lại chính là môn chủ thiên môn danh chấn thiên hạ n g hai người bọn họ thật sự khó khăn lắm mới được ở bên nhau lúc này giang c u n g tuấn đã cùng đường sở vi rời đi trên xe đường sở v i c h ầ m mặc ít nói giang c u n g tuấn nắm chặt tay cô chắc như định đóng cổ nói không sao hết vẫn còn thời gian mấy năm anh nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho em chương bảy trăm chín mươi chín đi đến biệt phủ thần kiếm nói thật giang c u n g tuấn cũng không có lòng tin có thể trị khỏi cho đường sở vi bởi vì bên trong y kinh cũng không có ghi chép nào tương tự như này cả bây giờ anh cũng chỉ hy vọng tám mươi mốt kim lịch thiên có thể mang đến hiệu quả thần kỳ hai người cùng nhau trở về nhà sau khi về đến nhà giang c u n g tuấn ở nhà cùng đường sở vi ngày hôm sau anh vốn định sẽ đi luôn vào buổi sáng đi đến biệt phủ thần kiểm tìm âu dương lãng thế nhưng anh nhớ ra tin tức lấy được từ chỗ của bách h i ể u sinh muốn biết tung tích của triệu tuấn phải đi tìm vương anh suy nghĩ sẽ đi làm chuyện này trước sau đó đi đến biệt phủ thần kiếm sau sáng sớm anh chào tạm biệt đường sở vi sau đó rời khỏi nhà đi đến thiên an cung tìm được vương trong khoảng thời gian này vương bị cho đi tàu b a y giấy bên ngoài thì t ă n g búc bên trong thì bài xích mất đi thực quyền không có thực quyền cũng không tổ chức hội họp tất cả mọi công việc lớn nhỏ đều không cần ông ta làm chủ cũng là do mấy ứng cử viên của vương xử lý vương cũng vui vẻ nhàn nhã vương giang cung tuấn đến rồi vương đang ở trong phòng sách và báo ánh tử đi đến một mặt tôn kính mở miệng thang n ó c này rốt cuộc cũng đã đến rồi vương đặt tờ báo trong tay xuống đi ra ngoài giang cung tuấn sau khi đi vào phòng khách chờ một lát vương đã đến rồi người còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng cười truyền đến giang cung tuấn cậu cuối cùng cũng đã đến rồi giang cung tuấn nhìn vương đang đi đến trên đường đến đây anh cũng suy nghĩ vương rốt cuộc là muốn làm cái gì ông ta vì sao lại giấu triệu tuấn đi vương ngồi xuống vị trí đối diện với anh cười hỏi tôi còn tưởng rằng cậu thật sự đã bỏ mạng ở mông quốc rồi chứ mạng của cậu đúng là lớn lần này tới tìm tôi có chuyện gì không giang cung tuấn cũng không lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ông có biết nghĩa hòa không nghe vậy sắc mặt của vương trở nên nghiêm trọng ông ta nhìn giang cung tuấn từng chữ từng chữ hỏi làm sao mà cậu biết được biểu cảm của vương khiến giang cung tuấn biết thật sự thế lực nghĩa hòa có tồn tại mà người đứng sau chỉ đạo nghĩa hòa chính là vương tôi đương nhiên tự có cách của tôi rồi vì sao lại giấu triệu tuấn đi rốt cuộc ông đang muốn làm gì giang cung tuấn vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tài liệu trong tay triệu tuấn liên quan đến lợi ích của rất nhiều người trong đó bao gồm cả vương thế nhưng vương lại đem triệu tuấn giấu đi b ả o sao nhiều người tìm kiếm lâu như vậy đều không thể tìm thấy triệu tuấn hóa ra là bị vương giấu đi rồi vẻ mặt của vương d i ệ u đi rất nhiều nhìn giang cung tuấn cười hỏi giang cung tuấn cậu được làm đấy ngay cả chuyện này mà cũng biết tôi rất tò mò cậu làm sao mà biết được vậy cái này ông không cần phải quan tâm được thôi tôi thẳng thắn với c â u giang cung tuấn hỏi vương cũng không giấu giếm thành thật nói triệu tuấn đúng là đã bị tôi giấu đi rồi lúc trước trước khi đào văn hưng đ ộ n g thủ tôi đã thông báo cho triệu tuấn biết dựa vào sự giúp đỡ của tôi cậu ta đã sớm chạy trốn sớm ẩn nấp rồi để tránh phiền phức từ thế giới bên ngoài cậu ta đều không xuất hiện ông muốn có tài liệu trong tay của cậu ta cho nên mới giấu cậu ta đi giang cung tuấn chất vấn vương lắc đầu nói cũng không phải bởi vì kỹ thuật này quá quan trọng cái này không chỉ liên quan đến sự phát triển của đại lan mà còn liên quan đến việc phổ cấp và bố trí mạng z trên toàn thế giới mặc dù tôi có hợp tác với đào văn hưng thế nhưng đây chỉ là ngoài mặt kỹ thuật z nhất định phải nằm trong tay của quốc gia tôi vốn định chờ cuộc tổng tuyển cử kết thúc tân vương mới lên năm quyền sẽ để triệu tuân hiến dâng kỹ thuật này hiến cho cấp quốc gia để quốc gia tiếp tục nghiên cứu sớm nghiên cứu kỹ thuật z phổ cập mạng lưới z đi chơi khoa học kỹ thuật của thế giới vương nói ra mục đích cùng kế hoạch của mình vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch mọi thứ ở trong đại hội thiên sơn tiêu diệt tất cả võ giả như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện như hiện tại thế nhưng cậu lại đứng ra ngăn cản nếu như trước đây cậu không ngăn cản vậy thì bây giờ đã chẳng xảy ra nhiều chuyện như này d... vương thở dài một cái nói giang c u n g tuấn lúc trước tôi thật sự không nên nghe theo lời cậu tôi phải nhận tâm thêm chút nữa sử dụng uy lực hỏa tiễn cho nổ tung phải thiên sơn san thành đất bằng giang cung tuấn nghiêm túc nghe anh biết vương đang oán trách anh tôi sẽ xử lý vương nói không còn nhiều thời gian nữa đâu tôi rất nhanh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện trước một tháng diễn ra cuộc tổng tuyển cử vậy thì cậu còn thời gian là một tháng rơi nữa ừ m tôi phải rời khỏi thủ đô một chuyến chờ sau khi tôi quay về giao triệu tuấn cho tôi tôi sẽ xử lý vương giang hai tay ra nói nếu cậu đã có tự tin có thể xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện tôi cũng yên tâm rồi ngược lại tôi cũng sắp về hưu sau này liền hưởng phúc không cần phải để ý đến những chuyện khác nữa vương bày ra bộ dáng không quan trọng giang c u n g tuấn cũng không nhiều lời đứng dậy rời đi luôn sau khi anh rời đi vẻ mặt của vương mới từ từ chuyển sang nghiêm trọng a n h tử đứng ở bên hỏi thật sự tin tưởng giang c u n g tuấn sao trong trận chiến giữa thương hội đại đông cùng tự môn giang c u n g tuấn thật sự có thể giành được chiến thắng sao đương nhiên vương gật đầu nói trong trận chiến ở mương quốc cổ môn đã bị thiệt hại nặng nề bây giờ âu dương lãng vẫn còn chưa xuất hiện hẳn là có điều kiềm kỵ mà trong trận chiến ở thiên sơn quan lúc trước giang công tuấn và đường sở vi đã giết chết giang quốc đạt thế lực bây giờ của giang c u n g tuấn quá mạnh có giang c u n g tuấn tương trợ mà hứa linh tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp nhà họ long tôi nghe được tin nhà họ thạch cũng có ý muốn trợ giúp giang c u n g tuấn lại thêm thiên môn của đường sở vị hỗ trợ nữa còn có cả phái thiên sơn mộ d u n g xuân giúp đỡ cậu nói xem bây giờ làm gì còn có ai có thể chống lại được giang c u n g tuấn nữa sau khi giang c u n g tuấn thành công lên năm quyền liệu có thanh trừ tất cả những thế lực mà chúng ta đã dày công sắp đặt mấy chục năm không liệu có động đến lợi ích của chúng ta hay không cậu đó vương đứng lên chỉ chỉ ảnh tử khẽ lắc đầu nói một chút lợi ích trước mắt thì là cái gì giải quyết thương hội đại đồng giải quyết cổ môn lo gì không có lợi ích đại lan nếu muốn phát triển đấy thì đại lan phải lớn mạnh muốn phát triển phải lớn mạnh không thể đập một gậy đã chết giang cung tuấn cuối cùng sẽ chỉ ra vương không nói thêm quay người đi lên phòng đọc sách trên tầng hai ảnh tử vớt mũi một cái giang cung tuần sau khi rời đi cũng đang suy nghĩ anh đang suy nghĩ rốt cuộc vương có đáng tin hay không lại nghĩ nghĩ anh khẽ lắc đầu anh cảm thấy đẩy ai lên nắm quyền cũng không đáng tin vẫn nên là do dân lựa chọn mỗi một người dân ở đại lan này đều có quyền bỏ phiếu lựa chọn như thế mới thật sự công bằng công chính long thiên x o á i bây giờ chúng ta đi đâu chiến sĩ quân xích diễm lái xe hỏi đến nhà mộ dung xuân giang c u n g tuấn phản ứng lại phân phó một câu sau đó nhắm mắt dưỡng thần một lúc sau bên tại chuyển đến một tiếng nói thiên x o á i đến nơi rồi ừ m g i a n g c u n g tuấn mở mắt xuống xe một lần nữa đi đến nhà của mộ dung xuân mộ dung xuân đã chuẩn bị xong giang công tuấn vừa bước vào nhà ông ta liền nói có thể xuất phát bất cứ lúc nào việc này không thể chậm trễ lập tức lên đường hai người cùng nhau rời đi đến quân khu ngồi máy bay chuyên dùng đi đến thành phố lớn nhật gần biệt phủ thần kiếm sau nửa ngày xuất hiện ở thành phố l ạ p sa rời khỏi sân bay quân đội mộ dung xuân nói từ chỗ này đến biệt phủ thần kiếm đại khái còn khoảng sáu trăm km nữa nếu lái xe đi đến đây thì sẽ mất hơn nửa ngày quá phiền phức trực tiếp lại một chiếc trực thăng nhỏ đến đó bây giờ giang cung tuấn muốn đến biệt phủ thần kiếm càng sớm càng tốt tìm được câu dương lãng lấy lại đồ của mình nghe theo cậu cậu quyết định đi mộ dung xuân giang tay ra giang cung tuấn trực tiếp phân phó quân khu lạp xa sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ ước chừng khoảng một tiếng sau giang cung tuấn và mộ dung xuân đáp xuống một vùng núi hoang vu vắng vẻ mộ dung xuân chỉ về phía rừng sâu núi thẳm ở phía đằng trước nói biệt phủ thần kiếm ở rẽ núi phía trước t r ư ơ n g tam trăm không bình thường biệt phủ thần kiếm tuy mờ nhạt nhưng lại là một môn phái thật sự lớn mạnh môn phái này dường như không quan tâm đến chuyện của thế giới bên ngoài ngay cả khi đại lan rơi vào nước sôi lửa bỏng vào một trăm năm trước người của biệt phủ thần kiếm cũng không xuất thế không trợ giúp đại lan mộ dung xuân biết biệt phủ thần kiếm vẫn là một chuyện rất tình cờ đây là lần thứ hai ông ta đến nơi này giang c u n g tuấn nhìn ngọn núi lớn thẳng đứng và tuyệt thế phía trước gật đầu một cái nói ừ chúng ta đi lên xem biệt phủ thần kiếm trước đi bên này mộ dung xuân làm một cái thủ hiệu mời sai bước lớn nhanh chóng xông ra ngoài giang c u n g tuấn theo sát phía sau hai người nhanh chóng đi xuyên qua rừng núi r ầ m rạp đường núi dốc đứng thế nhưng đối với hai người mà nói căn bản không hề có ảnh hưởng gì cả ước chừng khoảng nửa tiếng sau trên một ngọn núi phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc cổ đỉnh núi xương trắng vân quanh từ xa nhìn lại khối kiến trúc này tựa như là tiền cảnh trốn nhân gian chính là ở phía trước mộ dung xuân ngừng lại nói ngay sau đó chân đạp không bay ra ngoài ông ta thi thiện khinh công cao ự c c vượt qua một ngọn núi xuất hiện ở trước cổng biệt phủ thần kiếm tốc độ của giang cung tuấn cũng không chậm luôn theo sát phía sau ông ta phía trước là một khoảng sân độc lập c ổ n g sản cao hơn mười m bốn phía tường bao cũng cao mấy chục mét ở ngoài cổng còn có một khối bia đá trên tấm bia đá có khác mấy chữ lớn trông rất sống động biệt phủ thần kiếm đây là chữ viết của ngàn năm trước nhưng giang cung tuấn cũng đã học qua biết kiểu chữ này có cái gì là lạ mộ dung xuân vừa xuất hiện đã phát giác ra sự khác thường sao vậy giang cung tuấn nhìn ông ta có mùi máu tươi mộ dung xuân khẽ khị t khịt, khịt mùi hít hà nói có chút không bình thường cẩn thận một chút tôi ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc ở đây chắc chắn đã xảy ra một trận chiến ác liệt chết không ít người hơn nữa lần trước tôi đến đây bên ngoài biệt phủ có đệ tử canh gác bây giờ lại không hề có bất kỳ a y thậm chí ngay cả cổng lớn cũng đóng giang cung tuấn cũng c a o mày hỏi chẳng lẽ âu dương lãng đã đến đây biệt phủ thần kiểm đã bị âu dương lãng hạ độc thủ sao không biết nữa đi vào trong xem thử một chút mộ dung xuân dẫn đầu đi đến gõ gõ cổng kệ ô、okay. két không bao lâu sau cổng lớn mở ra người mở cửa là một lão giả mặc ao s á m lão giả ló đầu ra nhìn giang cung tuấn và mộ dung xuân đứng ở bên ngoài cổng lớn hỏi hai vị tìm ai gần đây biệt phủ thần kiếm không tiếp khách nếu như đến để làm khách vậy thì xin lỗi mời hai vị quay về cho dứt lời ông ta liền muốn đóng cổng lại mộ dung xuân bước lên phía trước dùng tay chặn cổng lại nói tôi tìm lao trang chủ của ông thật xin lỗi lao trang chủ đang bế quan dứt lời ông ta dùng lực đóng cổng lại thế nhưng dù dùng lực như thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không đóng được cổng ai vậy trong biệt phủ chuyển ra một giọng nói thứ công tử lão giả mở cổng lập tức tôn kính gọi một tiếng cửa lớn c h ầ m rãi mở ra đập vào mắt là một lão giả hơn sáu mươi tuổi cùng một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng phía trên trường bảo có khác hai chữ thần kiếm cách ăn mặc của anh ta rất phục cổ hơn nữa bên hông còn đeo trường kiểm nếu như là người không hiểu rõ về cổ võ giả chắc còn tưởng rằng đây là một đoàn làm phim nào đó hóa trang để quay phim truyền hình người trẻ tuổi kia nhìn giang c u n g tuấn và mộ dung xuân ánh mắt dừng ở trên người bọn họ quét tới quét lui mấy giây sau một mặt không thèm đếm xỉa đến hỏi người đến là ai đến biệt phủ thần kiểm của chúng tôi làm gì giang c u n g tuấn đang định mở miệng lên tiếng thì mộ dung xuân lại vượt lên trước nói cậu còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi mau gọi lao trang chủ của mấy người ra đây đích thân tiếp đại tôi à nghe vậy chàng trai mặc áo bảo trắng bật cười đây vẻ c h â n biếm nhìn mộ dung xuân s ắ c mặt xa xẩm lạnh lùng nói thằng danh mày là ai dám nói chuyện với tạo như thế tao nói cho mày biết không cần biết mày là ai tuyệt thế như thế nào đi chăng nữa đã đến biệt phủ thần kiếm thì phải tuân theo phép tắc của biệt phủ thần kiếm bây giờ biệt phủ thần kiếm chúng tạo không tiếp khách cúc c h o tạo bằng không bằng không thì thế nào mộ dung xuân nhìn chàng trai mặc áo bảo trắng chàng trai mặc áo bảo trắng bông rút trường kiếm ở bên hung r a sắt trường kiếm xe qua kiếm khí vô hình chấn động mộ dung xuân cứ như vậy đưa tay dội ra hai ngón cây giảng kẹp lấy thanh trường kiếm đâm đến áo bảo của cậu ta trong nháy mắt bị k i ế m khí vô hình thổi bay p h ấ t phới cái này chàng trai mặc áo bảo trắng hoàn toàn biến sắc cậu ta muốn thu trường kiếm về thế nhưng cho dù dùng sức như thế nào đi chăng nữa cũng đều không thể rút về được mộ dung xuân hơi dùng sức、Cách. trường kiếm bị bẻ gãy trường kiếm đang kẹp trên tay bỗng bật ra ngay lập tức chàng trai mặc áo bảo trắng tốc độ phản ứng hơi chậm một chút cánh tay trực tiếp bị đâm xuất hiện một vết thương m á u chảy đầm địa mà lao giả áo s á m một mặt âm chầm đứng ở một bên ông ta không lên tiếng cũng không xuất thủ mộ dung xuân sau khi ra tay hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói bây giờ có thể đi vào được chưa chàng trai mặc áo bảo trắng còn đang định mở miệng muốn nói gì đó nhưng lão giả mặc áo trường bảo s á m bỗng nói nếu là đến thăm hỏi lao trang chủ vậy xin mời vào trong ông ta nghiêng người làm một cái thủ hiệu mời giang cung tuấn và mộ dung xuân lúc này mới đi vào sau khi đi vào giang công tuấn phát hiện biệt phủ lớn như vậy mà lại rất vắng lặng dường như không có người ở vậy phòng tiếp khách giang công tuấn và mộ dung xuân ngồi ở trong phòng hai vị xin chờ một lát tôi đi mời lao trang chủ xuất quan lao giả mặc áo trường b à o màu xám nói một câu rồi kéo chàng trai mặc áo bảo trắng rời đi sau khi hai người kia rời đi vẻ mặt của mộ dung xuân mới từ từ chuyển sang nghiêm trọng nói không đúng giang công tuấn hỏi chỗ nào không đúng trong biệt phủ mùi máu tươi rất đậm nơi đây chắc chắn đã chết không ít người hơn nữa lần trước tôi đến đây biệt phủ thần kiếm có rất nhiều đệ tử nhưng bây giờ một bóng người cũng không thấy nếu như tôi đoán không sai thì biệt phủ thần kiếm hẳn là đã gặp nạn nghe vậy giang cung tuấn đứng bật dậy mộ dung xuân xua xua tay nói hai ngừng hành động thiếu suy nghĩ xem tình hình trước đã rồi tính t ư n g giang cung tuấn lại một lần nữa ngồi xuống sau đó hai người nói chuyện một chút về những chủ đề không liên quan đoán chừng đợi khoảng gần hai mươi phút ha ha mộ dung láo tiên sinh ngoài cửa chuyển đến một chàng cười to cùng với tiếng cười văng lên một lao giả khoảng bảy mươi tám mươi tuổi tinh thần phấn trận bước chân mạnh mẽ tiêu sái đi vào nghe thấy mộ dung xuân đứng lên nhìn lao giả mặc trường b à o màu xanh đi đến cười nhạt một tiếng nói lao trang chủ lại gặp mặt rồi từ lần gặp trước đến nay vậy mà đã nửa năm rồi đúng vậy lao giả mặc trường b à o màu xanh mở miệng cảm thán nói thời gian trôi qua nhanh thật n h o ả n một cái mà đã nửa năm mộ dung xuân miết miệng nở một nụ c ư ờ i nhạt lao giả mặc trường b à o màu xanh đi đến ngồi xuống vị trí chủ nhân phía trước sau đó nhìn về phía giang c u n g tuấn đang ngồi im không núp ních hỏi vị tiểu huynh đệ này là mộ dung xuân giới thiệu cậu ta là giang công tuấn à, đây chính là giang cung tuấn danh c h ấ n thiên hạ gần đây sao quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đúng rồi chuyện lao trang chủ đáp ứng tối thì sao mộ dung xuân cười tủm tìm hỏi hả lao giả mặc trường bảo mẫu xanh hỏi tôi đã đáp ứng mộ dung lão tiên sinh chuyện gì vậy mộ dung xuân vừa cười vừa nói lao trang chủ thật đúng là quý nhân hay quên chuyện lần trước ông còn nói biệt phủ thần kiếm có một thanh thần binh sắp xuất thế bảo tôi nửa năm sau lại đến biệt phủ thần kiếm quan sát thần kiếm sắp xuất thế như thế nào mà mới nửa năm ông lại đã q u ê n rồi chương tám trăm linh một là thật hay là giả mộ dung xuân không biết về chuyện thần kiếm xuất thể vẫn là sau khi nghe giang cung tuấn nói mới biết được mà vừa mới tiến vào biệt phủ thần kiếm ông ta đã cảm giác có chút không đúng cho nên đặc biệt để lại một t ấ m mắt đặc biệt là nửa năm trước thật ra cách đây không lâu ông ta vừa mới được gặp sơn chủ của biệt phủ thần kiếm hoàn toàn không phải là nửa năm trước bây giờ trên cơ bản ông ta đã có thể phán định người trước mặt này chính là giả mặc dù dung mạo giống nhau nhưng không phải là sơn chủ của biệt phủ thần kiếm cho nên ông ta đặc biệt nhắc đến chuyện thần kiếm xuất thế chính là muốn nghĩ thêm nhiều chuyện khác khi mộ dung xuân vừa mới lên tiếng giang cung tuấn đã biết xảy ra chuyện gì bởi vì anh cũng biết mộ dung xuân đã được gặp sơn chủ cách đây không lâu hoàn toàn không phải nửa năm hóa ra là như vậy ông già mặc trường bào mau xanh mới lên tiếng nói ông mộ d u n g ông cũng đừng trách tôi giảng ốc dù sao chuyện liên quan đến thần kiếm cũng quá trọng đại trong lòng tôi thật sự không muốn đưa ông đi xem thần k i ế m thế thì không được nghe thấy vậy mộ dung xuân lập tức trở lên gấp gáp vội vàng đứng dậy nói trang chủ ông không thể thay đổi được lúc đó tôi đã đưa cho ông hóa công ma điện để làm giao dịch t ông già khu khu. mặc trường bào xanh làm động tác mới sau đó quay người đi ra ngoài mộ dung xuân nhìn giang cung tuấn nói đi nghe thấy vậy ông già mặc trường bảo xanh quanh người nói tôi đồng ý với ông nhưng không đồng ý với cậu ta mộ dung xuân cười nói trang chủ đây là anh em của tôi tôi đã đưa cậu ta đến đây rồi chúng tôi chỉ nhìn một chút xem rốt cuộc thanh kiếm này có gì khác với thanh kiếm được tạo thành 4 ư nghìn năm trước tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác chuyện này ông có thể yên tâm ông già mặc trường bảo xanh nhàn nhạt nói tôi nói không được là không được nếu như ông nhất định muốn làm như vậy thì mời về cho vậy vậy tôi nói một câu với anh em của tôi nói xong mộ dung xuân kéo giang công tuấn đi sang một bên kéo tay giang công tuấn viết chữ trong tay anh đồng thời còn nhỏ giọng nói anh em xin lỗi lần này tôi cũng không còn cách nào khác tôi đi xem một chút khi về nói cho cậu cũng giống nhau thôi mà những chữ ông ta viết trong tay giang cung tuấn lại là trang chủ của biệt phủ thần k i ế m này là giả nhất định biệt phủ thần kiếm đã xảy ra chuyện rồi chuyện này có lẽ có liên quan đến â u dương lãng tôi đi xem thần kiếm để tìm hiểu một chút cậu nhân cơ hội này đi thám thính xung quanh xem có gì dị thường không giang cung tuấn gật đầu cũng không nói gì sau đó mộ dung xuân đi theo trang chủ giả của biệt phủ thần kiếm cười nói lao trang chủ đi thôi mời lao trang chủ giả của biệt phủ thần kiếm làm ra động tác mới sau khi hai người rời đi giang cung tuấn mới ra khỏi phòng tiếp khách đứng ở cửa nhìn về trang viên trước mặt toàn bộ trang viên đều rất trình tề tầng trên lớp đất không hề bị bẩn giống như đã được rửa sạch bằng nước vậy giang cung t u ấ n tùy ý đi lại anh phát hiện một số vết máu trên gốc cây còn chưa được rửa sạch chuyện này nhất định giống với suy đoán của mộ dung xuân nơi này xảy ra chuyện rồi có lẽ người của biệt phủ thần kiếm đều đã bị rết sạch rồi nhóc con đ ư n g đi lung tung một giọng nói chuyển đến từ phía sau giang c u n g tuấn nghe giọng nói nhìn qua phát hiện là người đã ra tay với mộ rung xuân ở cửa lớn vừa rồi anh đi qua cười nói tôi là giang c u n g tuấn xưng hô với anh thế nào người đàn ông mặc đồ trắng nhìn giang c u n g tuấn một cái nhàn nhạt nói cậu tư của biệt phủ thần kiếm cái phong lưu trang chủ là thái tổ của tôi hóa ra là cậu tư giang c u n g tuấn nở nụ cười tươi rói cầm điếu thuốc đưa qua hỏi là một m điều không cái phong lưu nhìn một cái không nhận lấy giang c u n g tuấn thu lại ô m vai b à cô anh ta nói tôi đã sớm nghe qua danh của biệt phủ thần kiếm đây chính là một môn phái ẩn t h ấ chân chính nếu như biệt phủ thần kiếm xuất thế vậy thì sẽ không có chuyện của thiên sơn phái gì đó rồi biệt phủ thần kiếm nhất định sẽ trở thành đại ca của giới võ cỏ nghe thấy giang cung tuấn khen ngợi trên mặt cái phong lưu mới nợ nụ cười đó là tất nhiên rồi giang cung tuấn đúng không đúng đúng tôi tên là giang cung tuấn giang cung tuấn không phải tôi ở đây khoe khoang với anh đâu biệt phủ thần kiếm của tôi đã thu thập được những thanh k i ế m nổi tiếng trên thế giới cho dù là nghịch long kiểm s ắ p xuất thể cũng là thiên cổ nhất tuyệt biệt phủ thần kiếm của tôi đã trải qua hơn nghìn năm tâm huyết của mấy chục thế hệ dày công rèn luyện một khi nghịch long k i ể m xuất thế nhất định sẽ gây chấn động tiên h ạ cái phong lưu bắt đầu khoe khoang với giang c u n g tuấn nói đến nghịch long kiếm anh ta nói không ngừng giang c u n g tuấn cũng nghiêm túc nghe nhưng đều là những lời nói khoe khoang nghịch long kiếm không có một chút tin tức mang tính thiết thực nào cả cậu cái có thể đưa tôi đi tham quan xung quanh được không tôi muốn xem biệt phủ thần kiếm nghe thấy vậy sắc mặt cải phong lưu lập tức trở lên đông trầm lạnh giọng nói giang c u n g tuấn tôi khuyên anh đừng có tùy ý đi lung tung bây giờ biệt phủ thần kiếm đang là thời gian đặc biệt thần kiếm sắp xuất thế canh giữ nghiêm ngặt tự mình đi lại xung quanh mất mạng thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh được rồi tôi còn có chuyện khác không b ồ i anh được nữa anh trở về sảnh đợi đi nói xong anh ta quay người rời đi giang cung tuấn nhìn anh ta rời đi sau đó cũng đi về phía hậu viện nhưng đi chưa được bao lâu đã nhìn thấy thị vệ anh nhìn qua phía sau hậu viện dường như cứ ba bước lại có một người đứng gác cứ năm bước lại có một điểm gác anh cũng không hành động hấp tấp lại lui về sảnh hậu viện một phòng nào đó cái p h ò n g lưu đẩy cửa tiến vào trong phòng có mấy người ngồi nếu như giang cung tuấn ở đây anh sẽ phát hiện mấy người này anh đều biết âu dương lãng huyết hoàng đệ nhất còn có da cắt nhị nhưng da cắt nhị trước mắt không phải là da cắt nhị thật da cắt nhị thật sự đã sớm bị giang thời âm thầm rết chết rồi da cắt nhị trước mặt chính là giang thời giả mạo cái phong lưu vừa bước vào âu dương lãng lập tức xuất hiện trước mặt anh ta tắt anh ta một cái bút tiếng tắt giòn tan văng lên đột nhiên bị tắt một cái lập tức khiến cái phong lưu ngã xuống đất anh ta cũng không quan tâm đến đâu đớn trên mặt lập tức bỏ dậy vì trên đất cải phong lưu tôi nói với cậu thế nào xin xin lỗi ông âu dương tôi biết sai rồi tôi chỉ nói nhiều mấy câu xin ông cho tôi một cơ hội chán anh ta đập xuống đất không ngừng cầu xin nhưng s ắ c mặt anh ta lại âm trầm đến đáng sợ trong ánh mắt mang theo sự hận ý ngút trời hừ không có lần sau vâng vâng vâng cái phong lưu như được đại xá bên ngoài sau khi giang cung tuấn đợi ở phòng khách ở tiền viện tầm một tiếng mộ dung xuân mới nói cười bước ra với lao trang chủ của biệt phủ thần kiếm ha ha vậy thì không tiền nữa trang chủ của biệt phủ thần kiếm cười nói giang cung tuấn lập tức đứng dậy muốn nói cái gì đó nhưng mộ dung xuân lại nói trước được rồi tôi đã nhìn thấy kiếm rồi về trước đã tôi sẽ nói tỉ mỉ với cậu sau nói xong ông ta kéo giang c u n g tuấn đi hai người đi ra khỏi biệt phủ thần kiếm sau khi đi ra ngoài trang chủ của biệt phủ thần kiếm giống như mất thần khí vậy lập tức nằm liệt trên mặt đất ngất xỉu không đứng dậy được nữa âu dương lãng và những người khác lúc này mới đi ra chương tám trăm linh hai l ẻ vào sau khi giang c u n g tuấn và mộ dung xuân rời đi rời xa khỏi biệt phủ thần kiếm tiến vào trong một khu rừng rậm trong khu rừng nguyên sinh một khoảng đất trống giang cung tuấn ngồi trên mỏng đá cầm điếu thuốc ném cho mộ dung xuân hỏi bên phía ống thế nào sau khi mộ dung xuân nhận lấy thuốc sắc mặt dần dần trở lên ngưng trọng nói vừa rồi tôi tiến vào nơi đặc kiểm nhìn thấy thần kiếm có điều mục đích của tôi không phải là thần kiếm sau khi thăm dò tôi biết được một chuyện giang cung tuấn không nhịn được hỏi chuyện gì mộ dung xuân nói tôi phát hiện trang chủ là thật chỉ là bây giờ ông ta đã bị khống chế rồi lời nói hành động của ông ta đều chịu khống chế của âu dương lãng ông ta bị cổ động khống chế nhưng vừa rồi tôi gặp cậu tự của biệt phủ thần kiếm anh ta nói một số chuyện từ những chuyện này có thể biết được người này chắc không phải là giả hơn nữa anh ta còn không ngừng khoe khoang về thần kiểm của biệt phủ thần kiếm đây là có ý gì giang cung tuấn có chút không hiểu anh nhìn mộ dung xuân hỏi lẽ nào anh ta là thật anh ta khoe khoang về thần kiếm mục đích chính là thu hút sự chú ý của tôi để tôi quan tâm đến thần kiếm như vậy mới có thể cứu được biệt phủ thần kiếm sao mộ dung xuân suy nghĩ nói cho dù thế nào chúng ta đợi ở đây trước đã đợi đến tôi rồi lẹn vào trong xem tình hình thể nào rồi quyết định ừ được chuyện đã đến mức này cũng chỉ có thể như vậy thôi trước khi do tình tình không thể hành động hấp tấp được mà lúc này trong biệt phủ thần kiếm báo một người đi vào quỳ một chân xuống đất nói giang cung tuấn và mộ dung xuân đã rời đi rồi nghe thấy vậy âu dương lãng thở phào thằng nhóc giang cung tuấn này bây giờ thật sự không thể chọc vào được đợi tôi lấy được thần kiếm của biệt phủ thần kiếm tìm được thiên hạ đệ nhất kiếm đến lúc đó tôi sẽ đi tìm tên giang cung tuấn gây sự trận chiến ở thiên sân quan âu dương lãng không đi nhưng ông ta đã cử ra cắt nhị đi xem tình hình gia cát nhị cũng đã kể những chuyện xảy ra ở thiên sơn quan cho ông ta biết bây giờ ông ta biết giang c u n g tuấn rất mạnh đến cả giang quốc đạt cũng không phải là đối thủ của giang c u n g tuấn đối mặt với giang c u n g tuấn ông chỉ có cách lẩn trốn mà thôi gia cát nhị tiếp theo nên làm thế nào âu dương lãng nhìn g i a c á t nhị hỏi gia cát nhị suy nghĩ nói bây giờ chúng ta vẫn không thể sơ xuất thần kiếm vẫn còn có mấy ngày nữa mới có thể hoàn thành lấy được thần k i ế m rồi chúng ta sẽ lập tức rời khỏi vậy chuyện g i ế t rồng thì sao âu dương lãng nhìn ra các nhị gia cát nhị nhìn huyết hoàng đệ nhất nói chuyện này thì phải cần bên huyết tộc bên chúng ta chỉ cần chuẩn bị nghịch lòng kiếm là được nghe thấy vậy huyết hoàng đệ nhất chìm vào suy tư một lúc sau mới hỏi thật sự phải đi r ế t rồng sao tất nhiên vẻ mặt â u dương lạng l n g trầm nói không r ế t rồng sao tôi có thể lấy được long nguyên không lấy được long nguyên sao tôi có thể trở thành đệ nhất thiên hạ được nhưng huyết hoàng đệ nhất lo lắng nói rồng thật sự rất đáng sợ sức mạnh của rồng không thể lấy sức mạnh của võ giả để so sánh được đ â u hơn một ba trăm n ă m trước thiên hạ có nhiều cường giả đi rét rồng đều thất bại sức mạnh của các võ giả bây giờ kém một ba trăm n ă m trước nhiều đi không phải là tìm chỗ chết sao không sợ gia cát nhị nói nghịch long kiểm đặc biệt được tạo ra để dết rồng năm đó chạy thoát không chỉ có lao tổ của huyết tộc còn có lao tổ của biệt phủ thần kiếm sau khi lão tổ của biệt phủ thần kiếm chạy trốn đã lấy được một mạnh huyết thiết cộng thêm máu rồng dùng thời gian mấy nghìn năm tâm huyết của mấy chục thế hệ mới có thể tạo thành nghịch long kiếm có nghịch long kiếm thì có thể khiến ông bị thương đến lúc đó dết rồng thì dễ như trở bàn tay vậy nói xong gia cát nhị nhìn huyết hoàng đệ nhất hỏi tuổi thọ của các võ giả huyết tộc nhiều hơn võ giả bình thường nếu như tôi không đoán sai trong huyết tộc có cường giả đã tiến được vào cảnh giới thứ chín hơn nữa không chỉ có một cường giả đúng không đúng nhưng lão tổ của tộc chúng tôi không màng chuyện thế sự huyết hoàng đệ nhất không phủ nhận trong gia tộc quả thật có lao tổ đã tiến vào cảnh giới thứ chín nhưng sau khi mình tiến vào cảnh giới thứ tám thì lao tổ của gia tộc đã không ra tay nữa rồi trong lịch sử nghìn năm của huyết tộc huyết tộc cũng có mấy lần suýt bị diệt vong nhưng lão tổ gia tộc đều không ra tay bây giờ để lão tổ ra tay đi g i t rồng là chuyện không thể nào không đội g i a c á t nhị xua tay nói cường giả của huyết tộc không ra tay là bởi vì không nắm chắc chỉ cần lấy được nịch long kiếm đến lúc đó đã nắm chắc tôi không tin lão tổ của huyết tộc sẽ không ra tay đấy chính là dòng đấy toàn thân dòng toàn là bảo vật chúng ta chỉ cần lấy một chút thôi là được đến lúc đó huyết tộc sẽ có nhiều lợi nhất chúng ta cùng nhau tạo một đế quốc thịnh thế không tốt sao g i a c á t nhị càng nói âu dương lãng càng kích động huyết hoàng đệ nhất cũng rất động tâm nhưng ông ta không vì vậy mà mất đi lý trí bây giờ phải đợi nịch long kiếm hoàn thành nốt giai đoạn cuối cùng nhìn xem rốt cuộc nịch long kiếm có đáng sợ như trong truyền thuyết không ông ta nhìn âu dương lãng nói làm xong chuyện này đã rồi h ã y tính tiếp ông muốn kiếm đệ nhất còn nịch long kiếm thì đưa cho tôi tất nhiên âu dương lãng nói tôi nói lời giữ lời nói nịch long kiếm đưa cho ông thì sẽ đưa cho ông có điều sau này khi giết rồng ông cần phải thuyết phục lão tổ huyết tộc tôi sẽ cố gắng hết sức khi ba người đang giao lưu đơn giản với nhay nói về chuyện giết rồng mà không biết mọi chuyện đều là từng bước dụ dỗ của giang thời lúc này trong khu rừng nguyên sinh cách xa biệt phủ thần kiếm giang cung tuấn và mộ dung xuân cũng đang chờ đợi đợi trời tối trong thời gian chờ đợi giang cung tuấn cũng nói chuyện võ học với mộ dung xuân sau cuộc nói chuyện giang cung tuấn cũng học hỏi được nhiều điều rất nhanh trời đã tối rồi màn đêm yên tĩnh hai bóng người xuất hiện trên một cây cổ thụ ngoài biệt phủ thần kiếm hai người nhìn vào biệt phủ thần kiếm rực rỡ ánh đèn mộ dung xuân chỉ vào hậu viện nói hậu v i ệ n của biệt phủ thông ra sau núi mà nơi đúc kiếm chính là trong một hang động trên đỉnh núi đây là một miệng núi lửa biệt phủ thần kiếm chính là mượn sức nóng của núi lửa đến đúc kiếm trên con đường tiến đến sau núi canh phòng rất nghiêm ngặt giang c u n g tuấn nghiêm túc nghe mộ dung xuân tiếp tục nói mục đích tối nay của chúng ta là lẻn vào trong thăm dò xem người của b i ệ t phủ thần kiếm bị nhốt ở đâu nếu như có thể thì tìm lao trang chủ đưa bọn họ ra ngoài chỉ cần đưa người ra ngoài tôi sẽ có cách giải trừ cổ độc trong cơ thể bọn họ ừ giang c u n g tuấn gật đầu mộ dung xuân nói tôi đi bên này cậu đi bên kia chúng ta tách ra hành động cố gắng không xung đột chính diện với người của âu dương lãng nếu như thân phận bị bại lộ không thể không đánh vậy thì không còn cách nào nữa cơm chết cứu Dương đảm ép giết chết đảng người Lãng người rồi Âu sau, sau khi phân tích phương hướng nhanh chóng di chuyển cùng lúc đó mộ dung xuân cũng bắt đầu hành động chương tám trăm linh ba sự thật giang c u n g tuấn và mộ dung xuân lẹn vào biệt phủ thần kiếm là bởi vì muốn tìm những người bị giam giữ trong biệt phủ thần kiếm thông qua phán đoán của mộ dung xuân anh biết biệt phủ thần kiếm đã trải qua một trận chiến kịch liệt n g o à i trừ một số người những người trong biệt phủ thần kiếm đều bị g i ế t hết rồi mà những người còn lại này chắc đều bị nhốt trong biệt phủ thần kiếm hơn nữa còn bị cổ độc k h ô n g chế về phần bị nhốt ở đâu thì chưa biết được cần phải đi ngay ngóng thăm dò mới biết được sau khi phân chia khu vực giang c u n g tuấn và mộ dung xuân nhanh chóng hành động giang công tuấn nhảy lên xuất hiện ở trên mái nhà của một tòa nhà khác anh không hành động vội vàng đang suy nghĩ anh cảm thấy biệt phủ thần kiếm được canh gác nghiêm ngặt muốn tìm thấy những người bị bắt n ố t khó như lên trời vậy giang cung tuấn suy nghĩ một lúc anh cảm thấy nên đi tìm cậu tư của biệt phủ thần kiếm cái phong lưu để hiểu tình hình một chút sáng nay cái phong lưu đã khoe khoang với anh về thần kiếm của biệt phủ thần kiếm mạnh thế nào anh cảm thấy trong thời gian n ị c h long kiếm của biệt phủ thần kiếm sắp xuất thể khoe khoang n ị c h long kiếm không ổn thỏa chút nào cả giang cung tuấn đoán chắc cải phong lưu muốn thu hút sự chú ý của anh anh đứng trên mái nhà nhìn xung quanh cảnh vật xung quanh hiện ra trong tâm m ạ n anh hậu viện trong một phòng trái cái phong lưu lật qua lật lại không ngủ được anh ta ngồi dậy đi ra ngoài cửa mới đẩy cửa ra đã bị c h ặ n đường anh ta bất lực trở vào trong phòng cảnh tượng này bị giang c u n g tuấn nhìn thấy rõ ràng giang c u n g tuấn nhớ mày nhẹ d ọ n g lẩm bẩm mấy đệ tử canh gác ngoài cửa tuyệt đối không phải là người của biệt phụ thần kiếm chắc là người của cổ môn chắc cái phong lưu đang bị quản thúc chỉ là tại sao chỉ có anh ta bị quản thúc chứ giang c u n g tuấn quyết định đi thăm dò tình hình anh đứng trên mái nhà vúng tay một cái máy lực đạo nhanh chóng quét qua người ngoài phòng cái phong lưu lập tức bị điểm h u y ệ t đứng yên tại chỗ như tượng điêu khác vậy giang cung tuấn nhảy một cái từ trên mái nhà nhảy xuống xuất hiện ở trước cửa quan g mình chính đại bước vào ai cái phong lưu vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng bước chân đứng dậy sau khi nhìn thấy người đến là giang cung tuấn vẻ phòng bị trên mặt anh ta đã thả xuống không ít lại ngồi xuống nhìn giang cung tuấn nhàn nhạt nói không phải anh đi rồi sao sao lại quay lại giang cung tuấn đi vào trong phòng đóng cửa lại ngồi xuống ghế trong phòng nhìn cái phong lưu cười hỏi tầm sáng anh nói với tôi nhiều như vậy tôi cũng động tâm rồi tôi định trộm kiếm ha ha cái phong lưu cười ra tiếng giang c u n g tuấn e rằng anh còn chưa đoán được rõ tình hình dựa vào anh cũng muốn cấp kiểm từ b i ệ t phủ thần kiếm sao thân hình giang c u n g tuấn loay lên lập tức xuất hiện trước người c á i phong lưu kéo anh ta từ trên ghế dậy anh anh muốn làm cái gì sắc mặt cái phong lưu thay đổi giang c u n g tuấn lạnh giọng hỏi tiếp theo tôi hỏi cái gì anh trả lời cái đấy nếu không sẽ mất mạng cái phong lưu bình tĩnh lại vô vô tay giang công tuấn thả tôi xuống trước đã giang công tuấn thả anh ta ra cái phong lưu nhìn giang công tuấn hỏi rốt cuộc tại sao anh lại đến đây không phải chỉ là đơn giản muốn nhìn thấy n ị c h long kiểm thôi đúng không giang c u n g tuấn không trả lời vấn đề này mà lại hỏi có phải biệt phủ thần kiểm xảy ra chuyện rồi đúng không nghe thấy vậy sắc mặt cái phong lưu trở lên đâm trầm sau một lúc mới chậm rãi gật đầu đúng giang c u n g tuấn lại hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sáng nay cái phong lưu khoe khoang n ị c h long kiếm với giang c u n g tuấn cũng chính là muốn thu hút sự chú ý của giang c u n g tuấn bây giờ giang c u n g tuấn lại đến đây là trong dự liệu của anh ta anh ta biết giang công tuấn và mộ dung xuân tuyệt đối không phải đến để xem lịch long kiểm một à là vì chuyện khác. Bây giờ, anh, anh giờ, tuần trước một nhóm người không ngợi mà đến đã đến biệt phủ thần kiếm giết toàn bộ đệ tử của biệt phủ thần k i ế m một số người cấp bậc trưởng lão thì bị nuốt lại mục đích của những người này là vì chuyện n ị c h long kiểm s ắ p xuất thế tôi không biết bọn họ là ai chỉ biết bọn họ rất mạnh cho dù là l ã o trang chủ của biệt phủ thần kiếm cũng nhanh chóng bị khống chế nói xong anh ta nhìn giang công tuấn giang c u n g tuấn tôi đã từng nghe qua danh của anh anh rất mạnh tôi hy vọng anh có thể cứu được biệt phủ thần kiếm lời của cái phong lưu đã khẳng định suy đoán của mộ dung xuân giang c u n g tuấn hỏi người của biệt phủ thần kiếm bị nhốt ở đâu bọn họ đều bị cổ độc k h ô n g chế tại sao cậu lại không bị cái phong lưu nói bởi vì muốn để nịch long kiểm sinh ra thì cần phải có máu của biệt phủ thần kiếm tôi bọn họ giữ tôi lại là định dùng máu của tôi để lau kiếm để nịch long k i ệ m chân chính ra đời nghe thấy vậy giang công tuấn đã hiểu cái phong lưu tiếp tục nói người của biệt phủ thần kiếm chúng tôi đều bị nhốt ở sau núi nơi đó có rất nhiều người canh gác phòng bị nghiêm ngặt hoàn toàn không thể tiến lại gần giang cung tuấn bây giờ tôi không thể rời khỏi chỉ có thể dựa vào anh anh lập tức rời khỏi đây tiến đến phái thiên sơn thông báo cho phái thiên sơn biết để phái thiên sơn triệu tập các võ giả trên thế giới giải cứu biệt phủ thần kiếm lịch long kiểm là tâm huyết của một nghìn ba trăm năm hàng chục thế hệ của biệt phủ thần kiếm mới có thể tạo thành uy lực của thanh kiếm này cực kỳ lớn cũng rất bá đạo không thể rời vào trong tay người có tâm thuật bất chính được nếu không thiên hạ này sẽ đại loạn mất vẻ mặt của cải phong lưu mang theo sự cầu xin sau khi giang cung tuấn hiểu sơ qua câu chuyện gật đầu nói tôi sẽ nghĩ cách anh không ở lại lâu quay người rời đi sau khi anh đi cải phong lưu lập tức thở phào sau khi giang cung tuấn rời đi anh đứng ở phía xa giải huyệt cho mấy võ giả canh ở cửa sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt phủ thần kiếm anh n ợ i ở trong khu rừng nguyên sinh bên ngoài biệt phủ thần kiếm không lâu sau mộ dung xuân trở lại giang cung tuấn hỏi tình hình thế nào trên mặt mộ dung xuân có sự bất lực nói trong biệt phủ thần kiếm canh chừng quá nghiêm ngặt rồi ba bước có một người canh gác năm bước có một trạng canh tôi sợ bị bại lộ nên không dám thâm nhập không điều tra được gì cả đúng rồi cậu tra được cái gì rồi giang cung tuấn gật đầu tôi tra ra được ít thông tin anh nói chuyện mà mình điều tra được cho mộ dung xuân nghe sau khi nói xong giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân hỏi bây giờ ông nói xem nên làm thế nào mộ dung xuân cũng chìm vào im lặng một lúc sau mới nói bây giờ đi phái thiên sơn để tổ chức võ giả cổ của phái thiên sơn đến để hỗ trợ nhất định sẽ không kịp bây giờ chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta mà thôi chúng ta lên kế hoạch một chút nghĩ một cách và toàn lẻn vào trong cứu người của biệt phủ thần kiếm ra giải độc cho bọn họ trước rồi n g h ĩ cách đi giết âu dương lãng ừ giang cung tuấn gật đầu anh cũng nghĩ như vậy bây giờ đi gọi người đến hỗ trợ nhất định sẽ không kịp hơn nữa âu dương lãng đang ở đây anh không muốn rời đi không muốn bỏ qua cơ hội lần này lần này nhất định phải giết âu dương lãng ở đây nhân tiện anh phải lấy lại tám mươi một kim lịch thiên và thượng hình kiếm của mình hơn nữa chỉ cần âu dương lãng chết vậy cổ môn sẽ không còn đại ca cổ môn chỉ còn là một đống cát đến lúc đó muốn đối phó thì quá dễ dằng rồi hai người tụ lại Bắt đêm khuya n g yên tĩnh hầu hết tất cả đèn của biệt phủ thần kiếm đều đã tắt rồi trên con đường đến sau núi vút một bóng người bay từ trên trời xuống ổn định đứng trên đường đấy chính là giang công tuấn xuất hiện giang c u n g tuấn vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử cổ môn ai lập tức không ít người r ấ t kiểm tra chém về phía giang c u n g tuấn n h ắ t kiếm đó kiếm ảnh lõi lên bảy tám đệ tử cổ môn xông về phía giang c u n g tuấn bảy tám người này đều là cao thủ sức mạnh đều ở tầm cảnh giới thứ bốn tốc độ xuất kiếm của bọn họ rất nhanh lập tức xuất hiện trước người giang c u n g tuấn tay giang c u n g t u ấ n tùy ý phát động lòng bàn tay xuất hiện một cỗ sức mạnh đáng sợ cỗ sức mạnh này quét qua bảy tám người lao đến kia mấy người này lập tức bị đánh bay ngã trên mặt đấy không thể bỏ lên được nữa kẻ thù tấn công kẻ thù tấn công tiếng kêu vang lên sau đó một số lượng lớn đệ tử cổ môn xông đến lúc này nhóm người hậu dương lãng đang ở hang động sau núi đây là một hang động tự nhiên hang động tương đối lớn phía trước là một lò luyện khổng lồ phía dưới lò luyện là một miệng núi lửa núi lửa này là một núi lửa đang hoạt động thỉnh thoảng lại phun ra dung nham nhưng dung nham đều bị lò luyện khổng lồ này ngăn lại chính là năng lượng của dung nham đã nâng cao năng lượng của lò luyện thanh kiếm dài hai mét ở trên đôi kiếm còn có thể mơ hồ nhìn thấy một số họa tiết vẩy rồng được điều khác trên đó lúc này thanh kiếm bị nung đỏ hồng hơn nữa còn tản ra khí tức cực mạnh lom bóm lom bóm lom bóm dưới lò luyện dung nham đang sôi trào một số người cởi trần đứng bên cạnh đang dùng lúc kéo mạnh thiết bị có gió âu dương lãng nhìn n ị c h long kiểm đang dần dần trở lên đỏ hồng gương mặt thích thú cười nói qua mấy ngày nữa n ị c h long kiếm có thể hoàn thành rồi hy vọng uy lực của thanh kiếm này sẽ không khiến tôi thất vọng báo lúc này một đệ tử cổ môn nhanh chóng xông vào dù một chân trên mặt đất dáng vẻ hoảng loạn kính sợ hét lên báo có người lẹn vào sau núi đã đánh vào trong rồi là ai âu dương lãng lập tức rút hình kiểm r a trên thân hình kiểm là màu vàng trong khoảng khắc một ánh kiểm vàng v ọ t ra trên người âu dương lãng ngùn ngột sắc khí bây giờ là thời khắc quan trọng n g h ị c long kiểm sắp xuất thế rồi vào lúc này ai lại dám đến tìm chết chứ là là giang cung tuấn đệ tử cổ m u ố n nói nghe thấy vậy sắc mặt ra các nhị đứng bên cạnh thay đổi trong lòng nghi ngờ lẩm bẩm giang cung tuấn đến đây làm gì ông ấy không biết giang cung tuấn muốn làm cái gì nhưng ông ấy không muốn giang cung tuấn phá hoại kế hoạch của ông ấy nghịch long kiểm nhất định phải xuất t h hơn nữa còn phải nằm trong tay huyết tộc như vậy mới có thể tiếp cận được huyết tộc dựa vào huyết tộc lẻn vào trong nội bộ huyết tộc để sau này lợi dụng huyết tộc đi d ễ d rồng nghe thấy là giang cung tuấn sắc mặt âu dương lãng lập tức chấm xuống máng chết tiệt thằng nhóc này không phải đã đi rồi sao sao còn trở lại âu dương lãng nhìn ra các nhị hỏi theo ông bây giờ phải làm thế nào r a cắt nhị cũng chính là giang thời chìm vào trong suy tư một lúc sau mới nói nhất định giang cung tuấn đã biết được hành tùng của ông nên đặc biệt đuổi đến biệt phủ thần kiếm mục đích của cậu ta có lẽ chỉ vì muốn lấy lại đồ của mình theo ý của tôi chính là chúng ta giao đồ ra đánh cậu ta ra khỏi biệt phủ thần kiếm không thể để cậu ta quản chuyện của biệt phủ thần k i ế m không được câu dương lãng từ chối thanh kiếm trong tay ông ta là do tiên để triệu tập các cao thủ trên thế giới q ú ố c g a được gọi là đệ nhất kiếm sao có thể giao kiếm này ra được chứ hơn nữa cho dù có giao ra giang cung tuấn cũng nhất định sẽ không t h a cho ông ta giang thời giả mạo làm ra cắt nhị nhìn âu dương lãng nói chuyện đã đến nước này ông còn có lựa chọn sao ông biết sức mạnh bây giờ của giang cung tuấn rồi đấy đến võ giả hấp thụ nhiều như giang quốc đạt cũng đều không phải là đối thủ của cậu ta ông cảm thấy ông là đối thủ của cậu ta hay là cảm thấy ba người chúng ta cộng lại có thể đánh được giang c u n g tuấn sắc mặt huyết hoàng đệ nhất tái nhuận cũng mang theo sự ngưng trọng ông ta cũng biết chuyện của giang c u n g tuấn chỉ là ông ta không hiểu tại sao sau khi giang c u n g tuấn mất đi công lực lại có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy chứ thăng n h ó c này rốt cuộc sao có thể hồi phục được công lực chứ ấm rầm rầm ngoài hang động chuyển đến tiếng đánh nhau kịch liệt liều thôi âu dương lãng cầm hình kiếm lập tức xông ra ngoài t h ế vậy huyết hoàng đệ nhất cũng muốn ra theo gia c á t nhị lập tức kéo ông ta lại khuyên lúc này đi ra để tìm chết sao vậy vậy phải làm thế nào huyết hoàng đệ nhất hỏi gia c á t nhị suy nghĩ mấy giây nói âu dương lãng tuyệt đối sẽ không giao tám mươi mốt kim lịch thiên và đệ nhất kiểm tra ông ta cho rằng mình là thiên hạ vô địch nhưng thật ra bây giờ ông ta rất yếu cứ để ông ta chết đi chúng ta rời đi từ bên này cái này sắc mặt huyết hoàng đệ nhất có chút do dự nhìn giang thời giả mạo thành gia c á t nhị nói ông ta chết rồi không phải kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng hết sao g đáng sợ, đáng sợ sau c khi suy nghĩ huyết hoàng đệ nhất quyết định rời đi mà âu dương lãng cầm hình kiếm xông ra ngoài sau khi xông ra thấy da cắt nhị và huyết hoàng đệ nhất không xuất hiện lúc này ông ta cũng có chút cố kỵ nếu như ba người cùng ra tay không chừng còn có thể giết chết giang c u n g tuấn nhưng một mình ông ta vẫn chưa có tự từng có thể đánh bại chứ đừng nói đến giết giang ế t g i c u n g tuấn chết tiệt ông ta mắng một tiếng sau đó lui lại đuổi theo r a cắt nhị và huyết hoàng đệ nhất từ nơi khác rời đi bên ngoài giang c u n g tuấn đang chiến đấu với đệ tử cổ môn những đệ tử cổ môn này rất mạnh nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh cho dù anh không có hình kiếm nhưng những đệ tử cổ môn này cũng không phải là đối thủ của anh anh thế như c h ạ tre một đường đi vào sát chết nằm nổn n a n g trên mặt đất nhưng khi anh đánh đến sau núi không thấy âu dương lãng và những người khác đâu trong lòng anh nghi hoặc vút ngay khi anh đang nghi hoặc mộ dung xuân xuất hiện ông ta vừa xuất hiện đã nói tạo thành động tĩnh lớn như vậy làm âu dương lãng còn chưa xuất hiện chắc ông ta cố kỵ sức mạnh bây giờ của cậu đã chạy rồi cậu xem ông ta chạy từ chỗ nào rồi tôi ở lại đây cứu người được giang cung tuấn gật đầu sau đó nhanh chóng xông vào trong động ở trong động anh nhìn thấy không ít người những người này cầm vũ khí nhanh chóng chém về phía giang cung tuấn khí tức đáng sợ trên người anh bộc phát Cố không í tức này phát này người ra, x đến lập tức biết ị đánh bay, sau đó đất. ngã tứ tung trên bay, sau g tư mặt a n Cung Tuấn tùy ý lôi lấy một người, lạnh rọng g c tùy một lấy ý lôi h hai chữ không biết này vừa được nói ra giang cung tuấn quả quyết ra tay trực tiếp đánh chết người này giang cung tuấn lại xuất hiện trước mặt một người khác kéo anh ta từ trên đất lên lạnh giọng hỏi âu dương lãng ở đâu không biết cổ môn rất trung thành cho dù là chết cũng sẽ không bán đứng âu dương lãng tôi biết đúng lúc này một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn nghe thấy vậy nhìn qua một người đàn ông trung niên cởi trần toàn thân nước súng mồ hôi đi đến chỉ vào chỗ sâu trong hang động nói nơi đó còn có một lối ra, trực tiếp thông đến sau núi có thể rời đi từ sau núi nghe thấy vậy âu dương lãng lập tức đuổi theo chương tám trăm hai mươi hai đệ nhất long kiểm làm sao mà ông cũng biết lại lịch của hình kiểm giang cung tuấn nghi hoặc nhìn lão trang chủ của biện phụ thần kiếm lão trang chủ cái vô danh gật đầu một cái nói ban đầu tôi cũng không biết nhưng khi hai thanh kiếm dùng hợp tôi đã đ o á n được hả giang cung tuấn s ữ n g sở hỏi chuyện này là như thế nào cái vô danh nói bởi vì vật liệu đúc ra hai thanh kiếm là giống nhau lúc trước tần thủy hoàng lấy được một khối thiên ngoại huyền thiết triệu tập tất cả các thợ rèn trong nước chế tạo ra đệ nhất kiếm này mà n g l ị c h long kiếm của biệt phủ thần kiếm chúng tôi là dùng vật liệu đúc đệ nhất kiếm còn dư chế tạo thành mặc dù lúc sau cũng có thêm những vật liệu khác vào thế n h ữ n g vật liệu chính vẫn là khối thiên ngoại huyền thiết kia thì ra là như thế giang cung tuấn giờ mới hiểu ra đúng rồi cái vô danh nhớ ra cái gì đó nhìn giang cung tuấn hỏi nghe đồn đi cùng với đệ nhất kiếm còn có đệ nhất kiếm quyết cậu đã lấy được đệ nhất kiếm có phải cũng đã lấy được đệ nhất kiếm quyết không giang cung tuấn lắc đầu không có cái này quả thật là đáng tiếc cái vô danh nói nghe đồn đệ nhất kiếm quyết chỉ có tần thủy hoàng luyện thành từ đó về sau không rõ tung tích cũng không biết bộ kiếm thuật cái thế này liệu có còn cơ hội xuất hiện trên thế giới này nữa không giang cung tuấn cũng không có hứng thú với đệ nhất kiếm quyết anh đã có được thái nhất kiếm thuật thái nhất kiếm thuật anh còn chưa lĩnh mộ hết một khi lĩnh mộ hết thì kiếm thuật của anh sẽ tăng lên một bậc bây giờ cũng đã lấy được n ị c h lăng kiểm anh còn phải về thủ đô lao trang chủ tôi còn có việc không ở lại biệt phủ thần kiếm thêm được nữa sau này còn gặp lại mộ dung xuân cũng nói ở chỗ này cũng không còn chuyện của tôi nữa tôi và giang lão đệ cùng nhau trở về trước cái vô danh vẫy vây tay nói đi đi mộ dung xuân nói đúng rồi chuyện chúng thần kiếm ông vẫn nên quan tâm thêm c hút ừ n lúc chế tạo n ị c h long kiếm vẫn còn thừa lại một chút vật liệu đủ để đúc lại chúng thần kiếm nhưng cũng cần một ít thời gian thời gian này có thể là vài năm vậy thì làm phiền ông rồi đám người giang cung tuấn sau khi chào tạm biệt người của biệt phủ thần kiếm liền xoay người rời đi mới ra khỏi phạm vi thể lực của biệt phủ thần kiếm giang thời liền xuất hiện lúc nãy giang c u n g tuấn cũng đã thấy giang thời nhưng chưa đi lên trò hỏi bây giờ thấy giang thời trong lòng của anh cũng có chút tức giận đường sở vị trở thành như bây giờ cũng đều là do một tay ông ta hại giang c u n g tuấn chúc mừng giang thời hai tay chắp sau lưng sải bước đi đến nét mặt mang theo ý cười giang c u n g tuấn nhìn c h ầ m c h ầ m ông ấy sao thế có địch ý với ông sao giang thời vớt mũi một cái ông nói xem giang công tuấn không cho giang thời một sắc mặt tốt thản nhiên nói đều là do ông vi vi mới trở thành như bây giờ đều là do ông dừng dừng vi vi bị làm sao giang thời ngắt lời giang c u n g tuấn nói chuyện tốt mà ông đã làm đấy máu trong cơ thể của vi vi xuất hiện vấn đề thời gian chỉ còn có mấy năm nữa thôi nghe vậy giang thời lập tức đi đến trước mặt đường sở vi kéo tay của cô chụp trên mạch đập của cô đường sở v i cũng không phản kháng một lúc lâu sau giang thời mới bung ô tay ông c a o mày nói quả thật có hơi nghiêm trọng ông ấy nhìn giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn cái này không phải là chủ ý của ông ông cũng không ngờ sẽ trở thành như thế này ông chủ muốn kích động vi vi một chút nhìn xem nó rốt cuộc có thể phát triển đến cảnh giới gì nếu sớm biết có thể sẽ như này ông chắc chắn sẽ không làm như thế ông đi đi cháu không muốn nhìn thấy ông nữa giang cung tuấn lạnh giọng mở miệng đ ư ờ n g sở vị kéo tay anh nhỏ giọng nói em không sao mà giang thời không đi ngẫm nghĩ trong phút chốc nói vi vi hẳn là đã hấp thu tất cả sức mạnh bên trong máu rồng mới trở nên như thế này bây giờ muốn cứu nó cũng chỉ còn có một cách duy nhất đó chính là đi dết rồng dùng máu rồng cái này cũng là do ông đã tính toán kỹ từ trước đúng không giang c u n g tuấn lạnh lùng nhìn giang thời gan t ừ n g chữ một ông đã sớm biết sau khi vi vi hấp thu sức mạnh của máu rồng máu trong người của cô ấy sẽ mất đi sức sống sẽ mất đi khả năng tái tạo mục đích của ông chính là ép cháu và vi vi phải đi giết rồng có đúng không ông tính kể người khác thì thôi không nói thế nhưng đằng này cháu là cháu của ông ngay cả cháu mà ông cũng tính cũng kế được sao giang c u n g tuấn hét lên ông không có giang thời giải thích mặc kệ cháu có tin hay không ông thật sự không có tính kế cháu ông cũng không muốn cháu tham gia vào nhưng giờ cháu đã lấy được n ị c h long kiếm đây là một thanh kiếm được chế tạo để g i ế t rồng cháu cầm thanh kiếm này đi g i ế t rồng tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ cao cháu sẽ đi giang cung tuấn thở ra một hơi thật dài mặc kệ ông muốn làm gì con rồng này cháu nhất định phải đi g i ế t không phải cháu muốn giúp ông cháu chỉ vì muốn cứu vi vi mà thôi nói xong giang cung tuấn liền kéo đường sở vi đi mộ dung xuân liếc nhìn giang thời cũng không nói gì đi theo giang cung tuấn giang thời nhìn giang cung tuấn rời đi vẻ mặt cũng lộ ra sự bất đắc dĩ giang cung tuấn rời khỏi biệt phủ thần kiếm tìm được chiếc máy bay trực thăng đang đỗ ở bên ngoài mấy ngày nay người của quân khu vẫn luôn đứng ở đây chờ sau khi đám người giang cung tuấn lên máy bay trực thăng máy bay trực thăng liền cất cánh bay về phía quân khu của thành phố gần đó trên máy bay đường sở vi kéo tay giang cung tuấn nhỏ giọng nói ông nội không phải là người như thế đâu em tin ông nội anh cũng đừng trách cứ ông nội nữa giang cung tuấn hít sâu một hơi nói anh thật sự nghĩ mãi mà không hiểu anh thật sự không thể nhìn thấu được ông ấy rốt cuộc là người như thế nào dù sao thì cũng không phải là người tốt mộ dung xuân ở bên cạnh nói một câu giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn ông ta nói làm sao ông biết mộ dung xuân nói ông ta che giấu ẩn nấp mấy chục năm không biết đã mưu hại bao nhiêu người mới giết được r ù a t h ầ n bây giờ không biết lại đang tinh kê a i đi i dễ rồng giang thời có dã tâm cực lớn dã tâm của ông ta so với âu dương lãng còn lớn hơn nhiều âu dương lãng chỉ muốn đứng ở trên đỉnh cao của thế giới trở thành đệ nhất thế giới thế nhưng giang thời thì khác đệ nhất thế giới không phải là giấc mơ của ông ta ông ta muốn trường sinh bất lão ông ta muốn tạo ra một đế quốc của riêng ông ta mộ dung xuân nói nhìn giang công tuấn nhắc nhở mặc dù ông ta là ông nội của cậu nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu về sau lúc cậu và ông ta tiếp xúc vãn nên cẩn thận một chút đừng để bị ông ta tính kế ông ta tinh thông dịch dung thuật có thể biến thành hình dáng của rất nhiều người không một h a i có thể nhận ra được thân phận thật của ông ta cảm ơn lời nhắc nhở tôi nhất định sẽ chú ý giang cung tuấn cũng không phải quá tin tưởng giang thời máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh rất nhanh đã về đến quân khu của thành phố gần đó mà giang cung tuấn thì lại ngồi máy bay về thủ đô lúc trở về thủ đô đã là xế chiều thủ đô trong một ngôi nhà tổ hợp của đường vv trong sân giang cung tuấn r ú t n ị c h long kiếm ra vớt ve thân kiếm màu vàng vì vì anh cảm thấy thanh kiếm này không nên dùng cái tên n ị c h long kiếm nữa anh nhìn đường sở vi ngồi ở trong lương đình đường sở vị cười hỏi vậy thì nên gọi là gì giang cung tuấn đi đến ngồi xuống nói tiền thân của hình kiếm gọi là đệ nhất kiếm do tần thủy hoàng chế tạo mà thành bây giờ đệ nhất kiếm và n ị c h long kiếm đã dung hợp anh cảm thấy phải nên cứ gọi là đệ nhất long kiếm đường sở vị cười nói cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi gọi như thế nào mà chẳng được cũng là là một cái tên thôi mà vậy nhận thì gọi là đệ nhất khi gọi long kiểm. là đệ đ Sau ư ợ chương sự k ẳ n định của Vivi, Giang Cung Tuấn cũng g của c Vivi, bật ờ i i g t h a h kiếm t r o n tám a y lên, quơ k h ô trăm mang theo hai mươi ba bán rẻ tin tức giang cung tuấn sau khi về đến thủ đô tạm thời không đi ra ngoài cũng không để ý đến những chuyện khác bởi vì thiên đã đồng ý với anh ta sẽ không tiếp tục nhảy ra quay phá nữa thương hội đại đông cũng sẽ không đối nghịch với anh nữa kế tiếp anh muốn dọn dẹp tất cả đều sẽ rất đơn giản anh hiện tại không có đối thủ trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử anh muốn dọn dẹp tất cả đều sẽ rất dễ dàng mấy ngày tiếp theo giang cung tuấn đều ở trong nhà bởi vì đường sở vi đã nói cô muốn có con hai người ở nhà cố gắng từ p h ò n g khách ra đến phòng bếp ban công chỗ nào cũng lưu lại dấu vết vận động của hai người bọn họ mà tiêu g i a o đàm sau khi từ biệt p h ụ thần kiểm trở về ông ta đã biết thanh kiếm trong tay giang cung tuấn chính là đệ nhất kiếm nhưng ông ta nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu Lao tiêu ổ n ó để nhất kiếm hẳn kiếm l dao đàm của nhìn người tại sao g trong tộc hỏi có chuyện gì cái người trong tộc này nhỏ giọng nói có có phát hiện ngay vậy tiêu g i a o đàm lập tức đứng bật vậy nhìn không được hỏi phát hiện ra cái gì ở sâu trong địa lao phía sau núi phát hiện một căn phòng bí mật dưới lòng đất nghe thay thế tiêu g i a o đàm lập tức đi về phía sau núi địa lao phía sau núi chính là nơi đã từng giam giữ tiêu g i a o phong mà tiêu g i a o phong là một tiền bối của gia tộc tiêu g i a o bị tiêu g i a o dạ thiên h ã m hại nhốt vào trong địa lao đây là một hang động tự nhiên bây giờ ở cuối hang phát hiện ra một căn phòng đá căn phòng đá đã mở ra ở bên ngoài cửa r a o đang canh giữ tiêu dao đàm đi đến tộc trường đệ tử canh gác ở cửa dao vào tôn kính trào một tiếng tiểu dao đàm đi thẳng vào bên trong căn phòng đá này không lớn cũng chỉ rộng hơn một trăm linh m hai ở chính giữa mặt đất có có một đống xương cốt đã bị phong hóa từ lâu tiêu g i a o đàm đi đến ngồi sùng xuống, xuống nhìn thi cốt trên mặt đất nhẹ nhàng sờ lên vừa chạm vào thị cốt đồng thi cốt nháy mắt hóa thành cho cốt mà ở trong đống cho cốt bên trên mặt đất còn có một c u ộ n cổ nhìn thấy c u ộ n cổ ông ta lộ ra vẻ vui mừng nhanh chóng cầm lên nhìn kỹ phát hiện đây chính là bản vẽ cách bố trí cơ quan của lăng mộ tần thủy hoàng mà ông ta vẫn luôn tìm kiếm ông ta bật cười to thành tiếng ha ha tìm được rồi cuối cùng cũng đã tìm được rồi cho dù không lấy được đệ nhất kiếm thì mình cũng có thể lấy được đệ nhất kiếm quyết lấy được đệ nhất kiếm quyết sau khi luyện thành bộ kiếm thuật thiên hạ vô địch này thì mình sẽ chính là đệ nhất thiên hạ tâm trạng của tiêu g i a o đàm không tệ sau khi cười to ông ta lập tức ra lệnh chuyện này bất cứ ai cũng không được nói ra ngoài nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài nửa điểm giết chết bất luận tội rõ những người trong tộc tiêu g i a o có mặt ở đây đồng thời lên tiếng tiêu g i a o đàm xoay người rời đi sau khi rời khỏi căn phòng đá ông ta lặng lẽ mang theo một số tinh anh của gia tộc tiêu dao đi đến lăng mộ của tần thủy hoàng muốn mộ, kiếm Một Lâm Lâm một một quyết. sau, hiểu bên trong lăng nhất kiếm một ngày sau, Đại Lan, núi Lang, này tổng Lang này, sinh đang ngồi trên n vào là bộ bác trước ghế gỗ g lấy Lúc đệ Đại chỗ cái của Các. Ông, ông ta nhìn người trẻ tuổi trước mặt bằng ánh mắt kỳ quái hỏi trước tiên nói cho tôi nghe một chút tin tức của cậu là gì người trẻ tuổi kia nói tin của tôi nhất định là có giá trị lớn tôi cần một lệnh bài lâm lang ông đưa cho tôi tôi sẽ nói tin tức này cho ông biết b á c hiểu h sinh thản như nói lâm lang các của tôi từ trước đến nay chưa từng có quy tắc cấp lệnh bài lâm lang trước cậu nói tin tức của cậu ra trước nếu như tôi cảm thấy đăng giá tôi sẽ đưa cho cậu nếu như không đáng tôi sẽ đưa thứ khác ra xem như là trao đổi tình báo của lâm lang các là thiên hạ đệ nhất là bởi vì lâm lang các vẫn luôn làm giao dịch với các cổ võ giả chỉ cần là tin tức có giá trị lâm lang các sẽ cấp cho người đó một lệnh bài lâm lang người có trong tay lệnh bài lâm lang sẽ có thể yêu cầu lâm lang các làm một chuyện chuyện này ngoại trừ việc giết người phóng hỏa ra thì bất cứ chuyện gì lâm lang các đều sẽ đồng ý còn lâm lang các sẽ đem những tin tức thu thập này được bán cho người khác để người khác đi làm chuyện này người trẻ tuổi trước mặt này là người của gia tộc tiêu g i a o cậu ta nhỏ giọng nói tôi biết lại lịch của gia tộc tiêu g i a o bách hiểu sinh thản nhiên nói cậu nói đi người của gia tộc tiêu g i a o nhỏ giọng nói gia tộc tiêu g i a o là truyền thừa từ thời tần thủy hoàng trước đây tần thủy hoàng vì muốn trường sinh đã pháp quốc sư từ phúc g i a biện tìm kiếm tiền liền dược quốc sư gặp được phượng hoàng cùng phượng hoàng đại chiến thế nhưng lại chỉ còn một vài người còn sống sót tổ tiên của gia tộc tiêu dao chúng tôi là một trong số ít người còn sống sau đó từ phúc nói m á u của phương hoàng có thể giúp trường sinh bởi vậy tần thủy hoàng đã đúc một thanh kiếm còn sáng tạo ra một bộ kiếm quyết dự định sẽ đi giết phương hoàng thế nhưng t ầ n thủy hoàng cho đến lúc chết vẫn không đi giết được phương hoàng đệ nhất kiếm cùng đệ nhất kiếm quyết hiện đang ở trong lăng mộ tần thủy hoàng trước đây tổ tiên của gia tộc tiêu giao là người trông coi lăng mộ họ biết mình sẽ chết sẽ bị chôn sống trong lăng mộ cho nên trước khi chết đã bí mật về một bản vẽ cách bố trí cơ quan của lăng mộ tần thủy hoàng bây giờ lao tổ tiêu giao dạ thiên của tộc tôi đã chết mà lao tổ t r ư ớ c khi chết đã đem công lực cả đời truyền cho tộc trưởng tiêu giao đàm tộc trưởng đã tìm được bản vẽ cách bố trí cơ quan của lăng mộ tần thủy hoàng bây giờ ông ta đã dẫn người đi đến lăng mộ tần thủy hoàng tiền bối bách hiểu sinh ông nói cho tôi nghe cái tin tức này có thể đổi lấy một lệnh bài lâm l a n g được không bách hiểu sinh nghiêm túc lắng nghe sau khi nghe xong ông ta gật đầu một cái ừ m tin tức này chính xác giá trị một lệnh bài lâm l a n g nói xong ông ta tiện tay móc một cái lệnh bài đưa ra người của gia tộc tiêu giao sau khi nhận lấy nhỏ giọng nói bách tiền bối tin tức này ông cũng không được tiết lộ ra ngoài nếu không tôi nhất định sẽ phải chết à cậu yên tâm lâm lang cắt của tôi có thể tồn tại được đến bây giờ chính là nhờ chữ tín xưa nay đều không bán đứng người cung cấp tin tức bây giờ lệnh bài lâm lang đã ở trong tay của cậu cậu có thể yêu cầu lâm lang cắt làm bất cứ một chuyện gì vậy tôi đi trước chuyện này sau này lại nói người của gia tộc tiêu giao cầm lệnh bài lâm lang rời đi sau khi cậu ta đi bách hiểu sinh mới suy nghĩ đứng lên lịch long kiểm s u ấ t thế có liên quan đến rồng bây giờ cả phượng hoàng cũng có tin tức xem ra thật sự sắp đại luật rồi lăng mộ của tần thủy hoàng đệ nhất kiếm quyết ông ta rơi vào trầm tư một lúc lâu sau tự lẩm bẩm nói giang c u n g tuấn hẳn là rất muốn biết được tin tức này xem ra cần phải đi thủ đ ô một chuyến đến rồi hai tay ông ta chắp sau lưng bước đi mấy ngày này giang c u n g tuấn đều không đi quản chuyện bên ngoài anh một bên cùng đường sở vi nặng người một bên l ĩ n h n g ộ thái nhất kiếm p h ậ t bang bang bang bên ngoài chuyển đến tiếng đập cổng giang c u n g tuấn thu đệ nhất long kiệm lại đứng dậy đi ra ngoài mở cổng chỉ thấy ở ngoài cổng có một người đàn ông mặc áo bào trắng đang đứng t r ông còn nhưng rất trẻ l vừa vừa xã có khách đến sao đường sở vị từ trong phòng đi ra thấy người đến là bách h i ể u sinh cũng chào một tiếng bách tiền bối bách h i ể u sinh lập tức xua tay nói m nhưng c ủ khách lâm lang cắt của tôi nhất định rất có ích với cậu nhưng lâm lang cắt của tôi từ trước đến nay đều có một quy tắc đó chính là tôi nói cho cậu nghe tin tức cậu phải đồng ý làm giúp tôi một chuyện cái quy tắc này giang cung tuấn cũng đã biết nói tôi nghe thử trước xem không được cậu phải đồng ý trước đã dứt lời ông ta lấy ra một cái lệnh bài đưa cho giang cung tuấn cái này là lệnh bài lâm lang cậu nhận lấy trước ngày sau tôi muốn cậu làm việc sẽ đến lấy lại lệnh bài này lệnh bài lâm lang mà bách hiểu sinh đưa ra không giống với lệnh bài đã đưa cho người của tộc tiêu giao trước đó cái trước đó là lệnh bài để người khác yêu cầu lâm lang các làm việc còn cái này là lệnh bài để lâm lang các yêu cầu người khác làm việc giang cung tuấn cũng không biết tin tức mà bách hiểu sinh mang đến rốt cuộc là gì anh tạm thời nhận lấy nói đi b á t hiểu sinh lên tiếng gia tộc tiêu g i a o lấy được bản vẽ cách bố trí cơ quan của lăng mộ tần thủy hoàng bây giờ đã dẫn người đến lăng mộ của tần thủy hoàng mà trong lăng mộ của tần thủy hoàng có đệ nhất kiếm quyết đây là bộ kiểm thuật đặc biệt được tạo ra để giết phượng hoàng cũng là bộ kiếm thuật phối hợp với đệ nhất kiếm chỉ có thế giang cung tuấn lập tức trả lại lệnh bài trong tay tin tức này đối với tôi chẳng có chút hữu í c h nào cả tôi không có hứng thú với đệ nhất kiếm thuật b á t hiểu sinh giang cung tuấn, gàn từng chữ nói, cung tuấn, cậu có biết đệ nhất kiếm thuật là cái gì không cậu hiểu về đệ nhất kiếm thuật không không biết cũng không hiểu nhưng tôi thật sự không có hứng thú cậu vẫn quá non xanh bách h i ể u sinh thở dài một cái nói cậu muốn đi g i ế t rồng để cứu đường sở vi thế nhưng thực lực của cậu vẫn chưa đủ mạnh trình độ võ công của cậu cũng quá thấp theo như sự hiểu biết của tôi thì trong lăng mộ của tần thủy hoàng không chỉ có đệ nhất kiếm thuật mà còn có tiền đàn nữa tiên đan giang cung tuấn xứng sở đ ô n g bật cười nói nói đùa cái gì vậy chứ bách h i ể u sinh cười nói tiên đan chỉ là cách người ngoài gọi đan dược này mà thôi cái này cũng không phải là đan dược khiến con người thành tiên nói một cách đơn giản hơn đan dược này gọi là cựu chuyện kim đan do đệ nhất luyện đan sư thời đại tần thủy hoàng l u y ệ n chế nghe đồn tần thủy hoàng chính là nhờ uống cựu thể kim đan cho nên mới có thể đạt đến cựu thiên thể bước vào cảnh giới thứ chín giang cung tuấn động lòng chuyện này là thật sao tin tức của lâm lang c á c chúng tôi từ trước cho đến bây giờ chưa bao giờ sai giang cung tuấn muốn bước vào cảnh giới thứ chín càng sớm càng tốt sớm đi dết rồng như vậy thì có thể sớm cứu được vi vi được lệnh bài lâm lang này tôi nhận nhưng về lăng mộ tần thủy hoàng này tôi cũng không hiểu rõ lắm nếu cứ tùy tiện đi cũng không được ông hãy nói cho tôi tin tức cặn kẽ b á c hiểu h sinh khẽ lắc đầu nói tin tức cặn kẽ tôi không có tôi chỉ có thể nói với cậu những điều này thôi lại nói gia tộc tiêu g i a o đã đi đến lăng mộ của tần thủy hoàng cậu bây giờ cũng không cần phải biết quá nhiều chỉ cần đi theo người của gia tộc tiêu g i a o tiến vào bên trong là được rồi nói xong b á c hiểu h sinh đứng lên chờ cậu lấy được đệ nhất kiếm thuật và cựu truyện kim đan tôi sẽ đến lấy lại lệnh bài đến tìm cậu yêu cầu cậu làm một việc dứt lời ông ta xoay người rời đi sau khi bắt hiểu sinh rời đi đường sở vi mới hỏi anh thật sự muốn đi sao đi tại sao lại không đi chứ trong lòng giang cung quyết kiên định nếu như thường xuyên tu luyện đừng nói là ba năm cho dù là ba mươi năm anh cũng không thể bước vào cảnh giới thứ chín được muốn bước vào cảnh giới thứ chín chỉ có lấy được linh đan d i ệ u d ư ợ c và thiên địa linh d ư ợ c hơn nữa giang cung tuấn dừng lại một chút nói tiếp mặc dù anh không có hứng thú với đệ nhất kiểm quyết thế nhưng cái này tốt xấu gì thì cũng là bộ kiếm thuật vô địch còn được giữ lại từ mấy ngàn năm trước nếu như có thể lĩnh ngộ được tinh hoa trong đó thì cái này đối với con đường kiếm đạo của anh vẫn có ích vậy em đi cùng anh không được giang cung tuấn lập tức cự tuyệt vì vì không phải anh không cho em đi mà là lần trước ở biệt phủ thần kiếm em đã ra tay rồi nếu như em xảy ra chuyện ngoài ý muốn dù chỉ là một chút bị thương nhẹ thì phải làm sao máu trong cơ thể của em bây giờ chỉ còn lại một ít anh không thể để em lại ra tay được em yên tâm ở thủ đô đ ợ i anh thế nhưng mà không có nhưng nhị gì hết giang cung tuấn vô cùng kiên quyết nói như ninh đóng cột anh tuyệt đối không cho phép em bị thương em yên tâm ở thủ đô chờ anh dựa vào thực lực bây giờ của anh cộng với đệ nhất long kiếm vô địch toàn bộ thiên hạ này thậm chí trên toàn thế giới không mấy ai có thể đánh bại được anh đâu giang cung tuấn không cho cô đi đường sở vi cũng không còn cách nào khác cô bất đắc dĩ nhắc nhở cẩn thận một chút đi sớm về sớm chuyện ở thủ đô vẫn còn chờ anh về giải quyết đấy giang cung tuấn cười nói nói thật hiện tại cũng không cần anh phải giải quyết dùng thực lực của vương cũng đủ để giải quyết tất cả anh đã nói với vương rồi vương nói bây giờ sẽ xử lý trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử sẽ khiến thương hội đại đông t ă n giã hăng anh cũng đã nói với mộ dung lão ca rồi ông ta sẽ mau trong chấn chỉnh của môn tiện thể tiêu diệt lại tản đảng của âu dương lãng mấy ngày nay mặc dù giang c u n g tuấn không ra ngoài thế nhưng anh đã liên lạc với vương mà mộ dung xuân sắp xếp ổn thỏa mọi việc ngay vậy đường sở vị an tâm cô kéo tay giang c u n g tuấn nói nếu đã như vậy chờ sau khi anh trở về từ lăng mộ tần thủy hoàng chúng ta có thể rời khỏi thủ đô tìm một chỗ xa lánh chuyện đời bắt đầu ẩn cư được rồi ngay vậy giang c u n g tuấn im lặng ẩn cư sao thật sự có thể chứ tình hình hiện tại của đường sở vị không mấy lạc quan cho dù có ẩn cư cô có thể sống được bao lâu nữa một năm hai năm hay là ba năm năm năm、ừ. anh nhẹ nhàng gật đầu mặc dù anh đồng ý với đường sở vị nhưng chờ khi ông nội đi r i ế t rồng anh sẽ vẫn đi không r i ế t rồng đường vi vi không thể sống được bao lâu nữa đường sở vị hỏi khi nào anh đi giang cung toàn nghĩ nghĩ nói người của gia tộc tiêu g i a o đã đến lang mộ tần thủy hoàng anh cũng phải mau chóng đến đó việc này không thể chậm chế được anh sẽ xuất phát ngay lập tức chỉ một mình anh đi thôi sao một mình anh là đủ rồi giang cung toàn nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của đường vi vi sau đó anh cầm theo đệ nhất long kiếm xoay người rời đi đ ư ờ n g s ở vị thật sự rất muốn đi cùng anh cô quả thật rất lo lắng cho giang c u n g tuấn thế nhưng cô cũng không muốn khiến giang c u n g tuấn phải lo lắng cho cô vì vậy cô không đi theo mà ngoan ngoan ở nhà chờ anh trở lại một ngày sau giang c u n g tuấn xuất hiện ở trong khu vực l ă n g mộ tần thủy hoàng giang huynh giang c u n g tuấn đang quyết định đường đi thì lúc này sau lưng bông truyền đến một tiếng gọi anh xoay người nhìn lại chỉ thấy một chàng trai mặc áo trường bảo màu trắng vẻ mặt tái nhợt cả lơ cả phất đi đến trần vân nhìn thấy người này anh hơi xứng sở người này là con trai của trần phi hùng Cũng là anh trai của trần Vũ Yến, là trần a của i t r vân ũ Yến, thiên tài thật sự, nhưng nhiều năm trước đã rời khỏi phái Thiên Sơn. Tại sao anh lại ở chỗ này? Giang Cung Tuấn、hỏi. Trần là lại tài một thật trước Tại khỏi phái chỗ hỏi. rời sự, sao đã ở v đi đến, đến, đến, đến khoác vai giang c u n g tuấn nhìn kiếm trong tay của anh nói đây chính là thần k i ế m sinh ra ở biệt phủ thần kiếm sao cho tôi mượn xem thử một chút nào dứt lời liền muốn cầm k i ế m giang công tuấn lắc mình một cái tránh khỏi trần vân xuất hiện ở cách đó vài mét tôi cảnh cáo anh cách xa tôi một chút ai đừng như thế mà khuôn mặt của trần v â n ngập tràn ý cười rặng rỡ nói bây giờ cái tin này có thể đã chuyển khắp giới cổ vỡ rồi không ít cường giả đều đang nhắm đến cựu chuyện kim đan và đệ nhất kiếm quyết mà tới đây đâu tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên kết đồng minh t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm anh mới không bình thường l â ngày m giang cung tuấn nhữ lại chuyến khắp giới cổ vỡ rồi sao trần v â n cười to nói còn không phải sao giang cung tuấn hỏi tin tức này do chuyền ra còn nữa anh làm thế nào mà biết được tin tức về lăng mộ tần thủy hoàng giờ phút này giang cung tuấn cảm thấy mình như bị hố b á c hiểu h sinh đem tin tức về lăng mộ tần thủy hoàng bán cho anh anh nhận lệnh bài lâm lang cần phải làm giúp b á c hiểu h sinh một chuyện nếu như tin này đã truyền đi khắp giới v õ giả người người đều biết vậy chẳng phải là anh đã bị hố rồi hay sao là b á c hiểu h sinh nói cho anh biết sao giang cung tuấn hỏi lại một lần nữa không phải trần vân cũng không giàu diếm thành thật nói tôi cũng không biết tin này là do ai truyền ra tôi chỉ nghe nói một chút lịch sử về gia tộc tiêu g i a o và biết được gia tộc tiêu g i a o đã lấy được bản vẽ cách bố trí cơ quan của lăng mộ tần thủy hoàng lúc này mới chạy đến không ngờ vừa đến thì đã nhìn thấy anh trần vân đi đến chỗ của giang c u n g tuấn quan sát kiếm trong tay anh cười tủm tìm nói anh nghĩ xem ngay cả tôi cũng biết tin này thì tin tức này không phải cả giới cổ võ đều biết sao đúng rồi có thể cho tôi mượn thanh kiếm trong tay của anh xem một chút có được không chuyện thần kiếm xuất thể ở biệt phủ thần kiếm lúc trước anh ta cũng có biết chỉ là khi đó anh ta trùng hợp có việc không thể nào bỏ dở được bỏ ra sự kiện thần kiếm ra đời giang cung tuấn tiện tay đem kiếm trong tay ném cho trần vân trần vân nhận kiểm đang muốn rút kiếm ra anh ta còn chưa kịp rút ra cũng đã cảm nhận được uy lực bên trong thân k i ế m chuyển ra đáng sợ đến mức nào nguồn sức mạnh này làm bỏng tay anh ta chấn động đến mức huyết khí trong cơ thể anh ta của t r à o không nhịn được ném thanh kiếm ra xa giang cung tuấn tùy ý vung tay lên đệ nhất long kiếm nằm gọn trong tay của anh anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của trần vân thản như nói kiểm của tôi không phải ai cũng có thể cầm được thật thân kỳ. Trần vân nhìn bàn tay bị bỏng rách một mảng da lớn lại nhìn kiểm trong tay giang c u n g tuấn nhịn không được mà sợ hai t h ả n phục ò n giang c u n g tuấn cũng rất có hứng thú với trần vân anh biết trần vân là một thiên tài còn học huyền linh trân công và huyền linh trường thêm việc anh ta là con của trưởng môn phái thiên sơn là anh trai của trần vũ hiến điều này lại càng khiến anh tò mò hơn anh rất tò mò mười năm này trần vân rốt cuộc đã đi đâu trần vân đến cùng là đã trải qua chuyện gì ở độ tuổi này không sử dụng nội đan của du a thần đã có cảnh giới cao như vậy quả thật rất hiếm thấy sư phụ của anh là ai giang công tuấn nhìn chằm chằm trần vân hỏi sắc mặt trần vân tái nhận giống như là có bệnh anh ta liếc giang c u n g tuấn một cái cười n h ạ t nói anh không phải là đã gặp rõ sao hả giang c u n g tuấn s ứ n g sở đã gặp rồi anh gặp s ư phụ của trần vân lúc nào vậy anh cẩn thận hồi tưởng lại kể từ sau khi giao thủ với trần vân anh cũng đã gặp rất nhiều người thế nhưng lại không biết ai là sư phụ của trần vân anh hỏi là ai lan đả trần vân cũng không giàu diếm nói ra một cái tên nghe thấy cái tên này giang c u n g tuấn như bình tĩnh nộ ra nói hóa ra là anh ta kỳ thật cũng không trần í n h phụ là sự phụ của tôi. t vân đi đến một phiến đá điếu phiến ngồi bên cạnh ngồi xuống, rút ra một một châm rút thuốc, ra lên ử lửa, a Sau khi châm lửa, mới nhìn sang Giang Cung Tuấn, rút ra một điếu thuốc nữa, ném qua. Giang Cung Tuấn, điếu thuốc Cung Tuấn khi châm nhìn mới Vân một ném lấy. l Trần rút bắt tiếng mười mấy năm trước lúc tôi đi ra ngoài lịch luyện đã gặp giang thời cũng chính là ông nội của anh ông nội anh thi triển một môn t u y ệ t học đáng sợ tôi nghĩ anh cũng có thể đoán ra được t u y ệ t học này chính là huyền linh chân công lúc đó tôi thua tôi thèm muốn môn tuyển học này thế nhưng ông nội của cậu lại nói ông ấy cũng là học được huyền linh chân công này ở phái thiên sơn còn nói về lại lịch của Công. nói huyền linh Trân lại về khi đó tôi n h ấ t thời xúc động lập tức trở về phái thiên sơn nói với ba rằng tôi muốn nó nhưng ba tôi không cho tôi trong lúc tức giận liền ra tay với ba tôi sau đó rời khỏi phái thiên sơn sau khi tôi rời khỏi phái thiên sơn thì gặp được lan đà anh ta đưa tôi vào cổ mộ tôi ở bên trong cổ mộ học được huyền linh trân công trần linh kể vắn tắt chuyện của mình trong những năm này giang cung tuần nhìn vẻ mặt lười biếng của trần vân hỏi tôi nhìn sắc mặt của anh không được tốt trò lắm hẳn là sức khỏe có vấn đề cái này có liên quan đến chuyện tôi tu luyện võ công trần vân nói sư phụ của tôi từ trước đến nay vẫn luôn ở trong cổ mộ rất ít khi ra ngoài quanh năm không thấy ánh mặt trời cộng với việc võ công mà tôi tu luyện thuộc về âm nhu cho nên lúc này mới dẫn đến tình trạng thiếu huyết s á c chứ thật ra tôi rất khỏe mạnh cũng chưa chắc giang cung tuấn lắc đầu nói cơ thể của con người phân thành âm dương trong cơ thể của cậu âm nhu c h i lực quá nhiều cái này chính là không bình thường anh mới không bình thường đấy trần vân nhìn giang cung tuấn hỏi vậy anh tu luyện chân khí thiên cương chân khí này thuộc về khí dương cương trong cơ thể của anh âm nhu tri lực và khí cương dương cũng không cân bằng thế tại sao anh không nói anh cũng không bình thường đi nghe vậy giang cung tuấn im lặng thôi bỏ đi không nói mấy cái này nữa trần vân đứng lên đi đến chỗ của giang cung tuấn khoác vai anh nói chúng ta nên bản chuyện chính sự anh đến đây là vì đệ nhất kiếm quyết hay là cựu chuyện kim đan cả hai giang cung tuấn mở miệng nói anh cảm thấy trần vân cũng không tệ cho nên cũng không có ý giấu diếm có gia tâm tôi thích trần v â n bật cười nói tôi nghe nói đệ nhất kiếm quyết là do tần thủy hoàng năm đó sáng tạo ra chính là kiếm thuật vô địch chân chính còn cựu chuyện kim đan là do tần thủy hoàng thu thập rất nhiều linh dược quý hiếm trong thiên hạ để luyện chế thành đan dược truyền thuyết một viên đan dược này có thể khiến một người bình thường không có vị trực tiếp bước vào cảnh giới thứ tám nếu như cường giả cảnh giới thứ tám ăn vào thì bước vào cảnh giới thứ chín chắc chắc không thành vấn đề không khoa trương như thế chứ giang cung tuấn nghi hoặc nhìn trần vân công hiệu như thế thì ngay cả nội đan của rùa thần cũng không sánh bằng truyền thuyết m à hẳn là cường điệu tôi nhưng cái này cũng minh chứng cho việc cựu chuyện kim đạn thật sự rất kinh khủng tôi còn nghe nói tần thủy hoàng trước đây luyện chế ra được chín viên bản thân uống hai viên trong lăng mộ của tần thủy hoàng hẳn là còn bảy viên giang cung tuấn nhìn trần vân hỏi cái này đã là chuyện của hơn hai nghìn năm về trước anh là nghe ai nói hơn nữa đã hơn hai nghìn năm trôi qua cho dù thật sự có kim đan thì cũng chưa chắc giữ lại được đến tận bây giờ trần vân nói cho dù là như thế nào thì đến cũng đã đến rồi nói sao thì cũng phải vào lăng mộ của tần thủy hoàng xem thử một chút đúng vậy giang cung tuấn gật đầu nếu đã đến rồi thì như thế nào cũng phải vào xem cho dù không có cựu chuyện kim đan thì cũng có đệ nhất k i ế m quyết bây giờ những lời đồn bên ngoài về đệ nhất kiếm quyết đều rất mơ hồ giang cung tuấn cũng muốn xem xem kiếm thuật cái thế của hơn 2.000 n ă m trước rốt cuộc là như thế nào anh nhìn về phía trước xem xét phương hướng một chút nói đương nhiên phải kết đồng minh rồi vậy thì đi thôi giang cung tuấn dự định tạm thời kết đồng minh cùng với trần vân bởi vì anh muốn tìm hiểu rõ hơn về lan đà trần vân một lần nữa nhìn kiểm trong tay của giang cung tuấn khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn nói này giang minh tôi nghe nói n ị c h long kiếm và đệ nhất kiếm của tần thủy hoàng đã dung hợp anh rút kiểm tra cho tôi xem thử một chút được không nghe vậy giang c u n g tuấn lập tức rút đệ nhất long kiếm ra khoảng khắc đệ nhất long kiếm xuất vỏ một vện kim quang như gợn sóng trong nước t ả n ra cây đại thụ bốn phía xung quanh không ngừng lay động lá rơi r ụ n g bay tứ tung k i ể m tốt trần vân lập tức kích động kêu to thành tiếng giang c u n g tuấn nhét đệ nhất long kiếm vào trong bao đúng rồi lan đã rốt cuộc là ai vì sao trong giới cổ võ tôi chưa từng nghe nhắc đến nhân vật này anh ta là hậu nhân của lan lăng vương sao sau khi giang c u n g tuấn nhét kiếm vào bao lập tức hỏi ra vấn đề anh quan tâm chương tám trăm hai mươi sáu lối và ở đỉnh núi lan lăng vương là nhân vật của ngàn năm trước ngàn năm trước đến bây giờ tính cũng không được mấy lời tuổi thọ của người bình thường có thể đạt ngưỡng tám chín mươi tuổi nếu như chú trọng giữ gìn sức khỏe thì có thể sống hơn trăm tuổi còn đối với võ giả cho dù là võ giả có tu vị thấp nhất cũng có thể sống đến hơn một trăm tuổi cảnh giới thứ tám là một cột mốc từ cảnh giới thứ tám trở xuống đại khái có thể sống một trăm sáu mươi đến một trăm bảy mươi tuổi bước vào cảnh giới thứ tám tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều sống đến hai trăm tuổi cũng không thành vấn đề còn cảnh giới thứ chín thì sao mặc dù giang cung tuấn cho đến bây giờ vẫn chưa gặp người nào đạt cảnh giới thứ chín cũng không biết cảnh giới thứ chín có thể sống được bao lâu nhưng nếu tính ra sống năm trăm tuổi cũng không thành vấn đề nghe đồn lan l a n g vương là người đầu tiên bước vào cảnh giới thứ chín hơn nữa ông ấy chắc chắn có đ ờ i sau lúc trước giang cung tuấn cũng đoán rằng lan đà là hậu nhân của lan l a n g vương bây giờ gặp trần vân anh cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng tôi cũng không biết trần vân cả lơ cả phất ngậm lấy điếu thuốc trong miệng nói anh ta chỉ chỉ điểm cho tôi tu luyện huyền linh chân công mà tôi đồng thời dạy cho tôi một số môn võ công khác về phần lại lịch anh ta chưa bao từng nhắc đến tôi cũng không hỏi trần vân không biết giang cung tuấn cũng không hỏi nhiều hai người dọc theo đường núi đi về phía trước đúng rồi anh có hiểu rõ về lăng mộ của tần thủy hoàng không giang cung tuấn hỏi tần thủy hoàng được xưng là nhất để thiên cổ lăng mộ của ông ta chắc chắn là một cái mê cung từ xưa đến nay lăng mộ của ông ta chính là đối tượng ghé thăm của vô số đ ạ n mộ thế nhưng trải qua nhiều thời đại vẫn không một ai có thể vào được lăng mộ của tần thủy hoàng bây giờ lăng mộ của tần thủy hoàng đã được bảo vệ bốn phía còn có quân đội canh gác mà ngọn núi giang cung tuấn đang ở bây giờ chính là ngọn núi nơi có lăng mộ tần thủy hoàng theo sự hiểu biết của anh bốn phía xung quanh lăng mộ tần thủy hoàng đều là thủy ngân một khi tiến vào sẽ trúng độc ngay lập tức mà từ xưa đến nay cũng chưa một a i có thể đi vào lăng mộ tần thủy hoàng trần vân nghĩ nghĩ nói không hiểu rõ lắm đi thôi thử tiến sâu vào bên trong xem xem chúng ta cứ đi theo sau gia tộc tiêu giao là được rồi nghe vậy giang cung tuấn cũng không hỏi nhiều đi chưa được bao lâu đã gặp quân đội quân đội đi đến cản đường của giang cung tuấn Một c gia giang cung tuấn g n cơ cơ đi đi, các cậu. Các cậu biết đây có không ít người đã chạy đến đây lăng mộ của tần thủy hoàng bị khai quật là điều chắc chắn nếu như trong lăng mộ thật sự có cựu chuyện kim đan thì nhất định chỗ này sẽ xảy ra một cuộc gác chiến kịch liệt so với trận chiến ngày hôm đó ở trên núi thiên sơn quân cấp đoạt nội đan rửa thần còn ác liệt hơn khu vực này nhất định sẽ bị phá hủy những chiến sĩ này ở lại đây chỉ có một con đường chết vì vậy giang c u n g tuấn mới bảo bọn họ rời đi vâng chiến sĩ canh giữ lập tức rời đi mà giang c u n g tuấn và trần vân tiếp tục đi lên không bao lâu sau đã đứng trước lối vào của l ă n g mộ tần thủy hoàng ở đây không phải là lối vào hả giang c u n g t u ấ n nhìn trần vân trần vân chỉ, chỉ lên đỉnh núi nói lối vào thật sự hẳn là ở đỉnh núi làm sao anh biết nghe nói nghe ai nói cái này anh không cần phải quan tâm giang cung tuấn cũng không nhiều lời đương nhiên chỗ này không phải là cửa vào anh cũng không nán lại thêm lập tức xoay người đi lên phía đỉnh núi một bước liền xuất hiện ở cách đó một trăm thước đi vài bước đã xuất hiện ở giữa sườn núi trước mắt đã xuất hiện ở trên đỉnh núi tốc độ của trần vân cũng không chậm theo sát phía sau giang cung tuấn trên đỉnh núi của ngọn núi này địa hình bằng thẳng mặt đất trơ trụi giang cung tuấn nhìn xung quanh trơ trụi hỏi ở đây chỗ nào là lối vào trần vân đặt mông ngồi xuống mở miệng nói nhất định là ở đây chúng ta cứ ngồi ở đây chờ một lát người của gia tộc tiêu g i a o hẳn là vẫn còn chưa đến tạm thời tin tưởng anh một lần giang cung tuấn cũng ngồi xuống một lần ngồi xuống này chính là hơn một tiếng đồng hồ sau hơn một tiếng sau mới có người đi lên đỉnh núi đây là một nhóm người mặc vét trong số đó còn có mấy láo giả trong tay láo giả cầm một số dụng cụ cổ xưa hình tròn dẫn đầu chính là tộc trưởng tiêu g i a o đàm của gia tộc tiêu g i a o tiêu g i a o đàm đã dẫn người tới đây được mấy ngày mấy ngày này bọn họ đều ở trong khu vực này không ngừng điều tra tộc trưởng chính là chỗ này chính là chỗ này một lao giả cầm một cái la bàn hình tròn kích động kêu to thành tiếng nhưng tiêu g i a o đàm lại không quay lại bởi vì ông ta nhìn thấy ở phiến đá phía trước có hai người đang ngồi trong đó có một người ông ta không biết một người thì ông ta biết trần vân cũng nhìn thấy đám người tiêu g i a o đàm xuất hiện nhìn giang c u n g tuấn nói tôi nói không có sai chứ lối vào nhất định ở trên đỉnh núi này giang c u n g tuấn nghi ngờ nhìn trần vân tiêu g i a o đàm có bản vẽ cách bố trí cơ quan cũng tốn công tốn sức mới tìm ra được đỉnh núi này trần vân làm sao lại biết được lối vào ở đây lúc này tiêu dao đàm đi đến giang c u n g tuấn tại sao cậu lại ở đây giang c u n g tuấn cũng nhìn tiêu g i a o đàm hỏi vậy tại sao ông lại ở đây tiêu g i a o đàm vừa cười vừa nói tôi gần đây si mê khảo cô cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên dẫn người đi loanh quanh vậy sao giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng nói đi loanh quanh bốn phía là giả muốn tiến vào lăng mộ tần thủy hoàng mới là thật nhỉ tiêu g i a o đàm à, lá gan của ông cũng quá lớn rồi đấy lăng mộ tần thủy hoàng là di sản quốc gia trung tâm bảo vệ ông lại muốn đến trồng mộ tiêu dao đàm hơi xứng sở đông cười nói giang công tuấn cậu suy nghị quá nhiều rồi tôi cũng chỉ là đến đây xem một chút mà thôi trên mặt ông ta mang ý cười nhưng trong lòng đã lôi tổ tông mười tám đời nhà giang c u n g tuấn ra chửi mắng một trận giang c u n g tuấn chết tiệt tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ hắn đã biết mình muốn đi vào làng mộ tần thủy hoàng nên đặc biệt đến đây để ngăn cản sao không được mình phải đuổi hắn đi sau khi có ý nghĩ này ông ta cười tủm tỉm đi đến giang c u n g tuấn thiên x o á i tôi nào dám có ý này chứ tôi chỉ là si mê khảo cổ đi loanh quanh bốn phía tham quan mà thôi tôi còn đang định đi đến trường bạch sơn tham quan một chút nghe nói ở dưới trường bạch sơn cũng chôn giấu một di tích cổ ông ta bắt đầu l u ê n thuyên à vậy sao tôi cũng có hứng thú hay là cùng đi đi giang cung tuấn cười tủm tỉm nhìn tiêu g i a o đàm cơ mặt tiêu g i a o đàm giật giật thiên soái cậu trăm công nghìn việc bây giờ cũng sắp đến cuộc tổng tuyển cử rồi cậu không ở thủ đô chạy lung tung làm gì chứ sắc mặt giang cung tuấn chấm xuống lạnh lùng nói tiêu g i a o đàm đừng có l n g nhằng hôm nay nếu như ông muốn đi vào lăng mộ của tần thủy hoàng vậy thì phải dẫn theo tôi và không đừng hòng đi vào sắc mặt tiêu dao đàm thay đổi trở nên nghiêm trọng giang cung tuấn nói tiếp lai lịch của gia tộc tiêu g i a o đã lan truyền khắp thiên hạ rồi ông nên sớm ra quyết định đi nếu chậm trễ những người khác cũng chạy đến nơi sau đó cùng nhau tiến vào lăng mộ tần thủy hoàng đến lúc đó đồ tốt không đến phần của ông đầu cái gì đều biết rồi sao tiêu g i a o đàm kinh hãi bí mật này chỉ có những nhân vật trụ cột trong gia tộc tiêu g i a o mới biết được bây giờ làm sao mà cả thiên hạ đều biết rồi trong lúc nhất thời ông ta có chút n g â y mốc đúng vậy đều biết cả rồi giang cung tuấn vừa cười vừa nói có dẫn tôi đi cùng không ông tự quyết định đi giang c u n g tuấn cậu đừng có l ừ a tôi tiêu g i a o đàm sau khi hơi sốc đã kịp phản ứng nói muốn tôi dẫn cậu cùng đi vào không có cửa đầu cùng lắm thì tôi không vào là được rồi tiêu g i a o đàm biết một khi dẫn giang c u n g tuấn cùng đi vào đồ tốt chắc chắn sẽ không có phần của ông ta bởi vì ông ta không phải là đối thủ của giang c u n g tuấn t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bảy cớ đồ tiêu g i a o đàm sao có thể dẫn giang c u n g tuấn cùng đi được có đánh chết ông ta cũng không thể để chuyện đó xảy ra không vào giang c u n g tuấn một mặt ý cười d ạ n g d ỡ nói như thế cũng được vậy đưa bản vẽ cách bố trí cơ quan trong tay ông ra đây để tôi tự đi dứt lời anh hơi ép sát tiêu g i a o đàm tiêu g i a o đàm hơi lùi lại phía sau sắt người của gia tộc tiêu g i a o nhanh chóng rút kiếm ra vào lúc bọn họ rút kiếm ra cơ thể của giang cung tuấn lóe lên trong n g y mắt giống như một bóng ma xoay quanh đám người một vòng thời gian chưa đến ba giây anh đã trở lại vị trí cũ còn mấy người trong tộc tiêu g i a o phía sau tiêu g i a o đàm đã bị điểm h u y ệ t đứng yên một chỗ không thể động đậy vẻ mặt tiêu dao đàm trở nên nghiêm túc ông ta biết giang cung tuấn rất mạnh cho dù ông ta đã nhận được công lực cả đời của lão tổ đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của giang cung tuấn giang cung tuấn chĩa tay ra giao ra đây đừng ép tôi phải rút kiếm tôi mà rút kiếm ra vậy thì ông chẳng còn cơ hội nữa đâu tiêu g i a o đàm một mặt đưa tang vốn cho rằng nhận được công lực của lão tổ tông là có thể ở trong giới cổ võ sông pha không ngờ vẫn chỉ là thành phần bị treo ngược lên đánh giang cung tuấn cho dù tôi có đưa cho cậu cậu cũng không hiểu trận pháp không thể đi vào được chị bằng tôi dẫn theo cậu cùng đi vào cuối cùng tiêu dao đàm thỏa hiệp bởi vì ông ta biết nếu như giang cung tuấn muốn c ư ớ p bản vẽ cách bố trí cơ quan trong tay ông ta thì ông ta căn bản cũng không thể bảo vệ được ngay vậy giang cung tuấn cười là một m cái thủ h i ệ u mời việc này không nên chậm trễ bắt đầu đi tiêu diêu đàm xoay người đi đến chỗ những người trong tộc muốn giải h u y ệ t đạo cho bạn họ thế nhưng cho dù ông ta có dùng sức như thế nào đi chăng nữa cũng đều vô ích ông tay xoay người nhìn giang cung tuấn khẩn câu nói cậu không giải h u y ệ t cho người trong tộc của tôi thì hành động như thế nào ha ha giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nhanh chóng đi đến giải huyện đạo cho những người trong tộc tiêu dao sau khi giải h u y ệ t đạo mấy người này mới có thể cử động lại được tiêu g i a o đàm phân phò nói việc này không nên chậm trễ lập tức bắt đầu tìm kiếm lối vào vâng người trong tộc tiêu g i a o bắt đầu hành động cầm la bàn bản vẽ bắt đầu làm việc ở trên đỉnh núi giang cung tuấn đứng ở một bên quan sát nghe thấy người trong tộc tiêu g i a o nhỏ giọng nghị luận cái gì mà k h ô n v ị càn vị cửa sống đường chết lộn xộn anh nghe cũng chẳng hiểu gì cả anh cũng không n ộ i mà kiên nhẫn quan sát chăm chú anh ngồi cạnh trần vân ném cho trần vân một ánh mắt không thèm đếm xỉa đến hỏi bọn họ thật sự có thể tìm được lối vào sao có thể mà trần vân cũng không thèm đếm sỉa đến đáp nhưng vào đúng lúc này tìm thấy rồi ở phía xa chuyển đến một tiếng kêu to một lão giả cầm la bàn ngồi s ổ m xuống đất nhanh chóng bởi lớp đất phía trên r a trên mặt đất hiện ra một phiên đá tộc trưởng qua điều tra chính là chỗ này nghe vậy tiêu g i a o đàm nhanh chóng đi đến giang cung tuấn và trần vân cũng nhanh chóng đứng lên đi đến một đám người vây quanh một phiên đá mở như thế nào tiêu dao đàm hỏi lão giả cầm la bàn nói đây là cửa vào ẩn có cơ quan chúng ta cần phải dọn sạch đất cát và một chút đá vụn trên mặt đất xung quanh ngay vậy người tộc tiêu g i a o nhanh chóng bắt tay vào việc đem toàn bộ đất cát một chút đá vụn bùn đất dọn sạch sẽ chỉ chốc lát sau một khoảng đất rộng bằng một cái sân bóng rổ hiện ra trên mặt đất trống trơn hiện ra những phiến đá màu xanh mỗi một phiến đá đều có kích thước như nhau lão giả nhìn những phiến đá trên mặt đất suy nghĩ một hồi lâu sau mới đi đến bên cạnh một phiến đá dùng sức giảm mạnh phiến đá này trong nháy mắt liền l ò n xuống thấy cảnh này giang cung tuấn cũng vui mừng liếp chân vân nói Có hy một âm thanh vang vọng khi âm thanh chuyển đến phiến đá ở khu vực chính giữa trong nháy mắt liền biến mất hiện ra một lối đi có đường kính năm m nhìn thấy lối đi trên mặt của tiêu dao đàm ngập tràn vui mừng vội vàng đi đến giang cung tuấn cũng theo sát phía sau đi đến trước cửa vào của lối đi nhìn vào bên trong ở bên trong có một cầu thang đi sâu xuống lòng đất tiêu g i a o đàm đi trước giang cung tuấn theo sau tiếp đó đến trần vân sau cùng là những người trồng tộc tiêu g i a o nhưng mới đi được mấy chục mét lại không có đường đi nữa giang cung tuấn nhìn tiêu g i a o đàm hỏi tiếp theo phải đi như thế nào tiêu g i a o đàm lấy ra bản vẽ cách bố trí cơ quan ông ta vừa mới lôi ra đã bị trần vân cướp mất cậu cậu làm cái gì đấy tiêu g i a o đàm gào thét k h í tức mạnh mẽ b ư c lên vươn tay xuất ra một trường muốn lấy lại bản vẽ về trần vân cũng đưa tay đánh ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g phong của hai người va chạm tiêu g i a o đàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cơ thể đập mạnh vào vách đá vách đá rất cứng chỉ bị vỡ không hề đổ sụp xuống tiêu g i a o đàm ngã trên mặt đất phun ra một n g ụ m màu tươi trần vân thì cầm lấy bản vẽ cách bố trí cơ quan xem xét giang cung tuấn cũng đi đến nhìn bản vẽ rất lớn phía trên ghi rất nhiều đường và cách bố trí của một số cơ quan trên đường đi sau khi xem xong trần vẫn tiện tay ném về phía tiêu dao đàm đang lồn cồn bỏ dậy giang minh đi theo tôi anh ta đi đến một vách đá phía trước dùng tay đập vào vách đá lập tức một cánh cửa bí mật nhỏ xuất hiện t r ầ n vân đưa tay vào giữ yên lúc này vách đá phía trước từ từ tách ra khi cửa đi mở ra một làn xương mù màu vàng bay ra t r ầ n vân vội vàng nhắc nhở cẩn thận có k ị c h độc giang cung tuấn lập tức nín thở đồng thời nhanh chóng lui lại phía sau tốc độ của anh và t r ầ n vân đều tương đối nhanh mà một số người trong gia tộc tiêu g i a o chậm bị làn xương mù màu vàng bao phủ cơ thể của bọn họ trong nháy mắt bỗng dưng bốc cháy tiêu dao đang muốn cứu bọn họ thế nhưng đã không kịp nữa rồi bọn họ bị đốt rất nhanh dường như chỉ trong nháy mắt toàn thân đã bốc cháy thời gian chưa đến mười mấy giây liền đã bị đốt thành cho thấy cảnh này giang cung tuấn nhịn không được mà hít vào một hơi lạnh thật là đáng sợ trần vân nhắc nhở tần thủy hoàng là võ giả mạnh nhất trong mấy ngàn năm nay trước đây ông ấy thống nhất thiên hạ thủ hạ kỳ tài rất nhiều các cơ quan trong cái lăng mộ này đều được bố trí một cách cẩn thận mỗi một cơ quan cũng đều có thể khiến cường giả mạnh nhất mất mạng nếu như không nhớ rõ cách bố trí của cơ quan mà đi vào chỗ này chắc chắn sẽ phải chết giang cung tuấn nhìn trần vân nói bản đồ cơ quan này có đáng tin không t r â n vân g ậ t đầu nói t ừ tình huống thực tế xem xét hẳn là đáng tin đi thôi dứt lời anh ta sải bước đi lên phía trước giang cung tuấn cũng đi sát sau anh ta tiêu g i a o đàm cũng không quan tâm đến đám người bị đốt cháy nữa cũng đi vào theo một đ o à n người tiến vào lăng mộ của tần thủy hoàng sau khi bọn họ đi vào được nửa tiếng lại có một người xuất hiện ở trên đỉnh núi người vừa đến là thiên thiên vừa xuất hiện ở đỉnh núi đã thấy lối đi mở ra hắn ta không một chút chần trừ lập tức vào vào rất nhanh đã đi đến vị trí của cơ quan đầu tiên nhưng bây giờ cửa đá đã đóng lại trong tay hắn ta cũng không có bản vẽ cơ quan không biết cơ quan nằm ở chỗ nào trong lúc nhất thời hắn ta bị nhốt ở ngoài không thể tiến vào trong chương tám trăm hai mươi tám trần vân ra tay đánh lén thiên đến rồi thế nhưng là bị vách đá bịt kín lối đi chết tiệt thiên tức giận mắng vận chất khí đống vô mạnh vào vách đá phía trước thế nhưng vách đá này là do tần thủy hoàng phải người tốn nhiều năm tâm huyết chế tạo ra sử dụng vật liệu đặc biệt cho dù thiên là đình phong lục thiên thì cũng không thể phá vỡ được nhất định là có cơ quan sau khi anh ta nổi giận bình tĩnh lại bắt đầu tìm kiếm cơ quan tìm nửa ngày mà vẫn không tìm ra còn chưa tìm thấy cơ quan đã có người chạy đến lần này người đến là giang thời giang thời trông thấy thiên đang tìm kiếm đi đến liếc hắn ta một cái hỏi chuyện gì vậy thiên nói đến c h ậ m một bước rồi người của gia tộc tiêu g i a o đã cầm theo bản đồ cơ quan đi vào trong lăng mộ tần thủy hoàng tôi bị nhốt ở chỗ này không thể đi vào bên trong được giang thời quan sát bốn phía xung quanh ông ta cũng bắt đầu tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy cơ quan lại có một người nữa chạy đến người đến là mộ dung xuân vừa nghe được tin tức ngày càng có nhiều người xuất hiện ở lăng mộ tần thủy hoàng mà giờ khác này giang cung tuấn và trần vân đang không ngừng phá giải cơ quan không ngừng đi sâu vào bên trong lăng mộ tần thủy hoàng còn tiêu giao đàm cũng luôn theo sát phía sau từ lâu đến cuối ông ta đều im lặng không nói một lời những người trong tộc tiêu giao khác cũng bắt đầu cẩn thận hơn suốt dọc đường đi cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn thêm một lần nào cả trần vân đ ố n g nhiên dừng lại giang cung tuấn hỏi sao vậy trần vân nói nếu như bản đồ cơ quan này không sai vị trí của chúng ta bây giờ hẳn là đang ở bên ngoài lăng mộ chính đây chính là một cái mê cung rất kỳ quái anh cũng biết bên trong lăng mộ có một cái mê cung anh nhìn tiêu giao đàm hỏi ông lấy bản đồ cơ quan ra xem xét một chút tiêu riêu một cậu cũng không nói lập tức lấy bản vẽ cách bố trí cơ quan ra đưa cho giang cung tuấn nói trên bản vẽ cách bố trí cơ quan chính xác có đánh dấu một cái mê cung thế nhưng không có chỉ dẫn cách đi như thế nào giang cung tuấn mở bản vẽ ra xem mê cung rất lớn do những ngôi nhà bằng đá tạo thành sau khi bước vào cửa sẽ có chín chín tám mươi mốt căn phòng đá cái này là bản vẽ phẳng thế nhưng trên bản vẽ chỉ đánh dấu vị trí của mê cung chứ không hề có chỉ dẫn cách thoát ra khỏi mê cung anh nhìn trần vân hỏi anh có còn nhớ chúng ta đã đi được bao lâu rồi không trần vân khẽ lắc đầu nói tôi không nhớ rõ tôi cũng là qua mấy căn nhà đá mới nhớ ra đi đến vị trí của mê cung vậy thì đi vòng lại giang cung tuấn chỉ vào bản vẽ nói chúng ta quay lại chỗ này anh xem bản vẽ một chút mặc dù trên bản vẽ không có chỉ dẫn đường thoát ra thế nhưng thông qua thị giác thượng đế chúng ta vẫn có thể dễ dàng đi xuyên qua mê cung ừ n trần vân gật đầu nói chỉ có thể như vậy thôi giang cung tuấn cất bản vẽ đi tôi của tôi tiêu g i a o đàm còn chưa nói hết đã bị giang cung tuấn chừng mắt liếc một cái ông ta lập tức ngậm miệng đem câu nói kế tiếp nuốt ngược trở lại vào trong bụng của tôi cũng là của cậu cậu cứ tạm thời cất giữ nhưng sau khi rời khỏi cậu nhất định phải đưa lại cho tôi đây là vật gia truyền của nhà chúng tôi mặc dù sau khi rời khỏi đây nó sẽ trở thành đồ vô dụng thế nhưng cái này đối với gia tộc tiêu g i a o chúng tôi có ý nghĩa rất quan trọng giang cung tuấn không thèm để ý đến tiêu dao đàm dựa theo trí nhớ của anh đẩy đá cửa giang cung tuấn xác định phương hướng một chút nói ông ta chắc chắn biết cách đi ra khỏi mê cung như thế nào ông ta chắc chắn đã đi lối này chúng ta đuổi theo trần vân vội kéo anh lại nói đừng hành động thiếu suy nghĩ mê cung này nhìn thì đơn giản Lại ẩn chứa nguyên lý quái, ẩn nguyên tượng ngũ hành nếu như chứa tứ bắt không hiểu rõ đúng t vẻ mặt của giang công tuấn ngập tràn nghi hoặc nói tôi nhớ rõ ràng lúc đến không đi qua mấy căn phòng đá tôi cũng dựa theo đường đi để quay lại nhưng tại sao lại như này vẻ mặt của trần vân nghiêm túc nói mê cung này có thể làm xáo trộn trí nhớ của người khác nhìn thì giống như đường quay trở lại nhưng kỳ thật bây giờ chúng ta càng đi lại càng xa vậy bây giờ chúng ta đang ở căn phòng đá nào giang c u n g tuấn lôi c u ố n cổ ra xem lại trần vân giang hai tay ra nói tôi làm sao mà biết được phải làm sao bây giờ giang c u n g tuấn suy tư có rồi trần vẫn bông kêu lên một tiếng ha giang c u n g tuấn nhìn anh ta trần vân đi đến chỗ của giang c u n g tuấn đến gần anh nhỏ giọng nói giang huynh trong nháy mắt này trần vân bông xuất thủ vỗ một c h ư ơ n g vào ngực giang c u n g tuấn trần vân đã bước vào tam thiên thệ anh ta dốc toàn lực ra tay sức mạnh rất lớn giang c u n g tuấn kinh xuất anh căn bản không hề nghĩ đến chuyện trần vân sẽ ra tay với mình đương nhiên không có phòng bị cơ thể của anh bị đánh bay ra ngoài hung hăng đập vào vách đá sau đó ngã dầm xuống đất Phụ, phun ra một ngụm màu tươi anh anh chỉ tay vào trần vân muốn nói gì đó nhưng vừa mới mở miệng bên trong cơ thể liền chuyển đến một trận đau nhức kịch liệt anh lập tức xoay người ngồi dậy k h o n chân dưới đất vận chất khí áp chế huyết khi đang cuộn trào bên trong cơ thể đồng thời lạnh lùng nhìn trần vân đang đứng một bên giang minh anh quá khinh suất rồi chẳng lẽ anh không biết hành tẩu trong giới cổ võ thì không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào sao trần vân miết miệng vẽ ra một đường cong nhàn nhạt, nhạt trong lòng giang cung tuấn trào dâng sự căm g i ậ n n g ú t trời bởi vì trần vân là anh trai của trần vũ yến cho nên anh mới tin tưởng anh ta tuy bọn họ đã giao chiến với nhau một lần thế nhưng lần chiến đấu trước ở thiên s â n quan hai người bọn họ cũng đã hiểu ý nha rồi hơn nữa cuối cùng là trần vân nhận thua rời đi anh thật sự không hề ngờ được rằng trần vân sẽ ra tay đánh lén bây giờ trong cơ thể của anh có một luồng sức mạnh âm h à n luồng sức mạnh này như giỏi trong x ư ơ n g làm thế nào cũng không thể tiêu tan được hơn nữa cái này còn là chân khí âm h à n đang phá hủy thân thể của anh một cách nhanh chóng giờ khắc này anh tạm thời đã mất đi sức chiến đấu trần vân đi đến chỗ của giang c u n g tuấn nhặt kiếm trên đất lên thực sự là một thanh kiếm tốt mới vừa cầm lên trong thần kiếm liền truyền ra một luồng sức mạnh đáng sợ nguồn sức mạnh này trực tiếp đẩy lui anh ta anh ta vội ném kiểm trong tay đi túi đầu nhìn bàn tay của mình một chút lại lần nữa bị đốt rách ra đúng là một thanh kiếm kỳ quái anh ta nhỏ giọng thì thảo giang cung tuấn nhìn chằm chằm trần vân chất vấn vì sao lại muốn ra tay với tôi anh rốt cuộc là đang có mưu đồ gì giang cung tuấn đang kéo dài thời gian hiện tại anh đang bị thương khá nặng nếu giờ trần vân ra tay với anh anh nhất định sẽ chết chỉ cần cho anh vài phút là anh có thể áp chế vết thương bên trong cơ thể đến lúc đó cho dù vẫn còn bị thương nhưng anh cũng có thể chiến với trần vân một trận không thể đánh chết thì ít nhất cũng có thể trốn thoát trần vân liếc giang cung tuấn một cái thản nhiên nói không vì sao hết chỉ là muốn nói cho anh biết hành tẩu trong giới c ủ võ không thể tin bất cứ kẻ nào được bất kỳ lúc nào bất luận đâu đều phải để cao cảnh giác chỉ thế thôi chào nhé anh tự lo cho bản thân của anh đi tôi đi trước trần vân nói xong liền xoay người rời đi anh ta cũng không để ý đến giang công tuấn cùng đệ nhất long kiểm trên mặt đất nữa bây giờ giang công tuấn đang rất dối loạn chỉ là vì muốn nói cho mình biết không thể tin bất cứ kẻ nào thôi sao anh mơ hồ không biết trong hồ lô của trần v â n bán thuốc gì chương tám trăm hai mươi chín quá mạnh mẽ trần vân rời đi. đi qua mấy căn phòng đá liền gặp một người anh ta là lan đả chủ nhân trần vân một mặt tôn kính mở miệng sao rồi lan đả hai tay chắp sau lưng trần vân nói thằng ngại giang cung t u ấ n này có chút quá tự đại anh ta dễ dàng tin tưởng người khác một khi anh ta đã tin tưởng ai thì dường như hoàn toàn không hề có phòng bị với người đó giang cung tuấn có phòng bị thế nhưng đối với tôi thì lại hoàn toàn không tôi đánh lén anh ta hơn nữa còn dùng toàn lực ừ m lan và nhẹ nhàng gật đầu nói mới chưa đến ba mươi tuổi mà đã có thể trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ có chút ngưng cuồng có chút tự đại cũng phải lần này dạy cho anh ta nhớ một bài học thật lâu như thế về sau anh ta sẽ đề cao cảnh giác hơn chủ nhân vì sao anh lại đối xử với thằng nhãi giang cung t u ấ n này tốt quá vậy trần vân hỏi người khác không biết thế nhưng anh ta thì có giang cung tuấn ở trong quân đội nam hoang m ộ ư ơ i năm mỗi lần đều b i ể n nguy thành an không phải là do anh ta may mắn cũng không phải là do mạng anh ta lớn mà là luôn có một người khủng bố ở phía sau âm thầm trợ giúp anh ta mười năm nay lan đà đều ở phía sau quan sát giang cung tuấn nhìn anh ta trưởng thành từng chút một từ một tên linh quẻn trở thành chủ xoái một phương chỉ là trần vân nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao lan đ ã lại đối xử tốt với một người ngoài như vậy việc này không phải là chuyện cậu nên hỏi vâng trần vân cũng không dám hỏi nhiều nữa con giang cung tuấn thì đang chữa thương lần này trần vân đã để lại cho anh một bài học n h ỏ đời bài học này anh khắc cốt ghi tâm cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên một lúc lâu sau anh dùng chân khí thiên cương mới miễn cưỡng áp chế được khí âm hàn bên trong cơ thể cuối cùng cũng ép được ra khỏi cơ thể mặc dù đã ép được chân khí âm hàn của huyền linh trưởng ra ngoài thế nhưng anh vẫn đang bị thương anh lấy ra tám mươi mốt kim l u y ệ tiên bắt đầu từ châm kim mấy châm đâm xuống vết thương của anh gần như đã được chữa khỏi chật chậm không t ộ i thật sự không t ộ i hay cho chân khí thiên dương trí cương trí dương hay cho tám mươi mốt kim l u y ệ tiên tiếng cười vang vọng ngay sau đó một người đẩy cửa đá đi ra anh ta chính là trần vân k h ô n k i ế p giang cung tuấn nhìn thấy trần vân l ử a giận trong lòng nháy mắt tăng vọt sắt chuyện ngô tình anh rút đệ nhất l o n g kiểm r a trong thân kiếm huyễn hóa ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ kiếm khí phóng thẳng về phía trần vân á đủ làm thật t sắc mặt trần vân thay đổi nhanh chóng né tránh sau đó đẩy cửa đá ra thoát khỏi căn phòng hà giang cung tuấn ở keng kiểm khí tấn công vào cửa đá trên cửa đá lưu lại một vết tích giang cung tuấn cầm đệ nhất long kiểm đuổi theo thế nhưng xua khi đẩy cửa đá ra đã mất dấu trần vâm anh nhìn ba cánh cửa đá sau khi phán đoán lựa chọn cánh cửa đá gần nhất đuổi theo sau khi đẩy ra liên tiếp mấy cánh cửa đá cũng không hề phát hiện trần vân bây giờ giang cung tuấn phát hiện mình lặt đường anh bị nhốt ở trong mê cung bằng đá này anh lấy cuốn cổ bản vẽ ra muốn tìm đường thoát ra thế nhưng anh không biết mình đang ở căn phòng đá nào anh chỉ đành có thể dựa vào vận may của mình xem xem có thể thoát ra được hay không cất bản v ẽ đi bắt đầu đi thẳng về phía trước thế nhưng đi liên tục hơn nửa tiếng đi qua ít nhất ba tràn một căn phòng đá anh vẫn không thể thoát ra được cái mê cung này chết tiệt rốt cuộc cái này là thứ quỷ quái gì không biết đi như thế nào cũng không thể thoát ra được giang cung tuấn tức giận m a n g to từ lúc xuất đạo cho đến bây giờ anh chưa từng phải chịu ở mức như thế này loại cảm giác có sức mạnh mà không thể dùng được này thật sự là quá khó chịu không còn cách nào hả Vào l ú chân g g vẫn Tuấn đang cười m tủm tìm mở miệng nhưng nên đón anh ta là một mũi kiếm sắt nhọn cơ thể của anh ta lập tức giống như thạch sùng leo lên vách đá né tránh đòn tấn công của giang c u n g tuấn mà vách đá rất cứng cho dù với thực lực của giang c u n g tuấn bây giờ cũng chỉ có thể để lại một vết tích trên vách đá không thể phá hủy nó được giang minh kiếm hạ lưu tình tôi có thể dẫn anh thoát khỏi cái mê cung này anh c h ư a hết đứng ra tay anh nghe tôi nói đã trần vân vừa né tránh vừa mở miệng nói sau khi giang c u n g tuấn phát tiết một phen tức giận trong lòng cũng giảm bớt đi nhiều anh ngừng lại đ ú c đ ệ nhất long kiếm vào trong bao nhìn về phía trần v â n đã dừng lại hỏi vì sao lại phải làm như thế ai chỉ anh làm chuyện này là lan đà sao giang cung tuấn mặc dù dễ dàng tin tưởng người khác thế nhưng anh cũng thông qua phán đoán và trực giác của mình anh cảm thấy trần vân không xấu ít nhất là bản chất không xấu nên lúc đó mới tin tưởng đúng vậy trần v â n cười tủm tìm nói thật ra chủ nhân của tôi cũng chính là lan đả từ lâu đã theo dõi anh rồi từ khi anh ở trong nước chạy trốn đến nam hoàng anh ta đã theo dõi anh rồi anh thật sự cho rằng mười năm này anh có thể sống sót trong chiến hóa là do vận may sao giang cung tuấn kỳ quái nhìn trần vân ai không nói mấy chuyện này nữa đi tôi tôi dẫn anh rời khỏi chỗ này trực tiếp đi đến chỗ cất d ấ u kiếm quyết trần vân không nói thêm lời nào chắp hai tay sau lưng xoay người rời đi giang cung tuấn theo sát phía sau lần này có trần vân dẫn đường chưa đến mười phút anh đã đi ra khỏi mê cung sau đó phá giải rất nhiều cơ quan đi đến được lăng mộ chính ở trên vách đá bên trong lăng mộ chính còn có cơ quan trần vân trực tiếp mở cơ quan mặt đất dưới chân đống nước ra một lối đi hiện ra chàng trai lĩnh ngộ cho thật tốt một tiếng nói phát ra cơ thể của giang cung tuấn không ngừng rơi xuống chờ đến lúc anh kịp phản ứng lối đi trên đỉnh đầu đã đóng lại anh bỗng vận chân khí cơ thể lại một lần nữa bay lên anh bay đến chỗ cửa lối đi dùng s ứ c thế nhưng lại không thể nào đẩy ra được thằng nhóc này rốt cuộc đang bày trò gì trong lòng giang cung tuấn nghi ngờ sau khi hạ xuống một trăm l i n xuất hiện một căn phòng đá phòng đá không lớn ước chừng khoảng ba trăm linh m vông toàn bộ gian phòng đều rất trống trải bên trong tối đen ngay cả giang cung tuấn là võ giả hơn nữa còn là một võ giả mạnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một cách đại k h á i anh có thể nhìn thấy trên vách đá có chạm khắc một số bức vẽ bức vẽ đầu tiên là cảnh một số người đang chiến đấu với một con vợ hoàng Kim đan. trong h ấ y những bức vẽ này còn ghi lại cảnh chế tạo đệ nhất kiếm và sáng tạo đệ nhất kiếm quyết mà phía cuối chính là ghi lại đệ nhất kiếm quyết giang cung tuấn nhìn thấy đệ nhất kiếm quyết cũng nhất bị đệ k i ế sau khi giang cung tuần ghi nhớ đệ nhất kiếm quyết vào trong đầu đông rút đệ nhất lòng kiểm tra lưỡi kiếm sắp bén không ngừng vay trên vách đá phá hủy toàn bộ kiếm thuật ở trên vách đá chương tám trăm ba mươi cuộc chiến kịch liệt đệ nhất kiếm quyết quá mạnh giang cung tuấn mới chỉ nhìn thôi mà trong lòng đã cảm thấy run sợ kiếm thuật này nếu để cho người tâm thuật bất chính học xong tuyệt đối là một đại h o ạ n anh chỉ có thể phá hủy nó đệ nhất kiếm thuật yêu cầu nhập môn cực cao nhập môn của đệ nhất kiếm thuật cần phải có lĩnh nộ cực cao đối với kiếm thuật mà ngưỡng này thì tương đương với thiên tuyệt thập tứ kiếm một phần trong thái nhất kiếm thuật đạt đến cảnh giới này thì mới có tư cách tu luyện bộ kiếm thuật cái thể vô địch này được giang cung tuấn sợ anh thật sự sợ hãi sắc sau khi hủy toàn bộ kiếm thuật trên vách đá giang cung tuấn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm anh đã ghi nhớ để nhất kiểm quyết rồi kiếm thuật này quá mạnh anh muốn quên cũng khó sau khi phá hủy kiếm thuật trên vách đá anh mới nhớ ra mình đang ở trong khu vực nguy hiểm mới nhớ đến việc phải tìm đường thoát ra thế nhưng tìm nửa ngày vẫn không thể tìm được cơ quan để mở vách đá trên đỉnh đầu vào lúc anh đang sầu m u ợ n cơ quan trên đỉnh đầu đông nhiên được mở ra thông qua ánh sáng yếu ớt giang cung tuấn thấy một cái đầu ló ra anh ta chính là trần vân giang minh học đến đâu rồi giang cung tuấn vận chất khí cơ thể nhảy lên trong nháy mắt lao vọt lên trên nhìn vẻ mặt cười đùa hớn hở của trần vân khuôn mặt anh tràn ngập nghi ngờ hỏi trên bản vẽ không hề đánh dấu nơi nào có đệ nhất kiếm quyết vậy tại sao anh lại biết ở dưới này có đệ nhất kiếm quyết chẳng lẽ lúc trước anh đã đến đây rồi sao tôi sao có thể đến chỗ này được chứ trần vân vừa cười vừa nói tôi chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi tôi nghe chủ nhân nói qua đệ nhất kiếm quyết không tính là kiếm thuật vô địch thật sự nhưng đối với giai đoạn hiện tại của cậu thì cậu hoàn toàn có thể tu luyện được làn đã sao giang cung tuấn xứng sở nói chẳng lẽ anh ta trước đây đã từng đến chỗ này nhìn thấy đệ nhất kiếm quyết rồi sao trần vân xuề hai tay ra nói tôi cũng không biết anh ở phía dưới cũng nửa ngày cho dù chưa học được đệ nhất kiếm quyết thì hẳn là cũng đã ghi nhớ toàn bộ tôi đoán anh nhất định đã phá hủy hết rồi làm sao anh biết giang cung t u ấ n nhìn trần vân đoán trần vân cười nhạt một tiếng trình độ võ công của anh quá thấp nhìn thấy loại kiếm thuật đáng sợ như vậy chắc chắn sẽ sợ hãi trong lòng anh ôm con dân của đại lan lo lắng người có dã tâm học được kiếm thuật này sẽ là mối họa cho thiên hạ hủy bộ kiếm thuật này đi cũng là hợp tình hợp lý giang cung tuấn chỉ nhìn chằm chằm trần vân không hề lên tiếng bây giờ anh càng ngày càng không nhìn thấy được trần vân cũng nhìn không thấu lan đ à đi đừng để ý đến mấy chuyện này nữa cựu chuyện kim đan mới là đồ tốt lấy được cựu chuyện kim đan anh mới có hy vọng bước vào cảnh giới thứ chín tính toán thời gian một chút những người khác hẳn là cũng đã tìm đến chỗ này đợi lát nữa é rằng nơi đây sẽ xảy ra một cuộc chiến kịch liệt trần vân xoay người rời đi giang cung tuấn theo sát phía sau anh ta vị trí của bọn họ là ở lăng mộ, mộ chính một bên liên xuất hiện một lối đi keng keng keng đi chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng đánh nhau trần vân lập tức đề cao cảnh giác quay người nhìn giang c u n g tuấn nhắc nhở sắp đến hầm đ ă n g ăn rồi cẩn thận một chút Ừm. giang c u n g tuấn gật đầu một cái anh đi phía sau trần vân thận trọng quan sát xung quanh sau khi đi đến đã thấy ở trong căn phòng đá trước mặt có người đang đánh nhau đây là cuộc hôn chiến của rất nhiều người giang c u n g tuấn nhìn thấy không ít người ông nội của anh giang thời thiên tiêu diệu đàm maha của thiếu lâm đ ộ c bộ thiên nhai trần thanh sơn ngay cả lão trang chủ của biệt phủ thần kiếm cũng đến tham gia náo nhiệt mấy người chiến đấu kịch liệt xem ra đồ ở ngay chỗ này rồi trần v â n nhìn c u ộ c hôn chiến trước mặt cười cười chất lớn tiếng nói này tôi nói này mấy người đang làm gì thế căn cứ vào tin tức có thể tin được cựu truyện kim đan còn bảy tám viên chỗ này cũng đủ cho mỗi người một viên cần gì phải đánh tới đánh lui anh ta mới mở miệng thiên đã phát ra một tiếng hử lạnh cựu truyện kim đan là của tôi chó mèo sao có thể lấy được thiên rất tự phụ rất ngưng cuồng hắn ta bây giờ đã bước vào đỉnh phong lục thiên thệ là người đang tiếp cận cảnh giới thứ chín người ở chỗ này cũng chỉ có giang cung tuấn mới có thể đánh với hắn ta một trận những người khác đều không phải là đối thủ nếu không bị giang thời quân lấy cộng tất cả những người khác lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta chuyện việt nam bây giờ thiên đang một đ ị c h ba cùng với tiêu giao đàm độc bộ thiên n h a i và trần đại sơn ba người chiến đấu kịch liệt mà giang thời cũng đang một đ ị c p hay cùng với ma ha của thiếu lâm lào trang chủ của b i ệ t phụ thần kiếm cải vô danh chiến đấu dữ dội coi như là đánh mấy chiêu thiên và giang thời đều đã áp chế được đối phương bây giờ trừ thiện và giang thời ra những người khác đều bị thương đặc biệt là tiêu giao hàm ông ta thậm chí còn chưa leo lên được thiên thế nào cả mới chỉ ở trung kỳ của cảnh giới thứ tám bây giờ ông ta toàn thân chật vật khoe miệng dỉ máu một cánh tay còn gần như bị đứt địa sắp rơi xuống thiên nhanh chóng xuất thủ một chương đánh về phía trần thanh sơn trần thanh sơn biết thiên đáng sợ cũng không dám tiếp chiêu vội vàng né tránh dầm một t r ư ờ n g của thiên rơi vào trên vách đá cứng trên vách đá lập tức xuất hiện một dấu bàn tay vào thời khắc này giang thời đ ỗ n g thể hiện thực lực dùng tốc độ cực nhanh đánh ra mấy t r ư ờ n g ma ha của thiếu lâm và lão trang chủ của biệt phủ thần kiếm cái vô danh trong nháy mắt bị đánh trung cơ thể bay ngược về phía sau t nhạt nhạt. dùng toàn lực đánh tiêu giao đàm trần thanh sơn và độc bộ thiên ngai cả ba người liên tục lùi về phía sau giang cung tuấn đứng ở phía xa quan sát rất nhanh cuộc giao tranh đã lắng xuống tất cả mọi người đều đã ngã xuống chỉ còn hai người vẫn đang đứng thiên cũng kiên kỵ giang công tuấn và đường sở vi hắn ta nhìn về phía giang c u n g tuấn thấy đường sở vi không co theo đến đây lúc này mới thở phào một hơi thiên nhìn giang công tuấn mở miệng nói giang c u n g tuấn đừng quên giữa hai chúng ta còn có hợp tác giang công tuấn quả thật có hợp tác với thiên anh đi đến đứng giữa thiên và giang、Thời. nhìn hai người bọn họ nói nếu không thì như thế này đi chúng ta trước hết hãy dừng tay trước tìm xem có cựu chuyện kim kim đan hay không không đã nếu như có vậy thì chia đều nếu như không có thì đường ai người lấy đi như thế nào nghe vậy giang thời thu lại khí tức kinh khủng trên người mình nói nếu đã như thế vậy thì dừng tay khí tức trên người thiên cũng tàn đi ánh mắt của mấy người đồng thời dừng lại ở một cánh cửa nhỏ vì để công bằng tôi đi xem trần vân x à i bước đi qua anh ta vừa động đậy bóng hình của thiên giống như một bóng ma lóe lên một cái xuất hiện ở trước mặt trần vân chặn anh ta lại lạnh lùng nói tôi để cho anh đi sao trần vân Nhung Mai, nói h n n vai, được thôi mời ai anh thiên liền muốn đi lên hắn ta vừa đi được mấy bước giang thời đã xuất hiện trước mặt hắn chặn đường hắn thiên nhìn giang cung tuấn nói giang cung tuấn anh đi đi tôi sao giang cung tuấn vuốt mũi một cái giang thời cũng gật đầu ừng cháu đi đi bây giờ những người ngã trên mặt đất đều đã đứng dậy bọn họ đều bị thương đang khoanh chân ngồi dưới đất vận chân khí t r ị thương thấy cảnh này không một hai mở miệng lên tiếng nhưng những người bị thương trong lòng đều đang tính toán có con đặc biệt là tiêu giao đàm ông ta vất vả lắm mới tìm được bản vẽ cách bố trí cơ quan vốn cho rằng làn này đến lăng mộ tần thủy hoàng là l ạ g yên không một tiếng động lại không thể ngờ được rằng khắp thiên hạ đều biết xuất hiện nhiều cường giả như vậy mà trong số những cường giả ở đây thực lực của ông ta là yếu nhất ông ta cũng đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể được chia một chén canh chương tám trăm ba mươi mốt cựu chuyển kim đan tất cả mọi người đều mang theo tâm tư khác nhau mà giang thời và thiên lại để cho giang cung tuấn đi lấy cựu chuyển kim đạn nơi này l cửa, cửa, cửa. Cửa, cửa, nặng, nặng cửa, cửa. cửa ngầm chậm í rãi được đề ra một ít cho bụi bay lên giang cung tuấn giơ tay phấy phấy rồi tiến vào trong không gian bên trong rất lớn phải đến hơn mười m hai ở trên bức tường đã có một số hộp đá nhỏ anh đi tới đem từng hộp mở ra thế nhưng bên trong đều t r ố n g không khi mở chiếc hộp cuối cùng ra mới phát hiện bên trong có một chiếc bình nhỏ trong suốt anh nhìn thấy bình nhỏ trong lòng vui mừng anh biết ở trong này có lẽ chính là cựu truyện kim đan anh cũng không mở ra xem mà cất cái bình đi rồi đi ra ngoài thế nào rồi thiên và giang thời t r ă m miệng một lời mở miệng giang cung tuấn nhún vai nói không có gì cả t r ố n g không không thể nào thiên là người đầu tiên không tin nhanh chóng đi vào trong nhìn thấy những hộp đá đã được mở ra bên trong không có cái gì vẻ mặt ông ta không thể tin nhìn về phía giang cung tuấn hỏi giang c u n g tuấn có phải cậu đã giấu đi rồi không giang c u n g tuấn nhìn thoáng qua tiên lạnh nhạt nói tôi nói không có là không có tôi giấu gì mà giấu chứ ông nghĩ nhiều rồi nói xong anh quay người đi về phía giang thời nói thật sự là không có đúng rồi tin tức này là ai phát ra vậy là bách hiểu sinh của lâm làng các sao lăng mộ này đã tồn tại mấy nghìn năm chuyện của hơn hai nghìn năm trước sao lại có người biết được cháu cảm thấy chúng ta đã bị chúng kế rồi hả giang thời nhìn giang c u n g tuấn hỏi chúng kế gì chứ giang cung tuấn nhìn vô số cường giả đang ngồi khoanh chân dưới đất đang điều động chân khí để chữa thương nói việc này có lẽ là âm n h u của lâm lang các mọi người nghĩ xem cho đến nay lâm lang các vẫn luôn ở thế trung lập nhưng lần này lại phát ra tin tức để mọi người hội tụ ở chỗ này mục đích của việc này là gì chỉ là để chúng ta đến tranh giành bảo vật sao cháu cảm thấy không phải như vậy lâm lang các muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau lâm lang các d ã tâm mừng mừng để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau cuối cùng lại ngồi một chỗ ngư ông đất lợi giang cung tuấn đơn giản nói ra phân tích của chính mình bác hiểu sinh đưa tin tức cho anh anh còn nghĩ rằng ngoài anh ra thì không còn ai biết được nữa nhưng lại không ngờ rằng cường giả của đoan hùng gần như đều đến hết đây điều này làm cho anh cảm thấy b á c hiểu h sinh không có ý tốt giang c u n g tuấn thật sự là không có sao có phải cậu đã giấu đi rồi không để tôi lục soát thiên vẫn không tin tưởng giang c u n g tuấn muốn lục soát người của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn xoay người liếc mắt nhìn thiên thản nhiên nói tôi nói không có là không có sao vậy không tin tôi sao không tin tưởng cho lắm thiên nhìn chằm chằm vào giang c u n g tuấn chỉ có mỗi giang công tuấn tiến vào trong ông ta cảm thấy nơi này chắc chắn có cựu chuyện kim đạn mà cựu chuyện kim đạn đã bị giang cung t u ấ n giấu mất rồi được thôi ông lục đi giang cung tuấn cầm kim long đệ nhất giang hai cánh tay ra biểu thị cho ông ta thoải mái đến lục soát giang cung t u ấ n tự nhiên như vậy làm cho thiên biết rằng trên người anh thật sự không có đồ vật gì b á c h h i ể u sinh đang chết ông ta mắng to một câu hiện giờ ông ta cũng tin tưởng lời nói của giang cung tuấn b á c h h i ể u sinh không có ý tốt gì cựu chuyện kim đan không có còn về kiếm quyết đệ nhất tôi cảm thấy chắc cũng không có nếu như mọi người vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm kiếm quyết đệ nhất vậy thì cứ tìm thiết đi tôi còn có việc nên không đi cùng nữa giang cung tuấn sớm đã đạt được kiếm quyết đệ nhất hơn nữa còn đem nó hủy đi rồi cho dù người khác có tìm được vị trí vốn có của kiếm quyết đệ nhất cũng không thể đạt được kiếm quyết đệ nhất anh nói xong lời này liền xoay người rời đi lúc đi đến trước người của trần thanh sơn anh dừng lại nhìn về phía trần thanh sơn đang bị thương ban đầu khi còn ở phái thiên sơn trần thanh sơn đưa cho anh diệu thánh của phái thiên sơn làm cho công lực của anh được tăng mạnh tiếp sau đó lúc anh bị âu dương lãng đổi giết trần thanh sơn lại liều chết bảo vệ anh nên anh vẫn rất có thiện cảm đối với trần thanh sơn anh có ý định ra tay giúp đỡ chữa trị trần thanh sơn đang bị thương ở trước mặt này một sợi dây thép trượt xuống từ trong tay náo dây thép tách ra biến thành từng cây châm cầm tám mươi mốt kim lịch thiên trên tay đang muốn chữa trị cho trần thanh sơn cậu cậu muốn làm gì trần thanh sơn lại nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn trên mặt mang theo vẻ đề phòng giang c u n g tuấn nói mặc kệ bây giờ ông biến thành hạ người gì nhưng ông đã từng cứu tôi hôm nay tôi chữa trị cho ông coi như là trả lại ân tình khi xưa nói xong anh bắt đầu thi triển tám mươi một kim lịch tiên trần thanh sơn tin tưởng nhân phẩm của giang cung tuấn nên cũng không từ chối càng không có lo lắng giang cung tuấn cắm một chấm xuống người ông ta ông ta chỉ cảm giác có một dòng nước gấm chạy ra khắp cơ thể thêm tiếp mấy chấm nữa ông ta cảm thấy thoải mái toàn thân ngay sau đó có một lực lượng thần kỳ đang nhanh chóng chữa trị thân thể đang chịu trọng thương của ông ta chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thương tích trong cơ thể ông ta được hồi phục lại một cách thần kỳ giang cung tuấn cất tám mươi một kim l ị c thiên lại xoay người rời đi anh vừa đi trần thanh sơn liền đứng dậy hoạt động gân cốt một chút vẻ mặt mang theo kinh ngạc và khó tin nói thật thần kỳ y thuật của giang c u n g tuấn quả thật là đệ nhất thiên hạ giang c u n g tuấn rời khỏi không ai ngăn cản anh trần vân đi theo phía sau anh hai người không để ý những người khác nhanh chóng rời khỏi lăng mộ thủy hoàng bên ngoài lăng mộ trần vân hỏi thật là không có cựu chuyện kim đan sao đúng vậy không có giang c u n g tuấn dừng lại quay người nhìn về trần vân đang đứng phía sau nói chúng ta đều bị lừa rồi thật sao vẻ mặt trần vân không tin chính miệng lan đả đã nói cho anh ta mọi thứ có trong lăng mộ thủy hoàng nếu đã có sự tồn tại của kiếm quyết đệ nhất vậy thì phải có cả cựu chuyện kim đan sao lại có thể không có chứ anh giang tôi đọc ít sách anh đừng có gặp tôi ở đây đã không còn có người khác anh lấy ra đi tôi cũng không cần cựu chuyện kim đan của anh không có thật vẻ mặt giang c u n g tuấn nghiêm túc nói anh không tin tối cũng chịu chúng ta từ biệt tại đây thôi tôi còn phải về thủ đô tại thủ đô còn có rất nhiều việc cần tối xử lý nữa tạm biệt giang c u n g tuấn xoay người rời đi trần vân đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của giang công tuấn v ớ cảm nhẹ giọng thì thảo không có thật sao không thể nào rõ ràng chủ nhân nói là có t r ậ t trên mặt anh ta lại mang theo ý cờ nhạn tên nhóc này xem ra đã trưởng thành không ít giang cung tuấn nhanh chóng rời khỏi sau khi đã đến một khu vực cách lăng mộ thật xa anh cẩn thận quan sát xung quanh phát hiện trần vân không đi theo anh mới từ trong túi lấy ra chiếc bình nhỏ trong suốt đã lấy được ở trong lăng mộ thủy hoàng rồi mở nó ra vừa mở ra đã có một mùi hương đan dược nồng nàn tỏa ra mới chỉ là mùi hương như vậy đã làm cho tâm thần của giang cung tuấn trở nên thư giãn lỗ chân lông toàn thân trong nháy mắt đều được mở ra cả cơ thể thoải mái nói không nên lời anh không biết đan dược này có thể giúp anh đột phá cựu cảnh hay không nhưng lấy tác dụng của mùi hương để phán đoán thì đây tuyệt đối là đồ tốt quá mạnh rồi giang cung tuấn hít sâu một hơi đem tất cả đan dược trong bình đổ ra mấy viên đan dược màu vàng kim mỗi viên cũng lớn tầm một q u á nhân cộng tất cả lại không nhiều không ít vừa đúng bảy viên giống hệt như trần vân đã nói tên trần vân này biết nhiều thật đấy giống như lăng mộ thủy hoàng là sân sau nhà anh ta vậy giang cung tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm nếu không phải anh biết nơi này là lăng mộ thủy hoàng bọn họ là nhóm người đầu tiên từ bên ngoài tiến vào thì anh đã nghi ngờ trần vân đã đi vào lăng mộ thủy hoàng nghi ngờ chính anh ta đã đặt cựu chuyện kim đan này vào đó chương 832, lại là giang vô song gây chuyện thủ đô sau khi giang cung tuấn đi đến lăng mộ thủy hoàng thì giang vô song cũng đang trợ giúp cho hứa linh nhanh chóng chỉnh đốn lại thương hội tân thời đại vào lúc này từ trong miệng cô ta mà biết được một chuyện đó chính là tình hình thân thể của đường sở vi không còn sống được mấy năm nữa sao vẻ mặt đường sở vi kinh ngạc nhìn hứa linh rồi hỏi thật hay giả vậy đây còn có thể là giả được sao hứa linh nói lúc trước giang cung tuấn từng dẫn đường sở vị đi tìm mộ dung xuân mà mộ dung xuân lại là s ư phụ của tôi tôi cũng có mặt sư phụ của tôi chính miệng nói đó nếu như không thể nghĩ ra được cách đường sở v ị không còn thời gian mấy năm nữa cái này giang vô song ngây n g ẩ n cả người đường sở vị nhìn thì thấy tốt đẹp sao lại không còn bao nhiêu năm nữa chứ giờ khác này trong lòng cô ta có suy nghĩ khác tôi đi thăm sở vi xem cô ta cáo biệt với hứa linh không bao lâu sau giang vô song đã xuất hiện ở nhà đường ở vi hai ngày nay đường sở vị ở nhà không đi đâu hết cứ ở nhà chăm sóc cho đám hoa cỏ lúc giang vô s o n g tới thì cô đang ở trong sân chỉnh sửa xong một vài cây có rồi ngồi ở trong tròi nghỉ mát nghỉ tay đến rồi à cô nhìn thấy giang vô s o n g tới thì nhẹ dọn lên tiếng ừ m g i a n g vô s o n g đi tới ngồi xuống bên cạnh cô làm sao vậy có việc gì sao giọng nói của đường sở vi rất bình tĩnh có giang vô s o n g nhìn đường sở vi ngoại trừ màu tóc ra cái khác thoạt nhìn thì đều rất bình thường cô muốn nói cái gì đường sở v i nhìn giang vô s o n g giang vô xong nghĩ nghĩ một chút cô ta vẫn là hỏi tôi nghe hứa linh nói cơ thể của cô đã xuất hiện vấn đề không còn thời gian mấy năm nữa có thể sống đây là thật sao nghe vậy vẻ mặt của đường sở vị trở nên ngưng trọng cô khẽ gật đầu rồi nói ừng cái này sao lại thành ra như vậy cơ chứ vẻ mặt giang vô song mang theo vẻ lo lắng cô ta hỏi đang êm đẹp sao lại không ổn nữa rồi nữa hạt đường sở vị thở dài một tiếng chuyện của cô cô cũng không muốn nhắc đến nhiều bây giờ cô không muốn để ý nhiều tới chuyện ở bên ngoài bây giờ đối với cô mà nói có thể sống lâu một ngày thì được một ngày sở vi vẻ mặt giang vô song trở nên ngưng trọng cô nói đi vẻ mặt đường sở vi ra vẻ không hề để ý chút nào bây giờ cô thấy rất là lạc quan cô cũng chỉ muốn ở trong thời gian mấy năm cuối cùng sinh một đứa con cho giang c u n g tuấn sở vi bây giờ cơ thể của cô đã như vậy rồi tôi cảm thấy cô đừng nên để lỡ giang c u n g tuấn vẻ mặt giang vô song ngưng trọng cô ta trịnh trọng nói giang c u n g tuấn yêu cô yêu tới tận xương thủy bây giờ cô như thế này rồi anh ấy không cách nào phân tâm đi làm chuyện khác bây giờ tình hình ở thủ đô đã tạm thời ổn định lại rồi nếu sau này không thể xảy ra chuyện gì khác nữa cơ bản sẽ không có chuyện gì nữa tiếp đây chắc chắn giang c u n g tuấn sẽ vì thân thể của cô mà đi khắp nơi tìm thuốc hay thân thể của chính cô cô hắn là biết muốn sống sót gần như là không có khả năng nữa đ ư ờ n g sở vị nhìn giang vô s o n g cô không hiểu rốt cuộc thì giang vô s o n g muốn nói cái gì chứ đ ư ờ n g sở vị hỏi cô muốn nói cái gì giang vô s o n g nói hiện giờ là giai đoạn sự nghiệp của giang c u n g tuấn đi lên hiện tại anh ấy đã là người đàn ông có quyền thế nhất của nước đoan hùng rồi chẳng lẽ cô thật sự nhẫn tâm nhìn giang cung tuấn bởi vì cô mà bông tha cho tất cả mọi thứ hiện tại hay sao nếu tôi là cô tôi sẽ lựa chọn lặng yên không một tiếng động mà rời đi để cho giang cung tuấn không còn có vướng bận gì với cô nữa sau khi cô rời đi có lẽ anh ấy sẽ thương tâm nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi thời gian có thể làm ngôi ngoại tất cả có lẽ qua năm ba tháng gì đó anh ấy sẽ đi ra khỏi nỗi thương tâm mà thôi đến lúc đó anh ấy sẽ phân chấn lên một lần nữa đến lúc đó anh ấy sẽ nắm cả nước đoan hùng trong tay dẫn dắt nước đoan hùng trở thành một quốc gia mạnh nhất trên thế giới để lại tiếng thơm muôn đời nghe vậy đường sở vị t r ầ mặc m giang vô s o n g thì lại tiếp tục nói yêu ít là giữ lấy cực kỳ yêu mới là bung ô tay rời khỏi giang c u n g tuấn tìm một địa phương không có ai cả vượt qua mấy năm thời gian cuối cùng mấy năm sau cô chết rồi mà giang c u n g tuấn chắc chắn cũng sẽ hoàn toàn thoát ra được đây là mục đích mà cô đến tìm tôi sao vẻ mặt đường sở vi bình tĩnh cô nhìn giang vô s o n g l ặ n g lặng mà lên tiếng phải giang vô s o n g cũng không phủ nhận tôi không muốn giang công tuấn bởi vì cô mà bỏ qua cho tất cả mọi thứ hiện tại tôi không muốn giang cung tuấn bởi vì cô mà buôn bà khắp nơi cô là người thông minh cô hẳn là biết phải nên đưa ra lựa chọn như thế nào giang vô song nói xong cô ta đứng lên xoay người rời đi đi tới cửa lớn đường sở vì mới lên tiếng gọi cô ta lại đợi đã giang vô song xoay người nhìn đường sở vì đã đứng dậy đường sở vị rơi lệ rồi nước mắt trong suốt chạy xuống trên hai má trên khuôn mặt trắng non tràn đầy nước mắt cho tới nay giấc mộng của cô đều là có thể ở bên cạnh giang cung tuấn cùng giang cung tuấn sống đến khi bắt ó c bây giờ thì cô biết nguyện vọng này không thực tế cô đã không còn thời gian bao nhiêu năm nữa dựa theo suy nghĩ trước đó cô chỉ muốn trong khoảng thời gian còn lại mà sinh một đứa con cho giang c u n g tuấn những lời mà giang vô song nói với cô nói đến mức trong lòng sụp đổ rồi cô thật sự không muốn giang c u n g tuấn khải buông bỏ hết tất cả mọi thứ hiện tại nhưng mà cô lại luyến tiếc giang c u n g tuấn cô không biết những ngày tháng sau này không còn được nhìn thấy giang c u n g tuấn nữa thì sẽ thế nào nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi cô đi về phía giang vô song kéo tay cô ta rưng rưng nước mắt nói tôi biết tình cảm của cô đối với giang công tuấn những lời cô nói tôi cũng có nghĩ tới chỉ là tôi không cách nào hạ quyết tâm được bây giờ cô nói như vậy để cho tôi hạ quyết tâm tôi có thể rời đi có thể tìm một địa phương không c ó không người vượt qua mấy năm còn lại một mình tôi đi rồi sau khi tôi rời đi cô hãy chăm sóc cho giang c u n g tuấn thật tốt trong đầu đường sở vị hiện ra các hình ảnh lúc ở bên cạnh giang c u n g tuấn cô vẫn còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên giang c u n g tuấn xuất hiện ở trước mặt cô khi đó cô vẫn là một cô gái xấu nhất toàn thân bị hủy d u n g không ai muốn gặp trong thành phố t ử đẳng giang công tuấn lại không ghét bỏ cô anh kéo lấy tay cô từ nay về sau có anh ở đây em có cả thế giới cô vẫn còn nhớ lúc cô đi làm ở công ty với nhạc mỗi ngày giang c u n g tuấn đều chạy xe mô tô đến đón cô tan làm cô vẫn còn nhớ cô dùng tám mươi mốt kim lịch thiên của giang c u n g tuấn đi phơi nội y ỉa đoạn thời gian kia mặc dù có rất nhiều hiểu lầm nhưng là những ký ức đẹp nhất cả đời này của cô nhớ tới những thứ này nước mắt cô rơi xuống không ngừng giang vô s o n g trầm mặc cô ta không nói gì nữa đường sở vi buông cánh tay giang vô s o n g ra cô xoay người một mình đi về phòng mình giang vô xong đứng ở trước cửa nhìn đường sở vi đi vào nhà bây giờ trong lòng cô ta cũng không hề thoải mái gì nhưng cô ta làm như vậy cũng không sai mạng của đường sở vi không còn bao lâu nữa rồi nếu đã phải chết cần gì phải liên lụy giang cung tuấn chứ nếu cô ta là đường sở vi cô ta cũng sẽ lựa chọn giống như vậy giang vô xong rời đi mà đường sở vi sau khi để lại cho giang cung tuấn một phong thư thì cầm theo chân tà kiểm mà rời khỏi thành phố thủ đô giờ phút này giang cung tuấn đã ở trên đường trở về rồi lần này anh mang theo cựu truyện kim đan từ lăng mộ thủy hoàng trở về tình hình ở thành phố thủ đô bây giờ đã ổn định rồi vượt đã có thể giải quyết những chuyện sau đó rồi anh không muốn để ý tới nữa lần này trở về anh định là sẽ từ hết mọi chức vị dẫn theo đường sở vi đi ở ẩn trong tay anh có cựu truyền kim đan cái này có thể làm cho người ta bước vào cảnh giới thứ chín anh muốn đưa cựu truyền kim đan cho đường sở v i để cho cô bước vào cảnh giới thứ chín trước xem xem sau khi bước vào cảnh giới trong truyền thuyết thì có thể khôi phục lại năng lực tái sinh máu tươi hay không cho dù là không thể anh cũng sẽ đi ở ẩn cùng với đường sở vi trải qua những ngày tháng không tranh đấu với đời đồng thời cũng chuyên tâm tu luyện ở thời điểm cuối cùng đi giết rồng lợi dụng máu tươi của rồng mà cứu sống sở vi anh đã tính toán xong hết mấy thứ này rồi mang theo vẻ chờ mong tràn đầy mà về tới thành phố thủ đô chương 833 không thấy đường sở vi nửa ngày sau giang cung tuấn về tới thủ đô trở về nhà sở vi anh về rồi đây anh đi vào sân thì lớn tiếng kêu lên nhưng trong nhà lại không ai đáp lại anh đẩy cửa ra rồi đi vào trong phòng trống rỗng chẳng có một h a i cả sở v i anh lại gọi một tiếng nhưng vẫn không có ai đáp lại như trước kỳ lạ người chạy đi đâu rồi vẻ mặt giang cung tuấn nghi hoặc anh đi vào phòng xem một chút trong phòng chăn đệm được gấp rất ngắn nắp anh lại đi ra ngồi ở trong phòng khách anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho đường sở vị thật xin lỗi số điện thoại bạn gọi đã tắt máy điện thoại đã tắt máy rồi không thể gọi được rốt cuộc là chạy đi đâu rồi chứ giang cung tuấn trở nên nghi hoặc sau khi suy nghĩ một lát anh gọi điện thoại cho giang vô s o n g rất nhanh điện thoại được chuyển tiếp bên tia truyền đến tiếng nói của giang vô xong anh giang sao vậy có việc gì sao giang cung tuấn hỏi vô s o n g sở vi có ở nhà họ giang không không có vậy thì chạy đi đâu rồi chứ sao lại không có ở nhà điện thoại cũng gọi được nữa em không biết được rồi giang cung tuấn cúp điện thoại sau đó anh gọi điện thoại cho hứa linh hứa linh sở vi có ở chỗ cô không không có giang cung tuấn gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại mà cũng không có tin tức của đường sở vị anh cảm thấy đường sở vi đi ra ngoài d ạ o phố rồi nhưng điện thoại lại hết tin nên anh cũng không nghĩ nhiều anh trở lại phòng lấy quần áo định đi tắm một cái lúc anh trở về phòng anh phát hiện có một bức thư được đặt trên b à n ở bên cạnh giường anh nghi hoặc mà cầm lên mở thư ra vừa mở ra thì đã nhìn thấy chữ viết thanh tú ông xã cho phép em gọi anh như vậy một lần cuối cùng lúc anh nhìn thấy bức thư này em đã đi rồi giang cung tuấn nhìn thấy lời này trong lòng anh nhất thời nổi lên một dự cảm không tốt anh không chờ được mà nhìn xuống phía dưới ông xã em đi rồi tình trạng cơ thể em em biết rõ căn bản là không cứu được nữa rồi em vốn là định sinh một đứa con cho anh nhưng bây giờ cơ thể em không cho phép anh đi hai ngày này em cảm thấy tình trạng thân thể em càng lúc càng không ổn rồi em biết em không kiên trì nổi nữa rồi em không muốn làm liên lụy đến anh em không muốn trở thành trói buộc của anh em đi rồi em rời khỏi rồi anh cũng đừng đi tìm em nữa em sẽ tìm một nơi không người chấm dứt cuộc sống bi kịch này của bản thân em cuộc sống của anh còn rất dài anh là một võ giả rất mạnh mẽ anh có thể sống thật lâu em biết anh ở tương lai chắc chắn là hào quan g văn trượng đáng tiếc là em không thể nhìn thấy được một khắc kia quên em đi bên cạnh anh vẫn còn có rất nhiều phụ nữ ưu tú giang vô song hớ linh Cho dù là ý định thi cũng không tồi, các cô cô chọn cũng có đỉnh thi không anh có thể dù tùy là là y ấy đều tiện người, tồi, tốt, một gái sau ố n g g được đời. cả i n g c n Tuấn đến anh nhìn thấy rõ ràng, bên trên nguệ. Anh có thể biết, đây là nước mắt rơi lên trên cùng còn phần g thể thấy thư vết thể biết, mắt thư tạo thư, xem mà đây, đây ra. phía có có có cuối bức có rõ rơi là Ở khi ý tên của đường của sau sở vi. À, k giang cung tuấn xem xong trong nháy mắt anh hét lên tiếng gào lên truyền đến dư âm cực kỳ đáng sợ căn tổ hợp viện này trong nháy mắt bị chấn động mà chia năm xẻ bảy vì sao vì sao phải đi chứ vì sao phải như vậy anh đã giải quyết xong tất cả mọi thứ rồi làm xong hết tất cả rồi anh đang chuẩn bị thực hiện hứa hẹn đi ẩn c ư với em vì sao mà em phải đi vì sao phải rời khỏi anh giang cung t u ấ n tựa như là phát điện bình thường anh gọt ra ngoài từ trong đống đổ nát của tứ hợp viện đi đâu rồi rốt cuộc là đã đi đâu rồi giờ phút này anh tựa như là một con giã thú mất đi phương hướng anh không biết anh phải đi đâu nữa không biết phải đi đến nơi nào mới có thể tìm được đường sở vị thành phố từ đằng đúng rồi chắc chắn là ở thành phố từ đằng giang cung tuấn nhớ đến anh lập tức chạy tới quân khu ngồi máy bay chuyên dụng mà đi thẳng tới thành phố từ đằng sau hơn nửa tiếng sau khi anh rời đi giang vô s o n g đổi tới nhưng lúc cô ta tới thì chỉ nhìn thấy tứ hợp viện đã trở thành đống đổ nát mà giang c u n g tuấn thì đã không biết tung tích nữa cô ta đứng bên ngoài đống đổ nát khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ ngưng trọng cô ta biết giang c u n g tuấn mà biết được đường sở vi rời đi chắc chắn anh sẽ sụp đổ nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi cô ta tin rằng giang c u n g tuấn có thể đi ra khỏi nỗi bị thương này có thể phấn chấn trở lại một lần nữa bây giờ cô ta chỉ có thể đợi đợi giang c u n g tuấn phân chấn trở lại là được nửa ngày sau thành phố t ử đ ằ n g nhà họ đường giang c u n g tuấn vội vàng vọt vào bên trong sau khi tiến vào nhà họ giang thì anh nhìn thấy hà diệp mai cầm túi sách chuẩn bị ra ngoài anh nào tới rồi gọi lớn sở vị đã trở về rồi sao hả đ ỗ n g nhiên có một người vào vào doa cho hà diệp mai sợ hãi sau khi thấy rõ ràng là giang c u n g tuấn bà ta thở phào nhẹ nhõn một hơi vẻ mặt bà ta hiện lên ý cười sáng lạ giang c u n g tuấn con rể tốt của mẹ con trở về rồi hả sở vi đã trở về rồi sao sở vi đâu rồi sở vi ở nơi nào anh lớn tiếng dích đạo tiếng lạc ủ a anh làm cho hà diệp mại sửng sốt qua vài giây bà ta mới phản ứng lại được bà ta nói sở vi không phải đang ở cùng với con sao sở vi không phải vẫn luôn ở thủ đô sao cái gì không trở về giang cung tuấn tựa như là bị xét đánh trong nháy mắt anh đã mất đi tinh thần anh tê liệt trên mặt đất hơn nửa ngày cũng không đứng lên được hà diệp mại không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bà ta thấy sắc mặt giang cung tuấn có hơi không thích hợp trong khoảng thời gian ngắn bà ta cũng không dám tới gần giang cung tuấn cũng không dám nói gì nữa g i a n g cung tuấn ngồi trên mặt đất khoảng chừng một phút đồng hồ thì mới đứng lên một câu cũng không nói mà xoay người rời đi ba ngày sau đã nghe nói chưa g i a n g cung tuấn đã đăng tin nói trong tay anh ta có cựu chuyện kim đan đây là đan dược có thể làm cho người ta bước vào cảnh giới trường sinh thứ chín anh ta tuyên bố ai có thể có tin tức của đường sở vi anh ta sẽ dùng cựu chuyện kim đan làm thù lao ừ nghe nói rồi bây giờ tất cả mọi người khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm đường sở vi đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ đường sở vi làm sao vậy vì sao giang cung tuấn lại muốn tìm cô ấy chứ ai mà biết có lẽ là hai vợ chồng tranh cãi với nhau chứ gì bây giờ cả giới cổ võ đều đang lưu truyền tin tức này bởi vì cựu truyền kim đang quá cám r ỗ rồi rất nhiều võ giả đều gia nhập vào đại quân tìm kiếm đường sở vi mà sau khi giang cung tuấn đăng tin lên anh cầm kiếm long đệ nhất xuất hiện bên ngoài lâm lang cát núi lâm lang ở khu vực này tất cả núi non chập trùng n ố i tiếp nhau bên dưới chân núi của một ngọn núi cao tầm một nghìn mét xuất hiện một người trong tay anh cầm một thanh kiếm vỏ kiếm có màu trắng mà trôi kiếm thì lại màu vàng ở phía đỉnh trôi kiếm còn được khắc hoa văn hình đầu rồng đây là giang cung tuấn đã đi tới sau khi đường sở vi để lại một bức thư thì rời đi giang cung tuấn đi tới thành phố tử đằng nhưng cũng không tìm thấy cô anh đã tìm hết tất cả mọi nơi một lần nhưng cũng không tìm thấy tung tích của đường sở vi do đó anh mới phát tin ra để cho võ giả khắp thiên hạ đi tìm kiếm nhưng đã trôi qua mấy ngày rồi mà cũng không có tin tức gì cả anh tự mình đi tới núi lâm lang tìm các chủ của lâm lang các bách h i ể u sinh tìm hiểu tình hình anh xuất hiện ở chân núi x à i bước bước vài bước đã xuất hiện ở giữa sườn núi thời gian mấy giây thì lại xuất hiện ở đỉnh núi thân thể anh tựa như là bóng mau tốc độ nhanh đến mức thần kỳ người nào đó giang c u n g tuấn xuất hiện trong nháy mắt khiến cho đệ tử của lâm lang cắt phát ra ra lập tức có đến mười đệ tử cầm kiểm xông tới giang giang c u n g tuấn sau khi nhìn thấy thân ảnh của giang c u n g tuấn mấy đệ tử này đều bị dọa cho hơi lùi ra sau giờ phút này trên cằm giang c u n g tuấn đã mọc đầy râu dài nhìn qua anh có chút tang thương b ắ c h h i ể u sinh đâu bảo ông ta tới gặp tôi chương 834, cơ hội c ứ mạng bắt hiệu sinh là tiền bối của giới cổ võ bởi vì lâm lang các là môn phái trung lập điều này dẫn đến bách hiểu sinh có có u y vọng cực cao trong giới c ổ võ bất kể là chính đạo hay là tà đạo đi vào núi lâm lang đều rất có q u ý củ đều rất tôn kính với bách hiểu sinh nhưng giang cung tuần thì lại trực tiếp dứt khoát bảo bách hiểu sinh tới gặp anh là bởi vì lúc trước bách hiểu sinh đã cho anh một tình báo đồng thời cũng nói cái tình báo này cho những người khác biết làm cho anh cảm giác mình đã bị lừa rồi tất nhiên anh cũng không cho các đệ tử của lâm lang các sắc mặt hòa nhã gì được các các chủ không ở đây đi lâu rồi tôi tôi không biết đối mặt với giang cung tuấn các của đệ tử của Lâm l ngay Cắc cũng có chút chính chân chính, thực lực c tồn khủng một tại kiếm kỵ. Đây là sự ủ bố anh, a gần như có thể nói là đệ nhất thiên n thể hạ. g có là đệ Bèo.、Ngay、lúc các đệ tử của lâm lang các nói không biết giang công tuấn đã nhanh chóng rút ra kiếm long đệ nhất ra trường kiềm màu vàng trong tay anh đã đặt lên trên cổ của các đệ tử lâm lang các tốc độ rút kiếm của anh quá nhanh nhanh đến mức các đệ tử lâm lang các cũng chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy trên cổ mình lạnh lạnh rồi cho dù là có giết tôi thì các chủ cũng có không ở đây trong lòng các đệ tử của lâm lang các kiếm kỵ nhưng mà các chủ thật sự không có ở đây ngay vậy giang cung tuấn đại khái đã biết bách hiểu sinh thật sự không ở đây làm sao t ì m tôi hả ngay lúc này một người mặc trường b à o màu trắng mái tóc để dài nhìn như trẻ tuổi nhưng sen lẫn với tóc dài màu đen lại mang theo một vài sợi bạc bên trong con người còn mang theo vẻ tang thương đi tới giang cung tuấn thu kiệm lại xoay người nhìn lại phát hiện bách hiểu sinh đi tới anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói tôi có một vấn đề muốn hỏi ông giang cung tuấn tới làm gì bách hiểu sinh đã biết rồi bởi vì gần đây có lời đồn liên quan đến cựu chuyện kim đan quá nhiều rồi giang cung tuấn thả tin tức ra ai có thể cung cấp tin tức của đường sở vi thì sẽ lấy một viên cựu c h u y ể n kim đan làm thù lao ông ta cũng đoán được giang cung tuấn là vì đường sở vị mà đến đây cậu muốn biết tung tích của đường sở vi phải giang cung tuấn gật đầu tôi không nhất định có thể giúp cậu tìm được người bách hiểu sinh nhìn giang cung tuấn nói như vậy đi cậu cho tới thời gian một tuần nếu như tôi có thể tìm được tôi cho cậu tin tức của đường sở vi đến lúc đó cậu lại giúp tôi làm một chuyện cậu thêm lúc trước nữa chính là hai chuyện nếu như tôi không thể tìm được người vậy thì xóa bỏ thế nào giang cung tuấn cũng không từ chối bởi vì bây giờ anh thật sự không biết phải đi nơi nào để tìm đường sở vị cả anh đã đến hết những nơi mà đường sở vị có thể đến rồi nhưng cũng không tìm thấy cô bây giờ anh chỉ có thể chờ mong tin tức của lâm lang c á t mà thôi nếu đã như vậy vậy thì cậu giang cứ tạm thời ở lại lâm lang c á t mấy ngày đi tôi sẽ lập tức vận dụng phái hệ thống tình báo của tôi đi tìm kiếm đường sở vị cho cậu bách hiểu sinh để lại một câu rồi xoay người rời đi giang cung tuấn tạm thời ở lại lâm lang c á t cho tới bây giờ anh đều bề bộn nhiều việc khó có được thời gian rảnh rỗi bây giờ anh ngoại trừ chờ đợi ra thì cũng không có chuyện gì khác có thể làm anh trở nên n h à n rỗi sau khi n h à n rỗi anh bắt đầu đi đéo g ọ t thiên tuyệt thập t ư kiếm vẫn là đi g ọ t r i ữ a kiểm thuật thái ớt nữa thiên tuyệt thập t ư kiếm cảnh giới thứ hai của kiếm thuật thái ớt đây là tiêu chuẩn để tu luyện kiếm tuyệt đệ nhất đã tới t cảnh giới này rồi thì mới có thể tu luyện đệ nhất kiếm thuật vô địch hơn người kia được giang cung tuấn đã nắm giữ được thiên tuyệt thập tam kiếm rồi mà thập t ư kiếm anh lại chẳng có một chút đầu mối nào cả kiếm thuật thái ớt anh cũng đã từng tu luyện rồi nhưng đến bây giờ mà chỉ có thể lĩnh n ộ được sơ sơ một chút mà、thôi. anh ở núi lâm lang bắt đầu nổ kiếm b á c hiểu h sinh thì lại đang tìm kiếm đường sở vi ba ngày sau phía sau núi của thung lũng dược vương nơi đây có thêm một căn nhà gỗ trước cửa căn nhà gỗ có một cô gái ngồi đó cô gái mặc quần áo màu đen một mái tóc màu x á m trắng c ô ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ trong lòng cô có ôm một thanh kiểm màu đen cánh tay trắng n o n nhẹ nhàng nuốt ve kiếm ken két tiếng bước chân chuyển đến b á c hiểu h sinh đi tới ông ta xuất hiện trước người đường sở vi nhìn cô nói đường sở vi cô thật đúng là biết tật nhị thế mà lại quy ẩn ở thung lũng d ư c vương đường sở vị ngẩng đầu nhìn bách h i ể u sinh vừa xuất hiện vẻ mặt cô bình tĩnh hỏi sao ông lại tìm tới đây được dược tiên nói cho ông biết sao đường sở vị tới đây chỉ có một người biết thôi đó chính là cốc chủ của thung lũng dược vương dược tiên sau khi cô rời khỏi giang c u n g tuấn cô vẫn chưa chết tâm vì thế nên cô đã đi đến thung lũng dược vương muốn dược tiên nhìn xem giúp cô nhưng thân thể của cô cho dù là dược tiên đi nữa thì cũng không có cách nào cả vì thế cô đã ẩn cư ở phía sau núi của thung lũng dược vương là ai nói cho tôi biết cô không cần phải quan tâm giang công tuấn bảo ông đến tìm tôi sao nếu đúng như vậy nhờ ông chuyển lời lại cho anh ấy đường sở vi đã chết rồi đường sở vi lên tiếng nói tuy trong lòng cô cực kỳ không nỡ nhưng cô không muốn giang cung tuấn khải vì cô mà bôn u ba khắp nơi cô cũng không muốn làm liên lụy đến giang cung tuấn hoàn cảnh ở nơi đây xinh đẹp không khí trong lành ẩn cư ở nơi này trải qua mấy năm còn lại cũng là lựa chọn không tồi bách hiểu sinh nhìn đường sở vi ông ta cũng lâm vào suy tư một hồi lâu sau ông ta mới lên tiếng nói tôi có thể nói như vậy với cậu ta nhưng cô thật sự buông tay được sao nếu không thì sao còn có thể thể nào được nữa chẳng lẽ thật sự để cho giang c u n g tuấn đi r ế t rồng sao hơn một nghìn năm trước nhiều cường giả đi r ế t rồng như vậy đều thất bại hết cả rồi tôi cũng không muốn giang c u n g tuấn lấy thân đi mạo hiểm như vậy đi tôi chỉ miễn phí cho cô một con đường ngay vậy trong con người ảm đạm không chút ánh sáng của đường sở vi hiện lên một tia tinh quang vẻ mặt cô c h ờ mong mà nhìn b á c h h i ể u sinh b á c h h i ể u sinh nói cô đi đến núi ngũ họa tìm định hàng xứ thái đi vẻ mặt đường sở v i n g h i hoặc cô hỏi bà ấy là ai bà ấy có thể cứu được tôi bắt hiệu sinh khẽ lắc đầu ông ta nói cái này thì tôi cũng không biết nhưng tôi biết tình trạng thân thể cô là bởi vì đã hấp thu năng lượng có ẩn chứa máu tươi nên mới tạo thành tình hình như bây giờ tôi nghĩ nếu có thể tiêu hủy đi công lực của cô làm cho trở về trong máu tươi có lẽ sẽ có cách cứu mà định hàng xứ thái là một thể ngoại cao nhân tuy thực lực không bằng cô nhưng bà ta lại tu luyện một môn thần công có thể tiêu hủy được công lực của cô chuyển hoán công lực của cô thành năng lượng máu đến lúc đó cô sẽ trở thành người thường nhưng cô cũng có thể bởi vậy mà sống sót được cảm ơn đã chỉ điểm xin hỏi núi ngũ họa ở nơi nào sau đó b á c hiểu h sinh nói ra vị trí của núi ngũ h o ạ n b á c hiểu h sinh không hề trần c h ờ chút nào cô cầm lấy chân tạc kiếm thân thể cô tựa như mị ảnh nhanh chóng bay đi về phía xa xa biến mất trong tầm mắt b á c hiểu h sinh trong n á y mắt b á c hiểu h sinh cũng xoay người rời đi chỉ trong trước mắt giang cung tuấn đã ở lâm lang các được một tuần rồi trong một tuần này anh đều ở lâm lang các không đi đến nơi khác anh đang đợi tin tức của b á c hiểu h sinh cũng đang dụng tâm mà lượt kiếm nhưng một tuần sau một người khách không mời mà đến xuất hiện ở núi lâm lang đây chính là thiên đã tìm tới thiên biết chuyện giang cung tuấn đã phát tin tức cũng đã biết trong tay giang c u n g tuấn có cựu truyện kim đan thông qua hỏi thăm ông ta mới biết được giang c u n g tuấn ở núi lâm lang vì thế ông ta đã đổi tới mục đích chỉ là vì xin một viên cựu truyện kim đan trong khoảng thời gian này ông ta cũng không hề nhàn rỗi ông ta âm thầm hấp thu công lực của một vài người nhưng ông ta không làm trắng trợn mà là âm thầm tiến hành người mà ông ta hấp thu đều là mấy người không nổi tiếng đều là một vài người độc hành cho dù đã chết rồi thì cũng sẽ không làm náo đ ộ n g được bây giờ ông ta đã bước vào bậc thiên thệ thứ bảy rồi hấp công đại pháp chương ũ n g k ô công lực vô n hạn g phải hấp thể thu có lực đ ợ c Lúc c tám trăm ba mươi lăm thực lực của bách h i ể u sinh lâm lang c á t sau núi giang cung tuấn đã ở chỗ này được một tuần anh ở tại lâm lang c á t được hưởng thụ loại đối đãi cao cấp chỗ anh ở là một tòa cung điện rất xa hoa mà lâm lang c á t còn sắp xếp mười mấy người đẹp gợi cảm chăm sóc anh nhưng đều bị anh từ chối bây giờ anh đang lượt kiếm trên đỉnh của ngọn núi phía sau bóng người chất động bóng kiếm rung động đó chính là giang cung tuấn đang luyện kiếm trong thời gian một tuần này anh đã nắm được rõ đường lối của kiếm thuật thái nhất chật chật không t ồ i đâu lúc này một tiếng cười vang lên thanh âm này xa vời tựa như ở mãi chân trời chuyển tới nhưng cũng như đang vang lên ngay bên thai giang cung tuấn anh phản ứng lại nhanh chóng ngừng luyện kiếm lại một bóng dáng đang nhanh chóng bay tới người này nhìn qua ước r ư ừ n g tầm bốn mươi tuổi trên người mặc một chiếc áo khoác màu xám trong tay cầm một thanh kiếm dải giang cung tuấn nhìn thấy người tới sắc mặt bình tĩnh lạnh ngạt nói ông đến đây làm gì đó là thiên thiên nhìn về phía giang c u n g tuấn vẻ mặt lạnh leo sáng lạ cười lạnh nói cậu nói xem tôi đến để làm gì tôi thật sự không biết ha ha thiên bật cười giang c u n g tuấn cậu thật sự đã lừa gạt được tôi cậu nói không lấy được cựu truyền kim đan nhưng bây giờ thiên hạ đều đồn cậu đã lấy ra cựu truyền kim đan để đổi được tung tích của đường sở vi phải giang c u n g tuấn không phủ nhận cựu truyền kim đạn đang ở trên người tôi thì như thế nào thiên giơ tay nói cho tôi tôi chỉ cần một viên dựa vào đầu giang c u n g tuấn nhìn thiên không để thiên vào trong mắt một chút gì nói cựu c h u y ể n kim đan là do tôi lấy được nên nó là đồ của tôi tôi muốn cho ai thì cho tôi không cho anh thì anh có thể làm gì được tôi dựa vào thanh kiểm trong tay tôi thiên giơ lên thanh kiếm sắt trong tay cả người phát ra một luồng khí thể đáng sợ giang cung tuấn tôi chỉ cần một viên nếu như cậu không đưa thì đừng trách tôi không k h á c h khí vào ngay lúc này một tiếng quát lớn vang lên sao vậy muốn đánh nhau ngay trong lâm làng c ấ p của tôi sao theo âm thanh chuyển đến b á c h h i ể u sinh đã biến mất một tuần nay lại xuất hiện ra b á c h h i ể u sinh nhanh chóng đi tới xuất hiện trước người thiên nhìn ông ta rồi nói nơi này là lâm lang c á t là địa bàn của tôi anh muốn làm gì muốn đánh nhau ở lâm lang c á t sao đánh nhau thì đã làm sao thiên nhìn bách hiểu sinh nói bách hiểu sinh người khác sợ anh cho anh vài phần mặt mũi nhưng tôi thì không sợ nếu như hôm nay giang cung tuấn không đưa cho tôi cựu chuyện kim đan vậy thì tôi sẽ phải giết cậu ta giang cung tuấn không để ý đến sự tồn tại của thiên nhìn về phía bách hiểu sinh hỏi thế nào rồi có tin tức của sở vi chưa bách hiểu sinh nhìn giang cung tuấn sắc mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói tìm thấy rồi nhưng tôi đã đến chậm cô ấy đã chết rồi cái gì giang cung tuấn xài bước dài ra nháy mắt xuất hiện trước người b á c h h i ể u sinh một tay túm lấy anh ta lạnh giọng nói ông nói cái gì chết rồi phải b á c h h i ể u sinh bị giang cung tuấn túm lấy nhưng vẻ mặt ông ta lại rất bình tĩnh nói tôi đã đến chậm cô ấy chết rồi lần này coi như tôi đã thất ngớ không thể nào gương mặt của giang cung tuấn mang theo vẻ không tin giang cung tuấn bớt ở chỗ này phô trương với tôi đi mau đưa cựu c h u y ể n kim đan cho tôi thiên lại giơ tay ra thêm lần nữa trên trán giang cung tuấn hiện lên vân xanh nhìn về phía thiên Đồng đệ nhiên mạnh long nhất ra, dương thanh kiếm trong tay lên. Vậy phải xem ông phải kiếm kiếm rất ra, tay xem Vậy điệp điệp công, công kích của anh còn chưa tới đã sinh ra một sức phá hoại đáng sợ dưới ảnh hưởng của sức phá hoại này đất đá xung quanh cũng bị nổ tung lên thật mạnh thiên vô cùng kinh ngạc tấn công của giang c u n g tuấn quá mạnh cho dù ông ta đã bước vào thiên thế thứ bảy cũng cảm thấy được sức mạnh đáng sợ ông ta nhanh chóng rút lui cơ thể lóe lên đã xuất hiện ra xa trăm mét tốc độ của ông ta nhanh nhưng của giang c u n g tuấn lại càng nhanh hơn mang theo kiểm long đệ nhất đuổi theo thiên nội vàng rút kiếm keng hai thanh kiếm đụng chạm nhau dưới công kích manh liệt của kiếm long đệ nhất kiếm của thiên nháy mắt đã bị chém đứt ông ta vốn là cường giả kiếm của ông ta sao có thể là một thanh kiếm bình thường được đây là một thanh kiếm có tiếng nhưng dưới công kích của kiểm long đệ nhất lại giống như một cây gậy gỗ dễ dàng bị chém đứt mất Mà kiếm khí k i ế của trong đệ nhất lòng à m máu cho của c thiên kinh hãi ngay tại thời điểm ông ta đang k i ế p sợ giang cung tuấn lại lần nữa lao đến khí tức trên người của thiên tức khắc tăng vọt hai tay đẩy mạnh ra sức mạnh đáng sợ quần quân lên c h ặ n lại công kích của giang cung tuấn hình ảnh tựa hồ tại thời khắc này dừng lại giang cung tuấn cầm trong tay kiếm long đệ nhất hai tay thiên đẩy mạnh tạo ra sức lực đáng gờm giang cung tuấn chỉ cảm thấy áp lực đáng sợ ập tới như một ngọn núi to lớn đẻ xuống người ngay cả hô hấp của anh cũng trở nên rồn rập hơn thực lực của thiên đã vượt quá dự liệu của anh phá cho tôi hét lớn một tiếng giơ cao kiếm long đệ nhất trên tay lên rồi mạnh mẽ chém xuống một đường kiếm khí màu vàng kim được biến ảo ra tiếp sau đó xuất hiện đường thứ hai trong thăng trốc mười ba đường kiểm khí đã được biến ảo ra theo từng nhát chém của kiếm long đệ nhất nhanh chóng phóng về phía thiên giang cung tuấn thi triển ra thiên tuyệt thập tam kiếm nhưng thiên lại không sợ chỉ thấy ông ta thi triển ra một loại c ư ớ c pháp đáng sợ chân của ông ta như một cơn gió lốc không ngừng xoay tròn đánh lui toàn bộ thiên tuyệt thập tam kiếm kiếm khí bị tản ra b ố n phía ẩm ẩm khu vực này nháy mắt bị phá hoại bắt hiểu sinh ở phía xa trông thấy một màn này trên mặt mang theo v ẻ nghiêm trọng hai người này đều là cao thủ đỉnh cấp thiên hạng nếu như để bọn họ tùy ý đánh tiếp lâm lang các này sẽ bị hủy mất、Vì trong thời điểm này ông ta bỗng nhiên hành động thân thể của bách hiểu sinh bỗng nhiên xuất hiện bên trong chiến trường ông ta vô ra hai trường mạnh mẽ hai đường t r ư ờ n g ấn nháy mắt được biến ảo ra tốc độ của t r ư ờ n g ấn này quá nhanh nhanh đến mức làm cho giang cung tuấn và thiên không kịp phản ứng đã bị đánh trúng hai người bị đánh cho hộp máu thân thể lùi lại năm chuyện đề cử cưng chiều cô vợ quân nhân năm bách hiểu sinh đứng giữa không trung nhìn hai người đang bị lùi lại thanh â m lạnh lùng nói tôi nói lại lần nữa nơi này là núi lâm lang là lâm lang các muốn chiến đấu thì đi nơi khác sắc mặt thiên tái n h u ậ trên k h ỏ miệng còn vương vết máu vẻ mặt ông ta khiếp sợ nhìn bách hiểu sinh có tin đồn bách hiểu sinh rất mạnh nhưng từ trước tới giờ chưa thấy ông ta ra tay bao giờ hiện tại bách hiểu sinh ra tay một chiêu đã đánh lùi được cả ông ta và giang cung tuấn đây là thực lực đến cỡ nào thiên không tưởng tượng nổi ông ta cứ nghĩ rằng hiện tại mình đã là vô địch thiên hạ nhưng hiện giờ ông ta lại hiểu ra mình không phải là đối thủ của bách hiểu sinh trong lòng giang cung tuấn cũng đang vô cùng hoảng hốt sao bách hiểu sinh lại mạnh như vậy anh không ngờ các chủ của thể lực trung lập lâm ậ p l lang các lại mạnh đến như vậy nếu thật sự phải đánh nhau với ông ta có lẽ anh cũng không phải là đối thủ chương tám trăm ba mươi sáu có khả năng mất trí nhớ sức mạnh của bách hiệu sinh khiến giang c u n g tuấn và thiên kinh ngạc thiên đứng ở đằng xa nhìn bách hiệu sinh rồi lại nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn tôi không tin cả đời này cậu sẽ ở núi lâm lang mãi hơn nữa cậu đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta giang c u n g tuấn nhìn thiên nói tôi vẫn chưa quên thỏa thuận giữa chúng ta bao giờ hành động ông cứ nói cho tôi biết một tiếng là được nhưng nếu muốn cấp cựu chuyện kim đan từ trong tay của tôi là chuyện không thể nào trừ phi ông có thể đánh bại được tôi cựu chuyện kim đan có liên quan đến cảnh giới thứ chín có tin đồn rằng một viên cựu c h u y ể n kim đan có thể tạo ra một cường giả đạt cảnh giới thứ chín bất kể có phải là sự thật hay không giang cung tuấn cũng không muốn thử lại càng không thể tùy tiện giao cựu c h u y ể n kim đan cho người khác vốn dĩ anh không muốn tiết lộ chuyện trong tay anh có cựu c h u y ể n kim đan thế nhưng vì muốn tìm được đường sở vi anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ tin tức này ra ngoài thiên không nói gì xoay người rời đi bởi vì ông ta biết có bách hiểu sinh ở đây thì ông ta sẽ không thể nào c ư ớ p được cứu c h u y ể n kim đan từ tay giang cung tuấn sau khi ông ta rời đi giang cung tuấn đi về phía bách hiểu sinh nhìn chằm chằm vào ông ta ông nói lại một lần nữa sở vị đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu chết rồi không thể nào giang cung tuấn gầm lên một tiếng xuống phải thấy người chết phải thấy xác thi thể của cô ấy đang ở đâu dẫn tôi đến đó bắt hiểu sinh k h ẽ thở dài rồi nói giang cung tuấn cậu phải chấp nhận sự thật này cô ấy thực sự đã chết rồi nếu cậu không tin thì cậu tự đi tìm đi không thể nào tuyệt đối không thể nào tôi không tin giang cung tuấn không ngừng lắc đầu tôi không tin sở vi đã chết cho dù có phải đi đến cùng trời cuối đất thì tôi cũng phải tìm được cô ấy để lại lời nói này rồi xoay người rời đi anh vừa ra khỏi phạm vi của ngọn núi lâm lang thì thiên lại xuất hiện trước mặt ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm giang cung tuấn nói tôi còn tưởng rằng cậu sẽ ở trong núi lâm lang này cả đời đưa cựu c h u y ể n kim đan cho tôi tôi chỉ cần một viên thôi ông ta đưa tay ra đòi cựu c h u y ể n kim đan tốt nhất là ông đừng ngăn cả n tôi sắc mặt giang cung tuấn vô cùng ấm chầm bây giờ trong lòng anh chỉ quan tâm đến đường sở vi thế nhưng thiên không chỉ khiêu khích anh một lần mà là liên tục khiêu khích anh cho dù là tượng đất thì cũng có ba phần tức giận thúng chi là anh hôm nay tôi nhất định phải có cựu truyện kim đan thiên vô cùng hùng hổ dọa người Xoạn. giang cung tuấn đột ngột rút đệ nhất long kiếm ra trong phút chốc anh kiếm màu vàng dập dởn trường kiếm trong tay của anh chỉ về phía thiên âm thanh lạnh lùng nói vậy thì phải xem ông có năng lực đó hay không trong nháy mắt rút kiếm ra cơ thể của anh bùng lên ánh sáng màu đồng sau đó anh lập tức trở thành một người bằng đồng mà bên ngoài cơ thể anh còn có một tầng sáng màu đồng nhìn thấy giang cung tuấn thi triển một kỹ năng cao siêu như vậy vẻ mặt của thiên có chút thay đổi ông ta biết rằng giang c u n g tuấn đã tu luyện một loại thần công đáng sợ loại thần công này có sức phòng ngự tốt nhất thiên hạ cho dù ông ta đã bước vào thiên thế thứ bảy thế nhưng ông ta vẫn có chút kiếm kỵ giang c u n g tuấn cậu thật sự không nguyện ý cho một viên sao tôi chỉ cần một viên mà thôi thiên bắt đầu thuyết phục ông ta muốn có được cứu chuyển kim đan mà không cần phải đánh nhau tôi đã nói không có khả năng vẻ mặt giang c u n g tuấn vô cùng đong trầm giọng nói rất lạnh lùng muốn lấy được cứu chuyển kim đan được tôi đánh bại tôi đánh bại được tôi đừng nói là một viên tôi sẽ giao hết toàn bộ cho ông tên nóc coi như cậu lợi hại thiên để lại một câu h u n g ác quay lưng bỏ đi tốc độ của ông ta cực kỳ nhanh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của giang c u n g tuấn sau khi ông ta rời đi giang c u n g tuấn hóa giải kim cương thần công bất hoại anh lấy chiếc lọ nhỏ chứa cựu c h u y ể n kim đan ra mở nó ra và đổ ra một viên cựu c h u y ể n kim đan sau khi do dự một chút anh mở miệng nuốt vào một viên viên thuốc vừa đi vào cổ họng một nguồn năng lượng mạnh mẽ lập tức lan tỏa khắp cơ thể giờ phút này giang công tuấn cảm thấy toàn thân thoải mái lúc này lỗ chân lông toàn thân đều mở ra m à anh cũng không hề rời đi khoanh chân ngồi trên mặt đất vận chuyển tâm pháp cựu tuyệt chân kinh đồng thời bắt đầu hấp thu luyện hóa năng lượng của viên cựu c h u y ể n kim đan này vào lúc này chân khí của anh nhanh chóng tăng lên núi ngũ h o ạ n tiền bối bách hiểu sinh nói bà đã tu luyện một loại thần công có thể hóa giải chân khí trong cơ thể tôi sau đó lại đem năng lượng của chân khí dung nhập vào máu của tôi một lần nữa làm như vậy thì tôi mới có thể sống tiếp nếu là do bách hiểu sinh giới thiệu tới vậy thì chúng ta vào trong ngồi đi định hằng sư thái làm một động tác tay ra hiểu mời bà ấy dẫn đường sở vi vào trong Chính điện là một bức tượng Phật bà Bài bàn. Bà bắt bàn bắt bắt căn căn chỉ có chiếc chiếc mạch cho cô. mạch cho tượng Phật trí rất một một tay tôi tay thái Một người giường đường Đường Đưa Đường đưa đường quan phòng phòng đơn giản, ngồi xuống. ngồi xuống. định hàng phía phía Hai và sau. sau đầu ra ra, ra, âm. mời đi sở sở sở sự sở ở ấy vị vị vị vị. lúc sau trên khuôn mặt giàn mua của bà ấy lộ ra vẻ ngứng trọng nói ra không ngờ cô còn trẻ như thế này mà đã có công lực như vậy công lực này quả thực chính là đứng đầu thiên h ạ đúng là tôi đã tu luyện một loại võ công nhưng bách hiểu sinh không có nói cho cô biết loại võ công này có thiếu sót một khi tôi hóa giải công lực của cô biến công lực này trở thành năng lượng hòa vào máu thì sẽ để lại một số di chứng cho cô đường sở vi vội vàng hỏi di chứng gì vậy đ ị n h hằng sứ thái nói trong quá trình hóa giải chân khí có thể sẽ làm tổn thương đến thần kinh não sẽ dẫn đến việc mất trí nhớ cũng từ đó cô sẽ trở thành một người bình thường không hề có bất kỳ chân khí nào hả đường sở vi sửng sốt mất trí nhớ sao cô không sợ bị mất công lực nhưng nếu là mất trí nhớ thì cô lại rất sợ ừ đúng vậy mất trí nhớ không còn nhớ bất kỳ chuyện gì nữa sao định hàng sự thái suy nghĩ rồi lại nói chuyện này cũng không chắc chắn có thể là không nhớ rõ bất kỳ chuyện gì cũng có thể chỉ mất đi một phần ký ức nào đó v ề phần trở thành như thế nào thì đều tùy thuộc vào ý trời giờ phút này đường sở vi có chút do dự cô đang băn khoăn không biết con nên tiếp nhận hóa giải công lực của định hàng sự thái hay không nếu như cô tiếp nhận vậy thì cô có thể sống tiếp nhưng cũng có thể cô sẽ quên mất giang cung tuấn trong trí nhớ không có giang cung tuấn thì cho dù có sống sót cô có thể làm được gì đây chương tám trăm ba mươi bảy một năm sau sống mà không có ký ức về giang cung tuấn thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ nếu như còn giữ được ký ức vậy thì thật sự chỉ còn có thể sống được mấy năm nữa thôi đ ư ờ n g sở vị lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đinh hằng sứ thái cũng không ép buộc nói đường vội quyết định suy nghĩ rõ ràng trước đã đ ư ờ n g sở vi nhìn đinh hằng sứ thái hỏi xin hỏi cần bao lâu mới có thể hóa bỏ chân khí của tôi đinh hằng sứ thái nói chân khí của cô tương đối mạnh muốn hóa bỏ toàn bộ cần phải mất một năm hơn nữa một khi bắt đầu thì không thể dừng lại nếu như trong quá trình mà dừng lại sẽ để lại di chứng nghiêm trọng còn có một điểm định hàng sứ thái nhìn đ ư ờ n g sở vi nhắc nhở máu của cô tương đối đặc biệt là một loại máu tươi kết hợp với máu rùa mà biến đ ì n dị một khi công lực của cô được chuyển đổi thành sức mạnh máu tươi cô sẽ không còn sự khống chế của công lực nữa cũng sẽ xuất hiện vấn đề về phần xuất hiện cái gì thì tôi không biết cô đã từng trải qua chắc là cô sẽ biết ư ơ đ ư ờ n g sở vi gật đầu tôi biết tôi muốn suy nghĩ rõ ràng đương nội cô ở đây trước đi đợi khi cô thật sự quyết định rồi thì sẽ bắt đầu định hàng sử thái nói sau đó đương sở vị tạm thời ở trong chùa mà lúc này giang c u n g tuấn đang luyện ở một bãi đất trống ở núi lâm lang anh lấy được một viên cựu truyền kim đan bắt đầu luyện hóa năng lượng của cựu truyền kim đan công lực của anh cũng nhanh chóng được nâng lên cựu truyền kim đan không hổ là đan dược có thể khiến con người xuyên vào cảnh giới thứ chín giang c u n g tuấn luyện hóa cả một tháng mới luyện hóa được toàn bộ một tháng sau thực lực của giang c u n g tuấn lúc đầu từ thiên thể đ ỉ n h phong thứ năm gần t h i ệ n thể thứ sáu tăng lên thiên thể đ ỉ n h phong thứ chín bây giờ khoảng cách của anh với cảnh giới thứ chín cũng chỉ còn một bước đi trí hoãn một tháng giang công tuấn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của đường sở vi a nhưng bắt tìm đầu đi đ ờ s trong khi ắ p t h anh đi n chân t ờ tìm đường sở vi anh bắt đầu đi nghiên cứu lĩnh nộ kiếm thuật thái nhất kiếm thuật của anh càng ngày càng cao anh bây giờ đã lĩnh nộ được nhất trong thái nhất rồi nhất này cũng chính là thiên tuyệt thập tử kiếm một năm nay giang cung tuấn không quan tâm đến giới võ cổ một năm nay anh không quan tâm đến chuyện lớn quốc gia quốc gia phát triển đến thế nào rồi anh cũng không biết giới v õ cổ biến thành thế nào rồi anh cũng không biết núi lương sơn đây là một ngọn núi trong nước đoan hùng đỉnh núi trên một bịa đ á có một người đàn ông tóc dài đang ngồi trên đó người đàn ông mặc đồ màu đen tóc anh rất dài đều đã đến vai rồi trên mặt đất bên cạnh còn cắm một thanh trường kiếm một năm rồi sở vi rốt cuộc em đang ở đâu giang cung tuần g ẩ n ra nhìn núi sông phía xa một năm nay anh tìm khắp nơi nhưng đều không tìm được đường sở vi bây giờ anh có chút tin những gì bách hiểu sinh nói một năm trước rồi đó chính là đường sở vi đã chết rồi thật sự chết rồi nghĩ đến những thứ này trái tim anh đau như dao cắt khỏe mắt anh ướt nước một giọt nước mắt long lanh rơi xuống tại sao không đợi anh anh đã đồng ý với em rồi muốn ẩn cư cùng em tại sao em phải rời đi em đợi anh một chút không được sao cho dù chỉ còn lại mấy năm nữa anh cũng sẽ cùng em đi đến cùng em đến thời gian mấy năm cũng không cho anh À, trong lòng giang cung tấn u nổi lên nỗi đau thương anh đứng dậy hét lớn lên phát tiết mọi thứ không vui trong lòng ra lúc này ngọn núi và mặt đất đều đang rung chuyển giống như sắp có động đất vậy các động vật trong rừng giống như chịu sự sợ hãi hoảng loạn bỏ chạy sau khi giang cung tuấn hét xong từ từ bình tĩnh lại anh cầm lấy đệ nhất long kiểm cắm trên đất lên định rời đi vút ngay khi anh đang muốn rời đi một bóng người nhanh chóng bay từ xa đến đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ông nói cái gì ông có tin tức của sở vi sao đúng thật sự có ở đâu thiên giơ tay ra nói đưa đan dược cho tôi trước đã không được ông nói trước đi ha ha thiên cười lớn giang cung tuấn cậu cho rằng tôi còn tin lời cậu sao nếu như cậu không đưa tôi cựu truyền kim đan đừng nói là một năm cho dù cậu cho tìm kiếm mười năm cũng không thể nào tìm được dây được tôi đưa cho ông giang cung tuấn không hề do dự lấy một bình nhỏ đựng cựu truyền kim đan đổ ra một viên đưa cho thiên tôi đã đưa cho ông cựu truyền kim đan rồi bây giờ có thể nói cho tôi tung tích của sở vị rồi chứ thiên cầm cựu truyền kim đan nhẹ nhàng n g ử i hưng ơ khí này thật sự là tuyệt vời ông ta một mặt say mê sau đó cẩn thận cất đi nói đường sở vị trở về thành phố tử gần rồi bây giờ đang đường Đăng. Giang nhà thành Không nào. ở ở họ phố thể Từ có u Tuấn n lạnh giọng n g i tôi mới Vi một âm thầm tháng trước, thành Từ phố nhà họ đến Đăng, đến đường, Sở vi không hề ở trong nhà họ thật. chỉ những khác không truyền ở trong tin tức biết tung t ra rồi, ngoài đường. giờ giả Là là đã được được sự Bây võ ít c của cậu. có h không Bây giờ í người đều ở núi lâm lang muốn bách hiểu sinh đưa tin tức của cậu ra chắc rất nhanh sẽ có người tìm cậu nói với cậu đường sở vi đang ở nhà họ đường ở thành phố tử đằng thiên mong là ông không l ừ a tôi nếu không cho dù ông có luyện hóa cựu truyền kim đan tiến vào cảnh giới thứ 9, tôi cũng có thể giết chết thực tôi. Tuấn giới nghi Giang lại cảnh cũng ông. Đừng nghi ngờ Cung vào có lực của tôi. Giang Cung Tuấn để lại một câu năm à thành y lấy chạy cầm chóng kiếm, long lại nhất đệ đến đ nhanh núi Trung Hạng, không hề dừng khỏi hề phố Tử rời rồi cuối cùng cũng đến tay rồi l u y ệ n hóa cựu chuyển kim đạn mình sẽ tiến vào cảnh giới thứ chín ha ha thời đại của mình đến rồi thế giới sắp dung chuyển dưới chân mình rồi t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám trở về thành phố tử đằng một năm rồi cuối cùng cũng có tin tức của đường sở vi rồi cho dù thiên nói là thật hay giả một năm trước giang c u n g tuấn đến thành phố tử đ ằ n g tìm con sau đó cũng không xuất hiện nữa con không xuất hiện nó cũng không xuất hiện một năm nay hai người chạy đi đâu vậy chứ người nhà họ đường vây xung quanh đường sở vi không ngừng hỏi giang cung tuấn là ai vậy trên gương mặt ngây thơ vô tội của đường sở vi mang theo sự n g h i hoặc nói đúng rồi sắp thi rồi con còn phải đi ôn tập nữa đúng rồi nhà chúng ta chuyển đến đây từ bao giờ vậy người nhà họ đường đều tràn đầy kỳ dị nhìn đường sở vi hôm nay đường sở vi mới trở về cô đến căn nhà cũ nhưng nhà cũ đã sớm bắn rồi cô bị l ạ c đường vì vậy mượn điện thoại của người qua đường gọi nhà về sau khi về nhà thì xảy ra cảnh tượng vừa rồi đường sở vị chỉ nhớ mình đi ra ngoài chơi với mấy người bạn học sau đó không biết tại sao lại ngủ mất sau khi tỉnh lại hình như mọi thứ đều thay đổi rồi mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng cô cũng không quan tâm sau khi đến nhà cô phát hiện người một nhà đều già đi em trai cũng lớn hơn rồi thay đổi khiến cô không thể nhận ra hà diệp m ạ i hỏi sở vi con thật sự không nhớ giang cung tuấn sao thì cái gì chứ nói lung tung cái gì vậy đường thành lâm c a o mày nói đây không phải là chuyện của mười năm trước sao lẽ nào cháu mất chi nhớ rồi chỉ nhớ chuyện của mười năm trước hả mười năm đường sở vi n h ư mày đúng vậy đúng vậy đó hà diễm mai nói không c o n nhớ hôm qua là cuối tuần con ra ngoài chơi với mấy người bạn đúng rồi chính là ở ngoại ô đúng rồi hình như con nhớ một căn biệt thự ở ngoại ô còn cháy nữa hình như c o n nhớ con đường sở vi nói đến đây thì mê man dường như chuyện phía sau cô đều không còn nhớ nữa rồi con nhớ hình như con ngủ rồi đường sở vị ngây thơ gãi đầu hỏi mẹ con hơi đói đường thành lâm lập tức phân phó mau đi chuẩn bị đồ ăn cảm ơn ông nội đường sở vi cười toét người nhà họ đường đều nghi hoặc đường tấn kéo hà diễm mai qua nhỏ giọng nói mẹ hình như chị sở vị mất trí nhớ rồi chị ấy quên mất chuyện m ộ ư ơ i năm nay rồi chỉ nhớ chuyện của m ộ ư ơ i năm trước thôi đúng vậy mẹ cũng nhìn ra vậy bây giờ phải làm sao đây hà diễm mại vô cùng lo lắng đường tấn giang tay ra nói con làm sao mà biết được chứ chị sở vi về rồi còn giang cung tuấn đầu sao giang cung tuấn không về cùng anh ấy đi đâu rồi rốt cuộc một năm nay đã xảy ra chuyện gì vậy đường sở vi xuất hiện ở thành phố tử đẳng bị bao nhiêu mạng tình báo biết được t i nửa tức đ ngày sau sân bay thành phố tử đ ằ n g giang công tuấn mặc đồ màu đen tóc dài ngang vai trong tay cầm một thanh kiếm ngoài sân bay có một con xe quân sự một số chiến sĩ trang bị đầy đủ vũ trang xuất hiện ngăn cản bất cứ người nào ra vào cảnh tượng này khiến rất nhiều người nghi ngờ xảy ra chuyện gì vậy sao lại nhiều chiến sĩ vậy đi đón ai vậy giang cung tuấn vừa đi ra thì nhìn thấy không ít chiến sĩ anh hơi n mật ra sau đó đi qua lúc này có một người đen thui mặc áo giáp trên vai có gắn năm ngôi sao chạy bước nhỏ đến anh ta xuất hiện trước mặt giang cung tuấn hành lễ lơn tiếng nói long vương cuối cùng anh cũng về rồi người này là ngô huy giang cung tuấn nhìn ngô huy trong thần sắc cũng mang theo vẻ xuất thần một năm nay nước đoan hùng phát triển mạng z nắm bắt thị trường và các nền kinh tế trong nước không ngừng dẫn đầu những nước khác Nô、huy、đơn giản nói lại một sau ố việc c lớn ủ đất đến mất. trong một lượt nước năm nay. Vốn dĩ, Vương lần này là đến lượt anh làm, nhưng anh lại biến làm, a dĩ, là lại s khi anh biến mất, Tân n mất, v ư ơ giang lên n g ô em cũng được phong thành thiên xoái. Về phần tướng Long Quân、hát、Long, Long Vương n Hát xoái. Về m c ư ờ vẫn luôn giữ lại. Sau khi Giang lại. Sau giữ khi Ừm. cung tuấn nghe xong những lời này cũng yên tâm hơn đại ca anh về vì chị dâu sao nô huy hỏi giang cung tuấn gật đầu nói một năm trước sở vị mất tích một năm nay tôi vẫn luôn tìm cô ấy cho đến hôm qua tôi mới biết cô ấy về thành phố từ đ ằ n g vì vậy tôi đến đây nô h u nói Em chương ũ n n g g vì e Em thấy tin tức tra anh này đây. đợi điều mà đ ra ở ợ c t tám trăm ba mươi chín sở vi mất trí nhớ một năm rồi anh tìm kiếm một năm rồi đều không tìm được tin tức của đường sở vi ngay khi anh t r ế t tâm sắp từ bỏ thì lại có được tin tức của đường sở vi đại ca thật đó em cũng thấy ca mê ra chụp được chị dâu bây giờ đang ở nhà họ đường n ô huy nói giang c u n g tuấn đến lời cũng kích động đến không nói lên lời quay người đi luôn n ô huy đuổi theo nói đại ca em đưa anh đến nhà họ đường nhé được giang c u n g tuấn gật đầu sau đó dưới sự hộ tống của n ô huy giang c u n g tuấn đi đến nhà họ đường nhà họ đường ông nội ba ơi không hay rồi xảy ra chuyện lớn, lớn rồi đường tấn hoảng sợ chạy vào lúc này cả nhà đang vây quanh nhìn đường sở vi ăn cơm đường thành lâm đứng dậy chống gậy máng họ hét như vậy còn ra t h ể thống gì nữa chứ không thấy sở vi đang ăn cơm sao không phải đường tấn chỉ ra bên ngoài nói bên ngoài có nhiều xe quân sự đến lắm thật sao đường thành lâm vui vẻ những người khác cũng đều đứng dậy xe quân sự xuất hiện chứng tỏ giang cung tuấn đã trở về cả nhà đều đi ra ngoài chỉ còn một mình đường sở vị một mặt ngơ ngác dùng tay sở đầu lẩm bẩm chuyện gì vậy sao lại đi hết rồi cô nói chết rồi không quan tâm nữa tiếp tục ăn cơm ngoài cửa một số xe quân sự xuất hiện chuyện b á c hợp h giang cung tuấn xuống xe vừa xuống xe đã nhìn thấy người nhà họ đường đều đứng ở cửa lớn của biệt thự lại mình anh vội vàng đi qua hỏi sở vi đã về chưa có phải sở vị trở về rồi không người nhà họ đường đều không biết đã xảy ra chuyện gì đường tân gật đầu nói đúng chị sở vị trở về rồi có điều cậu ta còn chưa nói xong giang cung tuấn đã xông vào trong giang cung tuấn vừa vào nhà nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng thuần khiến đang ăn cơm nhìn thấy đường sở vị trong lòng giang cung tuấn dâng lên một cô ấm áp anh kích động đi qua ôm lấy đường sở vi đang ăn cơm a đường sở vi đang ăn cơm đột nhiên có một người đàn ông lao đến ôm lấy cô cô lập tức bật ra mấy giây sau mới hét lên không ngừng đánh vào vai giang cung tuấn anh làm cái gì vậy anh thả tôi ra đồ lưu manh vừa đánh vừa mắng giang cung tuấn buông đường sở vi ra nhìn cô mừng rơi nước mắt sở vi em vẫn còn sống quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi em có biết một năm nay anh tìm em vất vả thế nào không anh đi khắp nơi đều không thấy tin tức của anh em biết không tim anh đều tan nát hết rồi a đường sở vi ngẩn ra nhìn người đàn ông trước mặt khóc tự nói trong lòng đây là ai vậy mẹ cô nhìn thấy hà diễm mai đi vào nhất thời trốn sau lưng hà diễm mai l ó cái đầu nhỏ ra nhìn giang cung tuấn ở trong phòng khách tràn đầy cảnh r ấ t nói mẹ ơi đây là ai vậy kỳ lạ sợ quá cậu ấy là giang cung tuấn là chồng con h ứ đường sở vị con ngôi nói còn lâu sao con lại có chồng chứ chồng con chắc chắn phải là một người đàn ông định thiên lập địa sao lại là người lôi thôi như anh ta mẹ xem anh ta kìa tóc dài như vậy bao lâu rồi chưa cắt tóc còn có thanh kiếm trong tay anh ta nữa chẳng ra gì cả đường sở vi không ngừng coi thường giang cung tuấn ấn tượng đầu tiên giang cung tuấn cho cô quá kém rồi nghe thấy vậy người nhà họ đường đều n g ậ n ra sắc mặt đường thành lâm đen lại người nhà họ đường có thể có địa vị như bây giờ đều dựa vào giang cung tuấn bây giờ đường sở vi lại không nhận giang cung tuấn nếu như giang cung tuấn tức giận chỉ nói một câu nhà họ đường sẽ mất hết tất cả sở vi cậu ấy thật sự là chồng con cậu ấy là giang cung tuấn đấy con nhìn kỹ xem đường thành lâm vội và nói cậu ta kéo giang cung tuấn ra khỏi phòng bên ngoài đường tấn nói anh dễ anh yên tâm trước k i ê n anh là anh dễ em sau này cũng sẽ là anh dễ em mặc dù bây giờ chị sở vị không nhớ anh nhưng chỉ là tạm thời thôi em tin chị ấy sẽ nhớ lại cho dù không nhớ lại cũng không sao không phải chỉ là theo đuổi con gái thôi sao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi đến bây giờ giang cung tuấn còn chưa phản ứng lại anh không biết rốt cuộc một năm nay đã xảy ra chuyện gì anh không biết là ai đã trị khỏi cho sở vị không biết tại sao sở vi lại mất trí nhớ anh bất lực nhìn đường tấn nói chuyện đã đến nước này rồi chỉ có thể làm như vậy thôi nói xong anh quay người đi về phía t hát nô huy hỏi đại ca sao rồi gặp sở vị chưa gặp thì gặp rồi chỉ là chỉ là cái gì anh mau nói đi gấp chết em rồi giang cung tuấn bất lực nói sở vị mất chi nhớ rồi bây giờ không nhớ tôi nữa a nô huy ngẩn ra đừng a tìm một nơi cho tôi ở tạm trước đi đã ở phòng khám trần tục đi một năm trước khi chúng ta mới đến thành phố tử đằng vẫn luôn ở đó chúng ta đi thôi giang cung tuấn cũng không nói nhiều ở đâu cũng được rất nhanh đã đến phòng khám trần t ụ giang cung tuấn hút thuốc vẻ mặt suy tư hỏi nô huy bây giờ phải làm sao đây cái này làm sao em biết được chứ nô huy cũng bất lực lộp cộp lộp cộp tiếng dày cao g ó t tiếp xúc với mặt đất chuyển đến giang cung tuấn ngẩng đầu lên một người phụ nữ gợi cảm cao giáo tràn đầy khí chất đi đến trên người cô ta mặc một chiếc váy màu xanh tóc đen dài cơ thể chuẩn hình chữ s vẻ đẹp rung động lòng người giang vô xong giang cung tuấn đứng dậy hỏi sao em lại đến đây t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi anh thật sự là chồng em một năm trước giang vô s o n g đã thúc giục đường sở vi rời đi cô ta cho rằng chỉ cần đường sở vi rời đi thì cô ta sẽ có cơ hội nhưng cô ta đợi một năm đều không thấy tin tức của giang c u n g tuấn bây giờ đột nhiên truyền đến tin tức đường sở vị đã trở về thành phố từ đằng cô ta cũng hoảng sợ nhanh chóng đến thành phố từ đằng vừa đến thành phố từ đằng thì biết giang c u n g tuấn cũng tìm đến vì vậy cô ta tìm đến cửa giang c u n g tuấn lâu rồi không gặp giang vô xong đi đến k h o miệng dâng lên nợ đủ cười quyến rũ đúng vậy đã một năm rồi giang cung tuấn xuất thần mặc dù thời gian mới qua một năm nhưng một năm này anh đã trải qua rất nhiều chuyện đi rất nhiều nơi khiến anh cảm thấy rất lâu em đến sao không ở nhà họ giang ở thủ đô đến thành phố tử đẳng làm cái gì chứ sao vậy không thể đến thăm anh sao giang vô song mí môi cười nói thế nào cũng cùng phân chia nỗi buồn hình như anh rất không hoan n ê n em cũng không phải giang cung tuấn lắc đầu nói chỉ là bây giờ anh đang rất phiền lòng cũng không có thời gian tiếp đón em nếu không có chuyện gì thì em vẫn nên về thủ đô đi giang cung tuấn ra lệnh đ u ổ i khách bây giờ anh không muốn dính dáng đến quá nhiều với những người phụ nữ khác bây giờ anh chỉ muốn nghĩ cách để đường sở vị hồi phục trí nhớ để đường sở vi nhớ lại anh thái độ của giang cung tuấn khiến trong lòng giang vô song không thoải mái cô ta cố gắng lâu như vậy nhưng lại không thể thay đổi được kết quả này nhưng cô ta không biểu hiện ra mặt dù sao em cũng đã đến rồi không mời em ăn bữa cơm sao cô ta cười nhìn giang cung tuấn thật sự không có thời gian đợi anh có thời gian anh đích thân mời em đi thủ đô ăn cơm giang cung tuấn lại ra lệnh đội khách giang vô song cũng không nói nhiều nữa nói nếu đã như vậy vậy thì tạm biệt cô ta quay người rời đi khoảng khắc quay người nụ cười trên mặt cô ta cứng lại thay vào đó là gương mặt lạnh lùng và âm u giang cung tuấn biết tâm tư của giang vô song nhưng anh không cảm nhận được sự biến hóa của tâm cảnh của giang vô song sau khi giang vô song đi giang cung tuấn lại trở lên phiền muộn anh châm một điếu thuốc hút thuốc suy nghĩ làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho đường sở vi não bộ của đường sở vi bị tổn thương không thể dựa vào tám mươi mốt kim lịch t i ê n để trị được anh dự định khi nào có thời gian sẽ đưa đường sở vi đến bệnh viện lớn sử dụng y học hiện đại kiểm tra một chút nô huy an ủi đại ca yên tâm đi nhất định chị dâu sẽ không sao đâu giang cung tuấn bất lực nói mong là như vậy sáng hôm nay giang cung tuấn đều ở phòng khám trần t ụ n g đến buổi tối anh thật sự rất nhớ đường sở vi nên ra ngoài đến nhà họ đường anh không thông báo với người nhà họ đường cứ âm thầm lẹn vào nhà họ đường biệt thự nhà họ đường thần ba đường sở vị ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại mọi thứ đều thay đổi rồi sao cho dù câu nghĩ thế nào đều không hiểu vấn đề này cô chỉ nhớ ra ngoại ô chơi xua một đêm mọi thứ đều thay đổi hết hơn nữa thời gian cũng không đúng thời gian bây giờ nhanh hơn mười một năm mười một năm nay đi đâu chứ tại sao mình lại không nhớ chút nào vậy chứ trên mặt đường sở vi mang theo nghĩ hoặc cô suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được vấn đề này ai phiền chết đi được cô nghĩ đến tâm phiền ý loạn trực tiếp nằm trên giường lôi t r ă m quà đắp lên người lúc này cửa sổ âm thầm bị đẩy ra một người đàn ông nhảy qua cửa sổ tiến vào ai đường sở vi lập tức phản ứng lại lập người bỏ dậy nhanh chóng bật đèn hì hì giang cung tuấn đi đến cười nói sở vi không ngờ em đã mất công lực rồi nhưng lực phản ứng lại không hề bị giảm đi vẫn nhanh nhẹn như vậy anh đã rất cẩn thận rồi mà vẫn bị em phát hiện giang cung tuấn cười hì hì tiến lại gần đường sở vi muốn nắm lấy tay cô sở vi anh thật sự là t r ư n g em em không nhớ sao là em đã cứu anh khỏi đám cháy lớn sau đó em bị bỏng đừng có đến gần tôi sao tôi lại cứu anh chứ đường sở vi nhanh chóng lùi về phía sau giữ khoảng cách nhất định với giang cung tuấn cho dù cô nhớ đến lớp bên cạnh có một người tên là giang c u n g tuấn còn là h o t b o y là người nổi tiếng trong trường là cậu chủ nhà họ giang nhưng cô vẫn không thích phải thế nào thì em mới tin anh chứ đúng rồi trên mông em có một vết bất hình trăng lưỡi liềm a đường sở vị nghe thấy vậy nhanh chóng lùi về phía sau giơ tay ôm m ô n g m ì n h anh sao anh lại biết đường sở vi phòng bị nhìn giang c u n g tuấn anh là chồng em tất nhiên là anh biết rồi anh đã ngủ với em p h i đường sở vị nhất thời tức giận cảnh cáo giang c u n g tuấn tôi cảnh cáo anh đ ư n g bôi nhọ tôi đ ừ n g hủy hoại sự trong trắng của tôi tôi đến bạn trai cũng chưa từng có sao có thể lên giường với anh anh đi đi anh cút đi cho tôi sở vi anh cút đi đường sở vị tức giận giang cung tuấn một mặt bất lực đường sở vị như vậy anh thật sự không có cách anh cũng không muốn khiến đường sở vị tức giận đi về phía cửa sổ trèo ra khỏi cửa sổ nhanh chóng biến mất đây là tầng hai sao anh ta có thể bỏ vào được sau khi bình tĩnh lại đường sở vị đi đến cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy giang cung tuấn đã xuất hiện ở con đường ngoài biệt thự anh vây tay với đường sở vi đường sở vị thấy vậy nhất thời giật mình nhanh chóng kéo rèm cửa lại sau đó đứng sau rèm cửa vỗ về lồng ngực nhấp nô sợ hãi của mình anh ta sao anh ta lại biết trên mông mình có vết bất hình trang lưới liềm chứ lẽ nào trong mười một năm mình mất chi nhớ kia anh ta thật sự là chồng mình sao đường sở vị nghi hoặc lẩm bẩm sau đó lắc đầu p h i còn lâu đường sở vi mình mới không có người chồng như vậy anh ta chính là một người lưu mạnh vô lại còn ôm mình xe đường sở vị làm ra động tác nôn h ẹ sau đó đi về phía giường nằm trên giường nhưng cô lại lăn qua lăn lại không ngủ được t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt đường sở vi không tin giang cung tuấn về đến phòng khám trần t ụ vừa bước vào phòng khám liền nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện điện thoại ở bên trong yêu em m o a n g ngoạ không nói nữa anh nghe có tiếng mở cửa bột về rồi cúp máy đây nội huy vừa mới cúp điện thoại giang cung tuấn liền bước vào anh ta lập tức đứng d ậ y hô lên b ộ t sao thế gặp được chị dâu không gặp thì gặp rồi nhưng lại bị đuổi ra giang cung tuấn giàu dĩ ngồi xuống không n ổ i cứ từ từ nhưng mà bớt em thấy hình tượng của anh không được hở phải không cũng không phải ngô huy nói anh nghĩ xem chị dâu không nhớ mấy năm đó bây giờ chị ấy chỉ có ký ức của những năm trước mười tám tuổi tức là hiện tại trái tim của chị ấy cũng chỉ là mười tám tuổi tuổi mười tám thích cái gì thích mấy anh đ ẹ p trai anh nhìn anh xem bây giờ đã ra thành dạng cái gì rồi đúng nha giang c u n g tuấn mới nhớ ra cả một năm trời anh không đi cắt tóc sáng sớm ngày hôm sau giang c u n g tuấn đã ra khỏi cửa anh đi đến tiệm xạ l ò t tóc cắt đi mái tóc dài đã giữ cả một năm rồi đi mua thêm một bộ tây trang màu trắng nữa cách ăn mặc này lập tức biến thành một xoáy ca dưới sự kiến nghị của ngô huy anh đến tiệm hoa mua một chín mươi chín đoá hoa hồng rồi lại đi đến tiệm phục trang ước theo thân hình của đường sở vi mua một một vài bộ quần áo sau đó mang theo quà tặng đi đến nhà họ đường lúc anh đến nhà họ đường chưa đến chín giờ sáng giờ này mấy người nhà họ đường đều ở nhà giang cung tuấn đến nhận được sự tiếp đón rất nhiệt tình hà diệp mai niềm nở nhật quà cười e thẹn nói đến thì đến còn mang theo quà làm gì đều là người một nhà cả con thế này quá khách khí rồi a đúng rồi sở vì đâu ạ giang cung tuấn hỏi cái con nhỏ này còn chưa dậy để mẹ đi gọi hà diệp mại quay người định lên lầu gọi người thế nhưng ngay lúc đó đường sở vị từ trên lầu bước xuống cô chỉ mặc một cái váy ngủ màu trắng đầu bụ tóc dối nhưng dáng vẻ lại có chút đáng yêu hình như cô vẫn chưa tỉnh ngủ mẹ ai vậy sao lại ẩ m ĩ như thế cô nhìn sang thấy giang cung tuấn đã ngồi ở phòng khách rồi giang cung tuấn trước mặt hoàn toàn không giống với người ngày hôm qua anh bây giờ để tóc ngắn khoác lên mình bộ tây trang vì là người luyện võ nên tạp chất bên trong cơ thể mẹ lạ n h ì n đều hiện hết ra ngoài da của anh rất khỏe trắng trẻo sạch sẽ nhìn rất sáng sủa rất đẹp trai mẹ ai đây nhất thời cô không nhận ra giang cung tuấn lập tức cầm đoá hoa đứng dậy bước đến tặng cho đường sở vi mang theo một nụ cười ấm áp trên gương mặt sở vi chào em tặng cho em vốn dĩ đường sở v i muốn từ chối người người đàn ông đẹp trai như thế này tặng hoa cho mình cô cũng hơi ngại từ chối nên ngượng ngùng nhận lấy bó hoa tươi sở vi em thật xinh đẹp em giống như đoá hoa tươi này vậy xinh đẹp đến động lòng người giang cung tuấn bắt đầu trổ một chàng khen ngợi đây đều là những thứ mà tối hôm qua ngô huy đã dạy cho anh anh cũng đã học thuộc lòng rất lâu mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn nhưng vì sở vi anh không thèm đếm x ỉ a đếm làm bất chấp được khen như thế đường sở vị càng ngại hơn anh anh là ai vậy lần đầu tiên gặp mặt đã nói với tôi những lời này cô cúi t h ấ p đầu nhẹ nhàng lên tiếng anh là giang c u n g tuấn a đường sở vi lập tức phản ứng ngay ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn giang c u n g tuấn một lúc sau mới phân biệt được liền trả bó hoa tươi trong tay lại cho giang công tuấn sao anh cứ như âm hồn không tan vậy ai thích hoa của anh chứ anh đi ngay cho tôi tôi không muốn nhìn thấy anh cô truyền lệnh đ ổ i khách sở vi giang cung tuấn là chồng của con đó con có thái độ nghiêm túc một chút đi vì đường sở vị nói cô muốn ra ngoài ăn cơ ép g đây là cơ hội của anh không lâu sau đường sở vị thay đồ xong đi xuống lầu một bộ đồ rất đơn giản thoải mái cô ăn mặc như thế này lộ rõ vẻ xinh đẹp thuần khiết của cô hơn đặc biệt cô còn buộc tóc đ ô i ngựa g i á n g vẻ thanh thuần này không hề giống với một người đã gần ba mươi tuổi giống như một học sinh trung học hơn sở vi anh đi cùng em giang cung tuấn đứng dậy đi về phía đường sở vi đường sở vị vốn định từ chối nhưng nhìn thấy giang cung tuấn đ ẹ p trai cô cũng không từ chối hơn nữa cô càng ngày càng tò mò về giang cung tuấn vì người trong nhà đều nói giang cung tuấn là chồng của cô còn cô cũng thật sự đã mất đi ký ức mười một năm chuyện từ sau khi học trung học cô không hề nhớ gì cả cô cũng cảm thấy giang cung tuấn không nói dối suy đi nghĩ lại đầu cô lúc này như gà con đang mổ thóc vậy đó khu vực thành phố nhà hàng cờ ép cờ đường sở vị ăn một bụi gà nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện anh anh thật sự là chồng của tôi sao nếu như là giả thì cho đổi lại giang cung tuấn nhanh nhẹn đáp lại liền thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chuyện là thế này giang cung tuấn kể hết một lượt chuyện đường sở vị cứu anh ra khỏi biển lửa nói là cô bị thương yên lặng không nói một tiếng bỏ đi anh ngồi nói suốt cả ba tiếng đồng hồ đường sở vi cũng ngồi nghe suốt ba tiếng kỳ hỉ sau khi nghe xong cô cười ra thành tiếng chuyện này thật sự không tồi sao anh không đi viết sách đi nếu như đi viết sách chắc chắn sẽ bán chạy làm đó câu chuyện thật khiến người ta cảm động một quan chủ soái còn ở rể nhà họ đường chỉ vì để bảo ơn chật chật còn nữa anh nói sau khi tôi đi có để lại một lá thư tôi vĩ đại thế sao nếu như theo lời tôi nói thì tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi người con trai mình yêu đường sở vi lắc đầu xem ra cô thấy giang c u n g tuấn đang lừa dối cô thư ở đây giang c u n g tuấn lấy ta lá thư năm đó đường sở vị để lại chương tám trăm bốn mươi hai cách duy nhất lá thư này giang c u n g tuấn vẫn luôn mang theo bên mình anh lấy bức thư đó ra đưa cho đường sở vi xem đường sở vị nhận lấy nghiêm túc nhìn xem đây thật sự đúng là nét chữ của cô thế nhưng giang cung tuấn nói những điều này quá lạ lùng cô có chút không tin giang cung tuấn nói những điều này chỉ là một câu chuyện là khá hay khá cảm động lòng người chỉ thế thôi được rồi tôi phải đi đây nói xong cô đứng dậy đi vẻ mặt giang cung tuấn đành chịu không biết làm sao cả anh nói nhiều như thế đường sở vi vẫn không hề có chút động lòng xem ra đường sở vi đã thật sự quên sạch sẽ anh rồi anh nhìn theo bóng lưng đường sở vi rời đi anh cảm thấy bây giờ không thể vội phải nghĩ cách để biết được một năm qua rốt cuộc đường sở vi đã xảy ra chuyện gì vì sao lại mất trí nhớ muốn làm rõ mọi chuyện này phải đi tìm bách hiểu sinh anh không nán lại nữa quay người rời đi đồng thời lấy điện thoại t a gọi cho n ô huy nhanh chóng sắp xếp chuyện cơ cho tôi tôi muốn rời khỏi thành phố t ử đằng một chuyến vâng n ô huy cũng không hỏi vì sao trực tiếp sắp xếp chuyện cơ cho giang c u n g tuấn một hồi lâu sau giang c u n g tuấn xuất hiện ở chân núi lâm lang anh x à i đi từng bước cả người cứ như bóng ma bay về phía trước trong khoảnh khắc đã ở giữa sườn núi nhanh chóng đứng ngoài cửa lâm lang cát cậu giang anh vừa xuất hiện đệ tử của lâm lang các đã cung kính lên tiếng b á t hiểu sinh có ở đây không các chủ vẫn đang bế quan ở sau núi tôi trực tiếp đi tìm ông ấy giang cung tuấn nói xong liền đi thẳng ra sau núi của lâm lang các sau núi trước vách núi b á t hiểu sinh đang ngồi trên một tảng đá miệng ngậm một cọn cỏ đến rồi đây ông ta chỉ gật đầu nhưng không quay lại lên tiếng đợi cậu lâu lắm rồi đấy giang cung tuấn bước đến hỏi ông biết tôi đến sao sớm đã đoán được ra từ lúc tin tức đường sở vi xuất hiện ở thành phố từ đằng truyền ra tôi đã sớm đoán được cậu sẽ đến đây tìm tôi giang cung tuấn bước đến xuất hiện trước mặt bách h i ể u sinh hỏi tôi muốn biết một năm qua sở vị rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vì sao lại mất đi công lực vì sao lại mất đi trí nhớ bách h i ể u sinh đứng d ậ y nhìn giang cung tuấn nói muốn biết tin tức ở chỗ lâm lang các tôi thì cần phải có thứ gì đó trao đổi hơn nữa bây giờ cậu vẫn còn đang nợ tôi một chuyện tính luôn lần này có lẽ đã là hai tôi biết rồi cần tôi là gì ông nói đi trước hết đừng nói những chuyện này tôi sẽ nói cho cậu biết những chuyện một năm qua đường sở vi của cậu đã xảy ra chuyện gì bách h i ể u sinh lên tiếng nói một năm trước tôi tìm được cô ấy ở dược vương cốc nhưng cô ấy lại không muốn đi gặp cậu vì thế tôi đã chỉ cho cô ấy một lối thoát con đường để tiếp tục sống cô ấy đến phía trước núi ngũ họa tìm được định hàng sứ thái định hàng sứ thái tu luyện một môn thần công có thể xóa bỏ chân khí của đường sở vi một lần nữa chuyển hóa máu thành sức mạnh vì thế mà cô ấy hồi phục nhưng cách này đã làm tổn thương đến thần kinh của cô ấy dẫn đến mất trí nhớ nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay hóa ra một năm trước ông đã biết chuyện này sắc mặt giang cung tuấn lập tức châm xuống sài bước trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt bách hiểu sinh nắm lấy cổ áo ông ta kéo ông ta đứng dậy lạnh lùng nói vì sao một năm trước không nói cho tôi b á t hiểu sinh không hề có chút sợ hãi ông thản nhiên nói đường sở vi không cho tôi nói sao tôi có thể nói với cậu được chứ chuyện tôi làm đều có nguyên tắc b á t hiểu sinh nhắc nhở giang c u n g tuấn tôi biết bây giờ cậu đang rất mạnh sắp bước vào cảnh giới thứ chín rồi nhưng cứ cho là như vậy đi chăng nữa thì cậu cũng không phải là đối thủ của rồng tôi khuyên cậu suy nghĩ cho kỹ rồi h ă n g hành động theo hiểu biết của ta rồng vẫn đang ngủ mê nếu như cậu đánh tức nó nhưng không giết được nó thì sẽ trở thành đại họa cho cả thế giới này giang cung tuấn gật đầu nói tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi hành động giết rồng đây là cách duy nhất dù cho rồng có mạnh đi chăng nữa anh cũng phải giết được nó nhưng dựa vào thực lực hiện tại của anh vẫn hoàn toàn không có cách nào giết được rồng bước đầu tiên để giết được nó chính là đạt đến cảnh giới thứ chín bây giờ anh cách cảnh giới thứ chín chỉ còn một bước trong tay anh vẫn còn kim đan c ự u chuyện anh định uống vào một viên để nâng cao thực lực của bản thân một lần nữa b á c h h i ể u sinh tôi mượn núi lâm lang của ông một thời gian bây giờ đường sở vi đang rất an toàn giang cung tuấn tạm thời yên tâm anh định bế quan hấp thu kim đan cựu chuyển đột phá được cảnh giới thứ chín sau đó đi dết r ộ n g xin cứ tự nhiên tay bách hiểu sinh làm động t á c mời giang c u n g tuấn căn dặn chuyển ra ngoài tin tức tôi bế quan một thời gian ai dám đụng đến đường sở vi giang c u n g tuấn tôi nhất định g i ế t hết cả tộc mặc dù tạm thời đường sở vi không sao nhưng giang c u n g tuấn vẫn có chút lo lắng một số võ giả sẽ đến bắt cóc đường sở v i uy hiếp anh để đổi lấy kim đan cựu chuyển b ạ c h hiểu sinh lên tiếng tôi sẽ đi phát tin tức đi nhưng giang công tuấn vẫn không yên tâm nói thêm lần nữa ông quan hệ rộng có lẽ biết mộ dung xuân đang ở nơi nào ông đi nói với ông ta để ông ta âm thầm bảo vệ đường sở vị một thời gian cứ bảo là tôi nói vậy sau này giang cung tuấn tối tất có hậu tạng chương tám trăm bốn mươi ba làm sao mới có thể bước vào cảnh giới thứ chín đối với sự căn dặn của giang cung tuấn bách hiểu sinh rất bất mãn ông ta làm việc tình báo không phải là chân sai vật của người khác giang cung tuấn tôi không phải tay sai của cậu cậu căn dặn tôi làm gì ông ta nhữ mày nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn liếc ông ta một cái rồi nói chuyện này đối với ông mà nói có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ thật sự là chuyện nhỏ thôi được tôi giúp cậu lần này b á c hiểu h sinh lên tiếng nói xong chỉ về một tòa nhà cách đó không xa tiếp tục nói khoảng thời gian này cậu sống ở đó ừng i a n g cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu sau đó quay người bước đi sau khi anh rời đi vẻ mặt b á c hiểu h sinh mới lộ ra một ý cười thầm nói nhóc con này thật sự rất coi trọng bản thân sau khi giang cung tuấn đến trước nhà mà b á c hiểu h sinh nói bước vào phòng bố cục căn phòng rất đơn giản cũng chỉ có một cái giường một cái ghế giang cung tuấn k h a n h chân ngồi xuống giường lấy kim đan cựu chuyển ra một năm trước anh từ trong lăng mộ của thủy hoàng mang ra được bảy viên kim đan cựu truyền anh tự mình uống một viên cho thiên nhất một viên bây giờ anh còn lại nằm viện hiện tại anh định dùng thêm một viên nữa thực lực của anh đạt đến cảnh giới thứ tám của chín tầng thang trời cách cảnh giới thứ chín cũng chỉ còn một bước thúc đẩy cựu tuyệt chân kinh chín luồng chân khí trong nháy mắt sẽ xuất hiện trong máu thịt nhanh chóng tập trung lại vùng đan điển biến thành chân khí thiên cương cực kỳ kiên cường lúc đó hơi thở của anh sẽ nhanh chóng được kéo lên cách đó không xa bách hiểu sinh và định hàng xứ thái ngồi lại với nhau hai người đang nói chuyện gì đó đột nhiên có một luồng hơi thở cực kỳ mạnh tàn ra bác hiểu h sinh nhìn về ngôi nhà phía trước nhữ mày nói thực lực của tên nhóc giang cung tuấn này mạnh thật đã đạt đến chín tầng thang trời định h ằ n g sự thái nói cách đây một năm cậu ta từ trong lăng mộ của thủy hoàng lấy được chín viên kim đan cựu truyền trong vòng một năm đó chắc chắn cậu ta đã dùng một viên xem dáng vẻ này cậu ta lại muốn dùng tiếp một viên nữa muốn đột phá cảnh giới thứ chín đi dễ d ò n g đâu có dễ dàng như thế bác hiểu h sinh nói cảnh giới thứ chín sao lại có thể dễ dàng bước vào như vậy dù cho có kim đan c ự truyền cũng chỉ có thể tăng thêm chất khí t h ă n g thêm công lực mà thôi cảnh giới thứ chín thật sự cần phải có cảnh giới chứ không phải là công lực lúc công lực của một người đạt đến mức cực hạn không có cách nào tiếp tục tăng được nữa rồi ý của ông là cậu ta không thể nào bước vào cảnh giới thứ chín định hằng sự thải hỏi bắt hiểu sinh nói cái này cũng không phải là tuyệt đối bà phải nhìn vào nhận thức của cậu ta lúc này giang cung tuấn đang thúc đẩy toàn lực anh dốc toàn lực đánh vào cảnh giới cao nhất anh chỉ có thể cảm nhận được mình xuất hiện ở bên ngoài căn nhà trước nhà hiện ra một bậc thang kỳ lạ anh bước từng bước leo lên thang một bậc hai bậc ba bậc bảy bậc tám bậc chín bậc anh leo đến bậc thang trời thứ chín lúc bậc thang trời thứ chín xuất hiện anh cảm nhận được không giống với thế giới cảnh vật xung quanh anh cảm nhận rất rõ ràng anh ngẩng đầu nhìn vào bầu trời bầu trời có một tầng khí quyển mông lung xám xịt anh muốn bước thêm bước nữa xuyên qua tầng khí quyển này thế nhưng anh vừa bước lên lập tức tầng khí quyển đó biến hóa khôn lường ra một năng lượng rất đáng sợ cổ năng lượng này nháy mắt đã áp chế anh cả người anh ngã quỵ ngay bậc thứ chín giờ phút này ngay trong sân nhà giang cung tuấn đang ngồi k h a n h chân cả cơ thể của anh khẽ siêu mẹo phun ra một ngụm màu tươi rất nhanh sau đó anh đã đứng vững d ậ y và anh ở bậc thang thứ chín hư hảo cũng đứng d ậ y chân khí khắp người đều tập trung vào nắm tay phá cho tôi phá cho tôi anh mạnh mẽ hết lên giơ nắm tay lên cả cơ thể anh s ô n g lên nhắm vào tầng khí quyển mông lung xám xịt của bậc thứ chín thể nhưng tầng khí quyển này rất cứng rắn dù cho chân khí của anh là vô s o n g cũng không cách nào đánh tan được sao lại thể này giang cung tuấn bình tĩnh lại gắt gao nhìn tầng khí quyển màu xám kia chẳng lẽ công lực của tôi không đủ sao giang cung tuấn cảm thấy như thế lúc này anh đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở mắt ra lấy một viên kim đan cựu chuyển uống vào trong n g a y mắt năng lượng của kim đan cựu chuyến tràn ngập khắp cơ thể anh nhanh chóng điều động c h â n khí hấp thụ luyện hóa dòng năng lượng này c h â n khí của anh vô thức tăng lên mà không biết lý do hơi thở cũng mạnh lên không ngừng lúc hấp thụ năng lượng của kim đan cựu chuyển giang cung tuấn cũng đang suy nghĩ suy nghĩ xem làm thế nào để bước vào cảnh giới thứ chín cảnh giới thứ chín không được ghi chép trong sử sách nào cả từ xưa đến nay cũng không ai biết làm thể nào để bước vào cảnh giới thứ chín muốn bước vào cần bản thân không ngừng suy xét bây giờ công lực của giang cung tuấn rất mạnh hấp thụ một viên kim đang cựu chuyển chỉ cần v ò n vẹn ba ngày ba ngày sau chân khí của anh ấy một lần nữa sẽ trở nên mạnh hơn thế nhưng vẫn ý như cũ không có tác dụng vẫn ý như cũ không có cách nào đánh vỡ được vách ngăn cuối cùng của nắp thang trời thứ chín không có cách nào bước vào cảnh giới thứ chín chân khí vẫn không đủ giang cung tuấn nhớ mày anh hơi băn khoăn do dự sau đó lại một lần nữa lấy ra viên kim đ a n cựu chuyển u ố n vào năng lượng của kim đan cựu c h u y ể n lại một lần nữa được luyện hóa thử thêm lần nữa vẫn không được tiếp tục uống giang cung tuấn bắt đầu bệ quan toàn bộ kim đan cựu chuyển có trong tay anh đều đã được luyện hóa công lực của anh cũng đạt đến cấp độ cao trước nay chưa từng có chân khí của anh đạt đến mức không có cách nào tăng cảnh giới được nữa chính xác mà nói cơ thể của anh đã không tiếp nhận thêm được nhiều chân khí nữa giống như là một cái chậu nước đã đô đ â y rồi tiếp tục đ ổ nữa nước cũng sẽ tràn hết ra ngoài giang cung tuấn tiếp tục thử nghiệm hơi thở của anh đã đạt đến cực hạn hết lần này đến lần khác công kích vào vách ngăn của nắp thang trời thứ chín thế nhưng đều không có tác dụng gì cả vách ngăn này rất kiên có cho dù anh có dùng lực thế nào đi nữa cũng không thể phá vỡ được không có cách nào bước vào cảnh giới cuối cùng không có cách nào đột phá được cảnh giới thứ chín vì sao vì sao lại không được giang cung tuấn hét lên anh cấp bách muốn bước vào cảnh giới thứ chín đi giết rồng đi cứu sở vĩ thế nhưng bây giờ anh có nỗ lực thế nào cũng không thể đột phá được bước cuối cùng này anh có hơi hoảng loạn không được không thể nóng vội không thể nóng vội tôi phải bình tĩnh lại nhất định có thể có thể định làm được giang cung tuấn hít thở sâu anh điều động thanh quyết cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại vứt bỏ những suy nghĩ hôn tạp trong đầu ra vì sao không được rốt cuộc làm sao mới có thể bước vào cảnh giới thử chín giang cung tuấn không ngừng suy nghĩ không ngừng tìm cách giải quyết núi lâm lang sau núi bạch hiệu sinh ngồi trên một tảng đá ông ta nhìn về phía trước phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng l o a mắt tựa như một con rồng khổng lồ đang bay lên trời xanh đây là do chân khí của giang cung tuấn tiết ra ngoài hình thành nên tháng này hơi thở trong người giang cung tuấn ngày càng mạnh hơn còn bách h i ể u sinh cũng nhìn chăm chú trong tháng này ông ta biết chân khí của giang cung tuấn đã đạt đến cực hạn cũng không còn cách nào tiến bộ thêm được nữa nếu như tiến triển lên được thì chính thức bước vào cảnh giới thứ chín được rồi tên nóc này có thể tìm ra cánh cửa không có thể bước vào cảnh giới thứ chín không bách h i ể u sinh cũng bắt đầu kỳ vọng ông ta ngồi ở bên ngoài cảnh giới cũng đã rất lâu rồi trong những năm tháng dài g i a n giặc ông quá cô độc ông ta cần một người để bầu bạn và giang cung tuấn có khả năng cao là người đó cảnh giới thứ chín chỉ có thể ngầm hiểu không thể nói thành lời cho nên ông ta cũng không có cách nào chỉ giang cung tuấn cái gì được cả chương tám trăm bốn mươi bốn ba của lan đà lâm lang các tồn tại đã hơn ngàn năm cho đến nay đây là môn phái trung lập mỗi một thời kỳ của các chủ đều gọi là bách h i ể u sinh trong mắt người người chẳng qua cũng chỉ là quy củ của lâm lang các thật ra từ đầu đến cuối bách h i ể u sinh đều chỉ có một người bởi vì cảnh giới thứ chín quá mạnh đạt đến được cảnh giới này thật sự có thể sống rất lâu thật không thể tưởng tượng được dẫn đến lâm lang các mới phải chuyển ra bên ngoài mỗi một đời các chủ đều gọi là bách hiệu sinh hơn một n g à n năm qua bách hiểu sinh chưa gặp người nào đạt đến cảnh giới thứ chín thậm chí là người cận kề cảnh giới thứ chín cũng không có nhưng giang cung tuấn trong nghìn năm qua là người duy nhất có thể tiếp cận với cảnh giới thứ chín ông ta rất kỳ vọng kỳ vọng giang cung tuấn thật sự có thể bước vào cảnh giới thứ chín nhưng giang cung tuấn hấp thụ tất cả kim đan cựu chuyện còn lại rồi vẫn không có cách nào bước vào cảnh giới thứ chín anh cảm nhận được bản thân đã rơi vào vực thảm không có cách nào đi ra được nếu như có thể đi ra thì đó thật sự là chính là cảnh giới thứ chín làm sao đây giang cung tuấn có chút mông lung t hình ử cực cực như chuyển đến một tiếng nổ cực lớn bên trong cơ thể anh bởi vì lúc anh công kích vào vách ngăn cảnh giới năng lượng đáng sợ kinh khủng đó đã bị nghiền nát phản vệ lại anh chân khí bên trong cơ thể nổ tung may mã cảnh giới hiện tại của anh không phải là giả thường nếu như chân khí của cường giả khắc phát nổ như vậy đã chết mất rồi nhưng giang c u n g tuấn chân khí tán loạn tinh lực quay cuồng không có cách nào không chế được sự bạo động của tinh lực phun ra một ngụm màu tươi tên nhóc này bạch hiệu sinh nhận thấy được hơi thở của giang c u n g tuấn yếu đi ông ta cũng biết giang c u n g tuấn thất bại rồi thất bại cũng là chuyện thường thôi còn trẻ tuổi bước vào được cảnh giới như hiện tại đã là ngàn năm có một rồi giang c u n g tuấn thất bại xem ra cũng nằm trong phạm vi tiếp nhận bình thường của b ạ c h hiệu sinh nếu như giang c u n g tuấn thật sự bước vào cảnh giới thứ chín đó mới thật sự là người tiên cơ thể ông ta chợt l o ạ lên xuất hiện ở trong nhà của giang công tuấn đẩy cửa bước vào giang cung tuấn ngã quỵ trên giường miệng nôn ra máu cậu thế này không được rồi b á c hiểu h sinh lên tiếng ngay vậy giang cung tuấn nhìn ra ngoài cửa thấy bách hiểu sinh bước vào vì sao b á c hiểu h sinh nói cảnh giới thứ chín nào có thể dễ dàng bước vào như vậy cần phải lĩnh hội được nhân sinh hiểu được thế giới này mặc dù nói thực lực của cậu đã đạt đến cảnh giới nhưng cậu vẫn chưa đạt được cảnh giới ở trong t â m giang cung tuấn nghi hoặc nhìn bách hiểu sinh bách hiểu sinh giải thích tóm lại là cậu còn quá trẻ đời người còn trải qua chưa đủ đi đi đi về lại trần tục đi trải nghiệm thêm một thời gian nữa có lẽ cần phải mấy chục năm trăm năm cậu mới có thể hiểu được đời người bước vào được cảnh giới này ách giang cung tuấn khép cười ra thành tiếng bắt h i ể u sinh ông đến cả cảnh giới thứ chín là gì còn không biết ở đó mà chỉ dạy tôi không phải là đang chỉ vớ vần sao hay là ông đã bước vào được cảnh giới thứ chín bắt h i ể u sinh chỉ cười không nói giang cung tuấn đứng d ậ y lau máu trên khoe miệng nói bất kể như thế nào cũng vẫn phải cảm ơn ông À đúng rồi giang cung tuấn hỏi thêm lần nữa lần này tôi b ế quan đã bao lâu rồi bắt h i ể u sinh nói không lâu cũng chỉ mới khoảng một tháng mà thôi cảm ơn nhiều giang cung tuấn nói sau này sẽ còn gặp lại nói xong anh xoay người bước đi b á c hiểu h sinh nhìn theo bóng lưng giang cung tuấn rời đi ông biết giang cung tuấn đã đạt đến cảnh giới như hiện tại rồi thì bước vào cảnh giới thứ chín chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bây giờ không có cách nào bước vào có lẽ cũng phải mấy chục năm nữa thậm chí mấy trăm năm sau giang cung tuấn chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới thứ chín thế giới này càng ngày càng có ý nghĩa b á c hiểu h sinh con khỏe miệng lên nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. lúc giang cung tuấn rời khỏi núi lâm lang dãy núi nam cương thiên s ơ n q u a n có một hang động trong hang động nơi có một cung điện lúc này trần vân đang q u y một gối dưới đất sao thế lan đả lên tiếng hỏi thăm thưa chủ nhân trần vân nói tháng này giang cung tuấn bể quan ở núi lâm lang nhìn hơi t h ở toát ra trên người anh ta có lẽ đã bước vào đỉnh của nắp thang trời thứ chín rồi còn v ề phân đã bước vào cảnh giới thứ chín hay chứ thì tôi không biết ừ m lan đả khế gật đầu nói trẻ tuổi như thế này thực lực như t h ế này đã là đệ nhất từ ngàn xưa đến giờ rồi cảnh giới thứ chín không dễ dàng bước vào như thế cậu ta là tắm c h i ề u mới chưa trải sự đ ờ i nhiều hơn nữa cuộc đời của cậu ta cũng không được hoàn mỹ cho lắm trong lòng vẫn còn có chấp h nhiệm đợi đến khi cậu ta trải nghiệm đủ r ồ i tự nhiên đã bước vào được chủ nhân tôi không hiểu vì sao ngài lại đối xử tốt với giang cung tuấn như t h ế anh ta mạnh như t h ế còn nữa lúc quan sát anh ta còn có kim đan cựu chuyện đúng là n g ư ờ i tiên để mình dùng không tốt sao còn phải chỉ điểm cho giang cung tuấn đi trần vân lên tiếng hỏi anh ta còn chưa nói x o n g đã bị cắt ngang cái cậu nên biết tự nhiên sẽ biết cái không nên biết tốt nhất đừng hỏi、vâng. trần vân nuốt ngược lời định nói vào lại trong được rồi tiếp tục đi theo dõi giang c u n g tuấn nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ thiên cũng đã đạt được cảnh giới không thua kém gì giang c u n g tuấn lúc trước giang c u n g tuấn có giao ước với thiên có lẽ thiên cũng phải đi chọc vào huyết tộc rồi cậu âm thầm theo dõi giang c u n g tuấn lập tức báo cáo cho tôi tất các hành tùng của cậu ta lan đả khẽ phất tay vâng trần vân đứng dậy xoay người rời đi sau khi anh ta đi lan đả mới đứng dậy đi vào bên trong cung điện ở trong động đến cuối cùng cung điện dưới đất cung điện này rất xa hoa xung quanh có tường bao lầy bày ra những viên dạ minh châu chiều sáng cung điện tối đen như mực r õ i như ban ngày lan đà đến phòng trước mặt khế lên tiếng ba vào đi trong phòng chuyến ra một giọng nói yếu ớt thang thương lan đà đẩy cửa đi vào trong phòng trống trơn ngay đến cả giường cũng không có dưới đất toàn là cỏ n g ồ i trên đó là có một người đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi nhưng đầu tóc đã bắt trắng da mặt hồng h à o nhưng ánh mắt lại mang theo chút sâu xa thang thương bố không rồi không đến thăm lan đà lên tiếng người ngồi trên thảm cỏ nhìn lan đà khẽ hỏi khoảng thời gian này bên ngoài có xảy ra chuyện gì lớn không thật sự có lẽ nên báo cáo với bố lần trước lan đ ã đến đã là chuyện của trăm năm trước ba của ông ta bế quan ở trong này nếu như là chuyện bình thường thì tuyệt đối ông ta sẽ không đến làm phiền trăm năm trước đoan hùng rơi vào trận thủy chiến cộng thêm cả chiến tranh của môn phái của môn xảy ra nhiều chuyện như thế ông mới đến báo tin cổ môn từ sau trận chiến trăm năm trước lan và bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra trăm năm trước kể về đại hội thiên sơn trăm năm trước rồi kể chuyện giết linh quy và sự nổi dậy của đường sở vi giang công tuấn bây giờ đường sở vi đã hóa công rồi còn mất đi ký ức còn công lực của cô ta chỉ là d ụ n nhập trong máu mà thôi không thật sự mất đi công lực chỉ là cô ta có thể hồi phục lại ký ức hấp thụ năng lượng máu huyết một lần nữa mấy tháng nay cô ta thật sự có thể hồi phục còn giang cung tuấn sau khi lấy được kim đan t i ể u chuyển đã qua một năm bây giờ thực lực của cậu ta đã đạt đến cảnh giới thứ tám lên đến đỉnh của nớp thang thứ chín cách cảnh giới thứ chín chỉ còn một bước nữa thôi chương tám trăm bốn mươi lăm ra tay thăm dò giang cung tuấn bê q u a n một tháng ở núi lâm lang vốn tưởng rằng công lực của anh đã tới rồi đương nhiên cũng bước vào được cảnh giới thứ chín những cảnh giới này lại khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều dù cho công lực của anh đã đạt đến cực hạn cũng không có cách nào bước vào cảnh giới thứ chín anh chỉ có thể tạm thời từ bỏ rời khỏi núi lâm lang vừa mới rời khỏi phạm vi núi lâm lang anh liền bị người thanh niên trẻ tuổi chặn đường người này nhìn dáng vẻ khoảng ba mươi tuổi mặc một đồ màu xanh để tóc dài nhìn dáng vẻ này giang cung tuấn nhận ra đây là thiên giang cung tuấn nhữ mày xem ra sau khi thiên lấy được kim đang tự chuyển đã mang đi luyện hóa công lực cũng đạt đến cực hạn hơn nữa có lẽ còn giải quyết được di chứng để lại sau khi hấp thụ tu luyện công đại pháp sao thế nhìn thiên chắn đường anh n h u m à y h ỏ i giang c u n g tuấn một năm trước cậu đã hứa với tôi chuyện cùng tôi đi nước ngoài tìm huyết tộc cậu còn nhớ không ừ m g i a n g c u n g tuấn gật đầu nói tôi vẫn luôn nhớ hơn nữa tôi cũng đã nói rồi bất cứ lúc nào ông muốn cùng tôi đi tìm huyết tộc tôi đều sẽ đi đây là giao dịch giữa giang c u n g tuấn và thiên anh cùng tiên h đi huyết tộc còn đã thiên từ bỏ thương hội đại đông đã không còn làm lọt nữa thế này đoan hùng mới có thể yên bình nếu không trong cuộc tổng tuyển cử cuối năm ngoái cuối cùng ai có thể làm vương vẫn còn chưa chắc chắn bây giờ chính là lúc đó thiên nhìn theo giang c u n g tuấn nói ra từng câu từng chữ bây giờ tôi cần cậu cùng tôi đi huyết tộc giang c u n g tuấn vẫn không biết rốt cuộc huyết tộc có cái gì mà lại có thể khiến thiên luôn nghĩ đến như thế anh thăm hỏi tôi có thể đi cùng ông nhưng ông phải nói cho tôi biết ông đi huyết tộc rất cuộc muốn làm gì tôi không muốn m ở mịn không biết một chút gì mà đi cùng ông cậu không cần quan tâm cậu chỉ cần đi cùng tôi tôi bảo cậu ra tay thì cậu ra tay là được thiên không nói cho giang công tuấn thiên không muốn nói nhiều giang cung tuấn cũng không m i ễ n cưỡng suy nghĩ một lúc nói bây giờ không được tôi còn phải đi thành phố tử đẳng thế này đợi tôi đi đến tử đẳng sau khi xác nhận sở vi an toàn tôi sẽ đến tìm ông tôi cùng ông đi đến huyết tộc được tôi chỉ cho cậu thời gian nửa tháng nửa tháng sau tôi đến tử đẳng tìm cậu thiên để lại một câu nói rồi xoay người bỏ đi cứ như vậy mà đi sao sắc mặt giang cung tuấn đột nhiên c h ầ m xuống sao thế thiên quay người lại lúc ông ta nháy mắt quay người lại giang cung tuấn đột nhiên ra tay anh thúc đẩy chân khí c ự tuyệt rồi chín luồng chân khí tập trung lại một chỗ hình thành nên chân khí thiên cường mạnh mẽ ra tay cả người chấp đoáng xuất hiện trước mặt thiên đánh lên người thiên thiên cũng liền nên đón ẩm hai đòn tấn công chạm nhau cả hai cổ chân khí đáng sợ đối nhau vang lên tiếng ẩm k h o ả n khắc đó dư âm của hai luồng chân khí sinh ra cứ như từng đợt gợn sóng quét sạch tất cả dư âm của chân khí dày đặc một đỉnh núi xa xa nháy mắt sụp đổ còn giang cung tuấn bị chấn động lùi về sau mấy mét thiên hộp máu ngay tại chỗ cả người lại văng ra xa ngã quy dưới đất nhìn thấy cảnh này giang cung tuấn nở nụ cười nhàn nhạt anh chỉ muốn thử xem một chút công lực hiện tại của thiên m à thôi từ tình huống đánh nhau này cho thấy chân khí của thiên yếu hơn anh nhiều phía xa thiên c h ậ t vật từ dưới đất đứng lên vẻ mặt nghiêm trọng g ắ t gao trừng mắt với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cậu đang thăm dò tôi sao ông nói gì giang c u n g tuấn cười nhạt thiên hít sâu một hoi chậm rãi đáp lại tôi thật sự không ngờ công lực bây giờ của câu lại mạnh như vậy cậu bước vào cảnh giới thứ chín rồi nào có để giang như vậy giang công tuấn bất đắc dĩ lắc đầu cảnh giới thứ chín nào có dễ dàng bước vào cả trăm nghìn năm qua cường giả cảnh giới thứ chín đều đã sớm đi khắp nơi trên thế giới cả rồi nghe vậy thiên thở phào nhẹ nhõm lúc trước ông ta bước lên nắp thang trời thứ chín ông ta còn cho rằng có được kim đan cựu truyền thì có thể bước vào cảnh giới thứ chín nhưng ông nghĩ quá nhiều ông ta luyện hóa được một viên kim đan cựu truyền cũng chỉ v ò n vẹn đạt đến đỉnh của nắp thang trời thứ chín mà thôi cách cảnh giới thứ chín vẫn còn một bước nữa thế nhưng bước cuối cùng này ông không có cách nào vượt qua mặc dù thở phào một hơi nhưng vẻ mặt ông ta vẫn mang theo vẻ nghĩ ngờ hỏi cảnh giới của cậu có lẽ cũng như vậy nhưng vì sao tôi lại cảm thấy công lực của cậu mạnh hơn tôi rất nhiều giang cung tuấn cười nói bởi vì chân khí của tôi đều là do tôi tu luyện nhiều lắm cũng là dùng đ ă n g l ư ợ c còn chân khí của ông đa phần đều là hấp thụ dẫn đến chân khí không tinh khiết mặc dù cảnh giới giống nhau nhưng chân khí mạnh yêu khác nhau ông lại yêu hơn tôi nhiều thiên t r ừ n g mắt nhìn giang cung tuấn muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên thế nhưng trong lòng ông ta lại có ý muốn giết giang cung tuấn quá mạnh rồi mạnh đến mức bây giờ ông ta không phải là đối thủ nữa rồi tìm cơ hội âm thầm tiêu diệt lúc này trong lòng ông ta đã có dự tính đợi đến trước huyết tộc sau khi l ấ y được thứ ông ta m u ố n sẽ âm thầm tìm cơ hội tiêu diệt giang cung tuấn chỉ có tiêu diệt giang cung tuấn ông ta mới có thể trở thành đệ nhất thiên hạ tiêu diệt giang cung tuấn rồi ông ta mới có thế làm mưa làm gió giang cung tuấn không chết ông ta không yên tâm giang cung tuấn không chết sau này ông ta muốn làm chút gì đó thì lúc nào cũng phải đề phòng giang cung tuấn giang cung tuấn nửa tháng sau tôi đến tử đẳng tìm cậu hẹn sớm ngày gặp lại thiên quay người bỏ đi sau khi quay người đi trên cánh tay ông ta mới xuất hiện vết rách máu tươi theo cánh tay nhỏ x u ố n g lập tức nhiễm đỏ cả cánh tay ông ta vẻ mặt của ông ta cũng hiện lên sự đau đớn thương khổ tên nhóc đáng chết sao lại mạnh như thế ông ta thầm mắng một tiếng giang cung tuấn nhìn thiên rời đi thực lực của thiên yêu hơn anh anh cũng yên tâm được không ít cứ thế này dù cho có đến huyết tộc thiên muốn ra tay với anh anh cũng không kiêng rẻ anh cũng không nán lại lâu cũng rời đi sau đó bây giờ là buổi sáng ba giờ chiều nay anh sẽ về đền tử đằng lần này anh rời đi một tháng trời cũng không biết đường sở vị thể nào rồi vừa mới đến tử đảng anh phi thẳng đến nhà họ đường nhà họ đường một tháng nay đường sở vi chán muốn chết cô cũng chỉ có ký ức trước năm một ư ơ i tám tuổi khoảng ký ức của m ộ ư ơ i một năm đều quên hết sạch bây giờ thời đại đã thay đổi cô cảm thấy không thích đứng được nhà họ đường cũng đem đầu đôi gốc ngọn m ộ ư ơ i một năm qua kê cho công nghe chủ y ế u là nói về giang c u n g tuấn bây giờ cô cũng tin giang c u n g tuấn là chồng của mình rồi chỉ là giang c u n g tuấn chỉ xuất hiện trước mặt cô hai lần rồi không thấy đâu nữa đến bây giờ cũng đã một tháng không thấy mặt rồi không biết vì sao trong lòng cô lại có chút nhớ nhung giang công tuấn muốn nhìn thấy giang cung tuấn sở vi đi dạo phố nào đường sở vi ngồi đần ra bên trong sân của biệt thự nhà họ đường một người phụ nữ mặc trên người một bộ váy màu đỏ trang điểm đầy gợi cảm bức về phía cô đây là h ứ a linh h ứ a linh là một tay thành lập nên thương hội tân thời đại bây giờ tân thời đại đã đi vào n i nếp cô ta cũng có thể không quan tâm đến ông chủ nhận được tin tức của đường sở vi cô tê nhanh chóng chạy đến một tháng trước cô ta đã đến từ đằng một tháng này cô ta cũng thường xuyên đến tìm đường sở vi vốn dĩ đường sở vi là bạn thân của cô ta cho nên quen biết nhau hớ linh là cô à đường sở vi mặt mày ủ rũ nhìn hứa linh nói không muốn đi sao thế nhìn dáng vẻ của cô hình như có tâm sự hứa linh bước đến ngồi bên cạnh cô hai tay đường sở vi trông cằm nhìn về phía xa xa khe nói tôi lại nghĩ rốt cuộc giang cung tuấn có phải là chồng của tôi không nếu là vậy vì sao cả một tháng nay anh ta không đến tìm tôi nếu như không phải thì vì sao người nhà tôi luôn nói anh ta là chồng của tôi vẻ mặt đường sở v i dầu dĩ cô nhẹ vỗ đầu mình tôi cũng thật là sao lại mất đi trí nhớ chứ tôi thật sự muốn biết rốt cuộc vì sao tôi lại mất đi ký ức đoạn thời gian này trong vòng mười một năm rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi sáu dọn đến nhà họ đường đường sở vi đang rất phiền não sao cô lại mất trí nhớ chứ trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì h ứ a linh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với đường sở vi cũng không biết vì sao cô mất trí nhớ trước hết đừng nghĩ nữa chúng ta ra ngoài dạo phố đi h ứ a linh lên tiếng nói ừ m cũng được căn bản là khoảng thời gian này đường sở vi cư ở mãi trong nhà cũng có chút buồn chán có chút sầu đợi chút đã tôi đi thay đồ cô đứng dậy chạy vào biệt thự cô vừa mới thay quần áo xong còn chưa kịp ra khỏi cổng biệt thự giang c u n g tuấn đã đến trong tay giang c u n g tuấn còn cầm một bó hoa tặng cho đường sở vi còn cười tươi sáng lạ đường sở vi tặng cho em đường sở vi khẽ b m u môi nói không thích mặc dù trong lòng đang rất muốn nhận lấy nhưng cô lại không vươn tay ra bởi vì cô vẫn còn đang giận giang c u n g tuấn cả một tháng nay không đến tìm cô hứa linh chúng ta đi cô kéo hứa linh muốn bỏ đi còn giang công tuấn lúc này mới nhìn thấy hứa linh vẻ mặt xấu hổ gọi theo em em cũng ở đây hứa linh chớp mắt nhìn giang c u n g tuấn nói đúng vậy em đến chơi với đường sở vi đừng để ý đến anh ta một tên dê s u ồ một tên lưu manh đường sở vi kéo hứa linh đi hứa linh nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt đầy vô tội giang c u n g tuấn không biết phải làm sao sờ sờ m u i anh cũng không đuổi theo đi thẳng đến phòng khám trần tục một tháng nay nô huy vẫn luôn ở đây mặc dù bây giờ anh là thiên soái nhưng đoan hùng yên bình như hiện tại cũng không có chuyện gì phải xử lý anh ở phòng khám trần tục đợi giang công tuấn sau khi giang công tuấn đến phát hiện ra ở phòng khám trần tục có nhiều hơn một người đó là văn tâm là con gái của học giả bắc cương cũng là bạn gái của n ô huy bút anh về rồi hai người đang dính lấy nhau giang c u n g tuấn bước vào n ô huy lập tức b u ô n g văn tâm trong lòng mình ra nếu như anh mất lời thiên sẽ lại nhảy ra q u á y phá lần nữa đến lúc đó cũng thật là phiền phức được n ô huy cười nói a đúng rồi chuyện kết hôn của em và văn tâm đã được quyết định rồi là hai mươi tám tháng sau giang c u n g tuấn lấy điện thoại ra xem lịch hôm nay mới ngày tám ngày hai mươi tám cuối tháng còn gần hơn một tháng nữa bút anh phải làm chủ hôn cho em được giang cung tuấn cười nói hai người kết hôn bất luận tôi đang ở đâu nhất định tôi cũng sẽ đến thế này quá tốt rồi địa điểm tổ chức hôn lễ cũng đã có rồi là ở nội kinh cát em định chuyển vào đó trước không ý kiến gì chứ ạ n g nô huy nhìn giang cung tuấn với ánh mắt long lạnh giang cung tuấn cười sao có thể có ý kiến trước hết đừng nói nữa thế này đi tôi đến nhà họ đường trước đây sau khi giang cung tuấn đến chào hỏi ngô huy một tiếng liền chạy đến nhà họ đường sau khi đến hà họ đường đường sở vi đã về nhà rồi mặc dù nói rằng con gái thích dạo phố đã dạo thì phải đạo cả một ngày thế nhưng đường sở vi lại thầy không chút tâm tư nào cả cứ mãi buồn bã hiệu xịu cũng không có mua gì vì thế chỉ đi dạo quanh một lát rồi vẽ đường sở vi ở đâu giang c u n g tuấn bước vào biệt thự nhà họ đường nhìn thấy đường sở vi cũng ở đây nở nụ cười chào hỏi đường sở vi giang c u n g tuấn con đến, đến rồi anh dễ mời ngôi ạ nhanh pha trả cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đến nhà họ đường trở nên bận rộn còn giang c u n g tuấn lại không thèm để ý đến những người khác trong nhà họ đường ánh mắt của anh cứ mãi nhìn đường sở vi anh thầy đường sở ví bĩ môi vẻ mặt không hài lòng anh nghi hoặc sợ cằm mình trong lòng thầm ngờ vực bà cô này lại làm sao thế này anh chưa có chọc gì em à đường sở ví giang c u n g tuấn cả hai người cùng đồng thanh hô lên em anh nói trước đi cả hai người lại cùng đồng thanh nói đường sở vi đỏ mặt không nói nữa đợi giang c u n g tuấn lên tiếng giang c u n g tuấn cũng cười cười nói anh nói trước nhé tiếp theo anh sẽ chuyển đến sống nhà họ đường họ đường sở vi khẽ đáp lại một tiếng c dường như không quan tâm đến chuyện giang c u n g tuấn chuyển đến nhà họ đường tôi muốn hỏi đây là gì cô lẩy ra một sợi dây thép màu đen đưa đến trước mặt giang c u n g tuấn tôi phát hiện ra tôi luôn mang thứ này bên mình nhưng lại nghĩ không ra đây là cái gì đây là tám mươi mốt kim d i ệ t tuyệt giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi hỏi à đúng rồi em là chân tạ kiểm sao đường sở v i lắc đầu nói cái gì gọi là chân tạ kiểm tôi không biết cũng không nhớ à đúng rồi tám mươi mốt kim d i ệ t tuyệt này dùng thế nào đường sở vi rất tò mò giang c u n g tuấn đứng dây đi về phía đường sở ví ngồi xuống bên cạnh cô đường sở vi khẽ xây người duy trì khoảng cách nhất định với giang cung tuấn còn vươn tay chị anh giọng điệu ra lạnh được rồi ngồi bên đó đừng di chuyển nữa giang cung tuấn cười sau đó bắt đầu giới thiệu cho đường sở vi cách sử dụng tầm m 1 kim d i ệ t tuyệt như thế nào 81 cây kim này như chống lại trời chỉ là một là cứu người hai là giết người biết rồi sau khi biết cách phân tách sợi dây thép đen thành những cây kim màu đen đường sở vị tầm lấy 81 kim d i ệ t tuyệt đứng dậy đi lên lầu người nhà họ đường đứng bên cạnh không nói một câu nào mãi đến khi đường sở vi đi rồi đường thành lâm mới nhìn giang c u n g tuấn với ánh mắt đầy mong đợi giang c u n g tuấn cậu sống càng ngày càng trẻ ông xem ông cũng giả rồi không sống được mấy ngày nữa ông nghe nói cậu là một võ giả cậu có thể chỉ cho ông vài điểm ông cũng có thể sống lâu thêm được mấy năm nhà họ đường đã đóng đô ở thủ đô hơn nữa còn là hội viên của thương hội tân thôi đại bởi vì có hứa linh giúp đỡ nhà họ đường dối trả này mới sống vui vẻ như vậy bây giờ nhà họ đường là một trong những gia tộc quyền thể nhất đoàn hùng một năm qua đường thành lâm cũng đã trải qua rất nhiều biết được rất nhiều nội t ì n h đường nhưng ông ta cũng biết giang c u n g tuấn là vỡ giả cũng biết đường sở vi cũng đã từng là vỡ giả chỉ là bây giờ đã mất đi công lực cái này gọi là càng có nhiều tiền càng sợ chết đường thành lâm mới đứa nhà họ đường trở nên huy hoàng ông không muốn chết đường tấn cũng nhìn giang c u n g tuấn với ánh mắt long lanh trên mặt còn có chút cần xin nói anh dễ em cũng muốn trở thành một võ giả mạnh anh dễ em cũng muốn đường lăng cũng lên tiếng từng người một trong nhà đều nhìn giang công tuấn với vẻ mặt cầu xin giang cung tuấn nhữ mày luyện võ giả không phải ai cũng có thể luyện được cái này phải nhìn vào từ chất tự nhiên khả năng thiên phú trời cho nhưng anh cũng không muốn là người nhà họ đường cực hứng suy nghĩ một hồi rồi nói tôi thật sự không có nhiều thời gian dạy các người thế này đi đợi sau khi đường sở vi hồi phục lại trí nhớ bảo đường sở vi dạy mấy người thực lực của cô ấy rất mạnh thế nhé tôi lên lầu xem đường sở v ị thử giang cung tuấn nói xong đứng dậy đi lên thẳng lầu ba đến phòng đường sở vi tên giang cung tuấn đ á n g chết tên giang cung tuấn xấu xa cả một tháng trời không đến tìm tôi vừa mới lên đến lầu ba đ anh g ngoài bên n gõ đ ư ờ cửa ai đó trong phòng vang lên tiếng đường sở vi giang c u n g tuấn đứng trước cửa nói là anh giang công tuấn rất nhanh cửa phòng được mở ra đường sở vi mở cửa ra rồi nhưng chỉ hẹn ra một khe hở cô nhìn giang công tuấn hỏi sao thế có chuyện gì giang cung tuấn nói ừ m thật sự anh có chuyện cần nói với em một lát anh nói đi tôi nghe đây đường sở vì không hề có ý muốn cho giang cung tuấn vào phòng giang cung tuấn nói là thế này mấy ngày nữa có thể anh phải rời khỏi đây một thời gian nghe vậy đường sở vi lập tức lấy lại tinh thần nhìn không được hỏi rời khỏi đi đâu vậy giang cung tuấn nói đi nước ngoài bao lâu thì về giang cung tuấn lắc đầu cái này không biết nữa nhất chắc cũng khoảng nửa tháng hoặc là lâu hơn chút cũng có lẽ là bốn năm tháng gì đấy bây giờ giang cung tuấn vẫn chưa biết thiên muốn làm gì anh cũng không biết lần này mình đi sẽ bao lâu đường sở vị cờ một tiếng b i n h sau đó cửa phòng đóng lại giang c u n g tuấn đứng ngoài cửa vẻ mặt bất đắc dĩ không biết phải làm thế nào lúc anh đang định quay đi cửa phòng mở ra lại lần nữa đường sở vị nói vào đi vẻ mặt giang c u n g tuấn mừng rỡ bước vào phòng căn phòng được bố trí rất tinh tế vừa bước vào có mùi hương mê người h ập đến bố cục căn phòng không tồi giang c u n g tuấn mở lời khen ngợi anh đi nước ngoài làm gì đường sở vi nhìn giang công tuấn hỏi lúc trước không phải đã nói với em ở thủ đô có vài mối quan hệ rất phức tạp anh và thiên hợp tác với nhau giang cung tuấn kể hết mọi chuyện ra nghe vậy đường sở vi trở nên căng thẳng hỏi có nguy hiểm không giang cung tuấn cười nhạt nói bây giờ chồng em là người đàn ông mạnh mất thế giới này nguy hiểm đối với anh không là gì cả nghe xong đường sở vi yên tâm không ít mặc dù trong ký ức không hề tồn tại người này nhưng cô lại lo lắng cho giang cung tuấn một cách khó hiểu sợ anh sẽ xảy ra chuyện hai người không nói lời nào giờ phút này căn phòng rơi vào yên lặng một lúc sau giang cung tuấn đột nhiên ấn đường sở vi vào tường trái tim của đường sở vi đập thình thịch thình thịch giang cung tuấn nhìn cô có thể thấy gương mặt cô ừng đỏ có thể nhìn thấy lông mi cô k h ẽ run lúc này cô nhắm mắt lại thế nhưng đợi một lúc sau vẫn không có hành động gì tiếp theo cô mở mắt ra giang cung tuấn vươn tay vớt lấy tóc cô cười trên đầu em có thứ gì kìa đáng ghét đường sở vi tức giận đẩy giang cung tuấn ra cô còn cho rằng giang cung tuấn muốn hôn cô sau đó ngay lúc này giang cung tuấn đột nhiên dựa vào người cô đặt lên một nụ hôn đôi môi dán vào nhau lúc này đường sở vi mơ hồ cô không làm chủ được tinh thần một lúc sau mới phản ứng lại vội vàng đẩy giang c u n g tuấn tránh xa anh ra chạy về bên giường ngồi xuống túi t h ấ p đầu nhỏ giọng nói đi sớm về sớm đi đường cẩn thận chút giang c u n g tuấn liếm liếm đôi môi cười nói không n ổ i vẫn còn mấy ngày nữa đợi thiên đến tìm anh anh sẽ đi giang c u n g tuấn liếm liếm đôi môi cười nói không n ổ i vẫn còn mấy ngày nữa đợi thiên đến tìm anh anh sẽ đi đường sở vi lại nhẹ nhàng ở lại một tiếng ngay thời khắc đó cô có chút căng thẳng mặc dù trong đầu không có ký ức về giang c u n g tuấn nhưng bây giờ ở cùng giang c u n g tuấn tim cô có cảm giác đập nhanh hơn lúc này cô cảm nhận được mình đã yêu rồi anh ra ngoài đi tôi phải đi tắm t i giang c u n g tuấn mẫn người chọn lấy điện thoại ra nhìn phát hiện ra bây giờ cũng chỉ mới có năm giờ chiều nhìn không được hỏi mới có năm giờ đi tắm làm gì tôi đi tắm thay đổ ra ngoài ăn cơm không được h ả nhanh đi ra đường sở vi đứng dậy đẩy giang c u n g tuấn ra ngoài b ì n h cửa phòng một lần nữa đóng lại giang công tuấn ngây người tắm rửa thay đổ ăn cơm chẳng lẽ nét mặt anh đầy mừng rỡ dưới lầu một ánh nhìn của người nhà đường dừng lại trên người anh giang cung tuấn sao thế đường sở vị bảo anh ra khỏi phòng sao ừ n vào phòng rồi đường sở ví nói muốn đi tắm thay đồ muốn ra ngoài ăn cơm có lẽ muốn cũng tôi ra ngoài ăn cơm giang cung tuấn mỉm cười thể thi tốt rồi em nói nè lúc trước chị đường sở vi yêu anh dễ như thế bây giờ mất cho dù có mắt đi ký ức cũng không thể nào đối xử tệ với anh dễ được người nhà họ đường thở phào nhẹ nhõm giang cung tuấn ở phòng khách dưới lâu đợi cô khoảng nửa tiếng đường sở vi mới xuống lầu cô mặc một chiếc đầm màu trắng rất vừa người giang cung tuấn phát hiện ra chiếc váy cô đang mặc là chiếc váy mà lần trước anh mua tặng không nờ g đường sở vi lại mặc đồ của anh t ặ n g ông ba mẹ con ra ngoài ăn cơm tối nay không ở nhà ăn cơm nói xong cô quay người đi cô nhìn thấy giang cung tuấn nhưng lại không chào hỏi còn giang cung tuấn thì tự giác đứng dậy đi theo sau đường sở vi cùng cô ra khỏi cửa ở phía sau hỏi đường sở vi em muốn ăn món ăn gì dê cũng được đường sở vi lên tiếng thật sự không muốn ăn gì cả cô chỉ muốn ở bên cạnh giang c u n g tuấn nhiều hơn xem xem có thể nhớ lại ký ức đã mất hay không hơn nữa bây giờ anh rất có hứng thú với giang c u n g tuấn chúng ta đi lâu nhé thế nào giang c u n g tuấn nhớ ra bạn học lâm hoàng minh của anh có một nhà hàng lâu ở t ử đ ằ n g khai trương năm ngoái anh đã đi rồi một năm không gặp anh cũng không biết lâm hoàng minh bây giờ ra sao rồi nhân cơ hội này đi thăm xem ừ cũng được sau có được sự đồng ý của đường sở vi mặt mày giang c u n g tuấn mới r ạ n g rỡ hớn hở anh lái xe thẳng đến khu phố c ô ở đường sa vương đến quán lâu long dịch lúc này đang là giờ cơm những quán lâu lại rất vắng đứng trước cửa quán nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ vét đeo cả vạt ngồi xuống cậu ta đang nhả ra một làn khói lâm hoàng minh giang cung tuấn nhìn cái nhận ra ngay người đang ngồi trước cửa là lâm hoàng minh lâm hoàng minh đang hút thuốc đột nhiên nghe thấy tiếng gọi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn sau khi nhìn thấy giang cung tuấn khẽ ngỡ ngời ư dáng vẻ bây giờ của giang cung tuấn thay đối nhiều trông trẻ ra nhiều nhất thời cậu ta không nhận ra nhưng cậu ta lại nhận ra ngay đường sở vi giang cung tuấn đại ca giang đường sở vị là hai người hạ lâm hoàng minh phản ứng lại cười nói rồi l ấ y điệu thuốc ra đưa cho giang cung tuấn giang cung tuấn nhận lấy hỏi sao mặt mày đủ dũ vậy à đúng rồi bây giờ đang là giờ sớm sau quan lại không có người buôn bán không tốt sao h â y đừng nhắc đến nữa lâm hoàng minh khẽ thở dài nói lúc mới bắt đầu việc làm ăn buôn bán của quán thật sự không tệ đều là một số bạn bè của anh đến ủng hộ nhưng nửa năm gần đây buôn bán trong quán ngày càng tệ không gạt gì anh bây giờ mở ra đã ba ngày rồi sắp không đóng cửa mất thôi ngay vậy giang c u n g tuấn nhữ mày anh liếc nhìn đoạn đường ở đây khu phố cổ này đối với tử đằng mà nói tương đối hẻo lánh nghĩ đi nghĩ lại nói đừng lo lắng để tôi nghĩ cách đúng rồi tôi và đường sở vi muốn ăn lẩu ok tôi sẽ đích thân nấu cho hai người lâm hoàng minh chào hỏi với giang c u n g tuấn và đường sở vi rồi đi vào quán đường sở vi đứng đằng sau giang c u n g tuấn nhỏ tiếng nói người này là ai anh cũng quen biết sao giang c u n g tuấn nói năm ngoái có đến đây một lần là bạn họ của anh có lẽ em cũng quen chẳng qua không quen thuộc đường sở vị ở một tiếng đáp lại dưới sự hướng dẫn của lâm hoàng minh giang cung tuấn và đường sở vi đi vào phòng đang đợi món ăn ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào lâm hoàng minh lúc nào thì đưa tiền bảo kê thắng này t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám xem xem các người có sợ anh ấy hay không giang cung tuấn nghe thấy tiếng bên ngoài không nhịn được đứng dậy nói anh ra ngoài xem thử tôi cũng đi đường sở vi cùng đứng dậy hai người cùng ra khỏi phòng bên ngoài mấy người đàn ông mặc đồ hoa huệ sặc sỡ bước vào ngồi xuống bàn lớn giữa sảnh nhân viên phục vụ của quán thì như nhìn thấy ổn định sợ không dám lại gần lúc này lâm hoàng minh hoảng sợ từ trong bếp đi ra cậu ta vừa bước ra liền nhìn thấy giang c u n g tuấn cũng ra theo vẻ mặt cậu ta đang cầu cứu giang c u n g tuấn nháy mắt với cậu cậu ta lập tức hiểu ý bước ra đến không lưng gật đầu vẻ mặt cung t í n h nói anh hai thời gian này quán tôi buôn bán đế ẩm cậu có thể thử thả thêm mấy ngày được không đợi đến khi tôi gom đủ tiền nhất định sẽ đưa cho cậu lúc này thái độ của lâm hoàng minh tức giận đã đạt đến giới hạn chắc tên đàn ông khoảng hai mươi tuổi hơi mập miệm đang ngậm điếu xì gà hung hăng đập mạnh xuống bàn một cái mạnh mẽ đứng dậy nắm lấy cổ áo lâm hoàng minh mặc dù cậu ta không lớn tuổi nhưng sức lực lại khá mạnh kéo mạnh lâm hoàng minh lên lâm hoàng minh anh nói lại một lần nữa xem thư thả mấy ngày nhìn thấy cảnh này sắc mặt nhân viên phục vụ đều e rẻ không dám lại gần sợ sẽ bị vạ lây vâng vâng thư thả mấy ngày lâm hoàng minh nói lại một lần nữa giang c u n g tuấn nhìn một lúc đại khái cũng biết được là chuyện gì anh bước đến mấy anh này làm gì vậy cái tên được lâm hoàng minh gọi là anh hai bông lâm hoàng minh ra liếc sang giang công tuấn thản nhiên nói làm gì thì có liên quan gì đến anh cậu ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy đường sở vi đứng sau l ư n g giang c u n g tuấn đường sở v i trông rất xinh đẹp bây giờ cô còn ăn mặc như thế càng thêm t h u ấ n khiết nhìn giống như thiếu nữ mới có mười tám mười chín tuổi nhìn thấy đường sở vi ánh mắt trần nhị cứ nhìn chằm chằm anh hai anh hai nhìn thấy đường sở vi một tên đàn em của trần nhị khét kéo á o cậu ta tên đàn em này nhận ra đường sở vi lúc này trong lòng cậu ta rất hoảng sợ thế nhưng trần nhị lại không biết cậu ta bị kéo á o hất tay rồi tắt vào mặt tên đàn em kia một cái tên đàn em kia bị đánh đến m u người cậu ta ôm mặt đứng sang một bên không nói nữa trần nhị lại ngồi xuống lần nữa ngoắc tay với đường sở vi vẻ mặt hớn hở nói người đẹp quyến rũ thật lại đây bóp chân cho anh đường sở vị nghe thấy vậy lập tức nổi giận nhưng cô lại không lên cơn đứng sau l ư n g giang cung tuấn kéo kéo góc cao anh nói cậu ta cậu ta muốn tôi đến bóp chân cho cậu ta ách lúc này giang cung tuấn bật cười một năm không đến t ử đ ằ n g mấy tên lưu manh này ở t ử đ ằ n g đều nhớ anh sao vẻ mặt anh đầy ý cười nhìn trần nhị nói cậu chắc chắn anh là ai ông đây nói chuyện với anh sao trần nhị lập tức nổi giận bởi vì cậu nhìn thấy hình như giữa đường sở vi và giang c u n g tuấn có quan hệ với nhau đánh gãy chân tên nhóc này cho anh mày trần nhị liền ra lệnh mấy tên đàn em lập tức định ra tay nhưng người bị đánh lúc này liền nhanh chóng đứng ra t h i thầm đừng đừng đánh nếu xảy ra chuyện lớn trần nhị coi như sống đó trần nhị nghe thấy vậy nhất thời nổi giận gọi tôi là cái gì gọi tôi là trần nhị gọi tôi là anh hai trần nhị ngoắc tay định tắt một b ạ thai thế nhưng lần này tên đàn em lại đánh trả từ trong ống tay h áo rộng thùng thỉnh lập tức xuất hiện ra một cây ống sắt cầm lấy ống sắt đó đánh vào đầu trần nhị bị đánh vào đầu trần nhị liền bị chảy máu lúc đó trần nhị cảm thấy choáng váng một lúc lâu sau mới phản ứng lại còn tên đàn em kia thì cầm gậy sắt đánh l o ạ n lên đánh cho trần nhị ngã xuống đất phải kêu lên đau đớn cậu tên nóc này vương tiểu bát cậu làm phản r ồ i trần nhị nằm dưới đất chửi đồng lên cậu ta mang xong lại đạp lên một chân sau khi vương tiểu bát đánh trần nhị một trận đến trước mặt giang cung tuấn và đường sở vì không người xin lỗi cô sở vĩ long vương tên trần nhị này có mắt mà không thái núi thái sơn tôi đã dạy dỗ rồi ạ nói xong cậu ta gặp người q u ỷ xuống đất không ngừng d ậ t đầu xin long vương cất nhắc giang cung tuấn l i ệ p nhìn vương tiểu bát với thân phận và võ công hiện tại của anh còn không thèm động tay động chân đến tủi lưu manh này nếu để chuyện này chuyển ra ngoài há chẳng phải khiến cho người ta chê cười rồi anh xoay người nhìn lâm hoàng minh đứng phía sau hỏi xảy ra chuyện gì vẻ mặt lâm hoàng minh bất đắc dĩ nói gần đây tên nhóc này cứ mấy tháng lại xuất hiện thu phí bảo kê nếu như không đưa thì không có làm ăn nữa có rất nhiều người đều thỏa hiệp tôi cũng đưa tiền mấy tháng rồi nhưng bây giờ thật sự không có tiền đưa nữa lâm hoàng minh thành thật nói với tình huống này cậu thà thêm một chuyện không bằng bất một chuyện nên chọn cách đưa tiền nếu như không đưa tiền thì tên nhóc này thường xuyên đến đây gây rắc rối thật sự buôn bán không nỗi giang cung tuấn nghe xong khẽ gật đầu nói ừ m tôi biết rồi để tôi giải quyết anh lầy điện thoại ra gọi cho tiêu giao vương nói đơn giản mọi chuyện một lượt lúc này trần nhị đã bỏ từ dưới đất dậy cậu ta đứng lên lớn tiếng mắng chửi vương tiểu bát ông đây giết chết cậu bọn mày còn ngơ ra đó làm gì nhanh đánh chết tên phản bội đó cho tôi mấy người tôi nhìn anh anh nhìn tôi bọn họ đều đã nghe thấy giang c u n g tuấn điện thoại biết được lại lịch của giang c u n g tuấn cực kỳ lớn bây giờ ai cũng không dám ra tay còn vương tiểu bắt vẫn còn đang quỷ dưới đất cậu ta thấy đây là cơ hội nếu như định bợ được giang c u n g tuấn thì nửa đời sau này của cậu ta không lo nữa rồi được rồi đừng g i ậ t nữa đứng dậy trước đi giang c u n g tuấn lên tiếng vương tiểu bắt đứng dậy vừa đứng dậy trần nhị đã bị cậu ta gạt chân ngã lại xuống đất giang công tuấn nhìn thấy vương tiểu bắt như vậy thản nhiên nói bây giờ tôi giao cho cậu một nhiệm vụ anh cứ nói đi anh nói đi tôi nghe đây vương tiểu b á t không thể không h á miệng cười giang cung tuấn nói tôi không quan tâm cậu dùng cách gì bắt đầu từ ngày hôm này cậu kéo khách đến quán lâu này mỗi ngày ít nhất phải giữ được trên dưới năm mươi bàn vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ vương tiểu b á t lập tức đáp ứng không phải chỉ là kéo khách đến ăn tôi sao chỉ cần câu nói với bên ngoài quân ăn này là của lòng vương thì trở thành chuyện nhỏ rồi vẻ mặt lâm hoàng minh đầy cảm kích giang cung tuấn cảm ơn anh giang cung tuấn cười không sao c h ú t chuyện nhỏ không đáng nói xong anh kéo đường sở vi vào trong phòng còn vương tiểu bát gắt gao đệ trần nhị xuống không để cậu ta chạy bởi vì cậu biết giang c u n g tuấn đã gọi điện thoại trần nhị t o a n thật rồi cậu sẽ lập tức ngồi vào vị trí cậu sắp giàu to rồi ở bên trong phòng đường sở vị cười khúc khích nhìn giang c u n g tuấn nói anh quen người kia sao làm sao mà quen được tôi thấy cậu ta rất kính trọng anh chắc không phải là anh cho tiền để người ra diễn kịch đấy chứ đặc biệt là diễn cho tôi xem vẻ mặt giang công tuấn c ặ lời anh là loại người ăn no không có chuyện gì làm sao Sì,、si, ai Giang biết đâu. chương u Tuấn n n g g i nói, thật sự không phải, ê m em túc thật không n sự g là ờ tám trăm bốn mươi chín huyết tộc trong truyền thuyết giang c u n g tuấn không hề nói dối tuy rằng anh đã mất tích một năm nhưng bây giờ anh vẫn là long vương con đường sở vị là vợ của anh mặc dù trên danh nghĩa hai người đã ly hôn thế nhưng vẫn ở cùng với nhau điều này người tử đằng ai ai cũng biết hết có lẽ có một số người không biết đường sở vi nhưng đa phần đều biết cả đặc biệt là những nhân vật lớn bây giờ bất luận đường sở vị đi đến đâu cũng là đối tượng được người khác kính trọng đường sở vi sờ m u i đúng là cô có được cái loại cảm giác này bởi vì khoảng thời gian gần đây cho dù cô đi đến đâu người ngoài đối với cô đều rất kính trọng đây cũng là lý do cô muốn hiểu rõ ràng cung tuấn muốn biết ký ức mất đi trong m ộ ư ơ i một năm qua rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì cả hai người ngồi t á n d ố c chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy nổi tiêu giao vương cũng đã đến rất nhanh tiêu giao vương mang lính đến bắt trần nhị còn vương tiểu、Bát、bắt đầu thực hiện lời hứa gọi tất cả bạn bè của cậu ta đến ăn giang c u n g tuấn còn chưa kịp đi quán l ẩ u gần như đã đầy người lâm hoàng minh cười đến không thể khép được miệng giang c u n g tuấn không làm phiền thêm nữa anh đưa đường sở vi quay về sau khi về đến nhà đã là tám giờ tối đường sở vi vừa về đến nhà liền đi thẳng lên lầu ba giang c u n g tuấn theo sau cô nhưng vẫn bị đóng cửa lại đứng bên ngoài anh đứng ngoài gõ cửa đường sở vi mở cửa ló cái đầu ra nhìn giang c u n g tuấn cô hỏi làm sao sao còn chưa về nữa giang c u n g tuấn vẻ mặt vô tội nói anh anh đã nói với em rồi anh muốn chuyển đến nhà họ đường sống không phải sao ờ có sao có anh đã nói rồi ờ tuy anh dù sao biệt thự này cũng lớn nhiều phòng bảo ông tôi sắp xếp cho hầm giang cung tuấn đứng ngoài cửa vẻ mặt bất lực gọi thêm lần nữa đường sở vi em là vợ của anh trong phòng khoe miệng đường sở vị cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt giang cung tuấn bất đắc dĩ nhưng anh cũng không ép buộc xoay người đi xuống lầu nhờ đường thành lâm sắp xếp cho anh chẳng mấy chốc đã sắp xếp ổn đường sở vị đứng cách một gian phòng đêm dài yên tĩnh giang c u n g tuấn ngồi ngoài ban công ngơ ngác nhìn bầu trời đêm anh đang nghĩ nghĩ về chuyện cảnh giới thứ chín nghĩ về lời nói của bạch h i ể u sinh cảnh giới thứ chín và những gì trải qua trong cuộc sống có liên hệ gì với nhau luyện võ và đời người có quan hệ gì với nhau thế nhưng cho dù nghĩ thế nào đi nữa anh cũng không thể hiểu tối hôm nay đường sở vi cũng không ngủ được cô nằm trên giường tràn trọc không ngủ được vì thế ngồi dậy đi ra ngoài ban công cô nhìn thấy giang c u n g tuấn đứng cách ban công nhìn thấy giang c u n g tuấn đang ngồi ngốc ra nhìn trời đêm cũng khẽ ngẩn người một lúc sau mới gọi Nè, nghĩ gì g vậy? i a n g cung tuấn phản lại, quay phát người qua, nhìn thấy ứng người đường đang lại, quay qua, sở vị m ặ cười chiếc Cả váy ngủ màu trắng. n g màu lập tức nói ả cả khoảng cả nhảy y mấy lên, là bên hiện ban công đường đường kinh, đến nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Giang Cung Tuấn n xuất qua mét, thế một mặt hết cách chỉ cái rồi. với cười của Cô sức sở sở vị. vị vẻ À, mà anh đã nói với em rồi anh là võ giả hơn nữa em cũng vậy em đã từng rất mạnh là một trong những người mạnh nhất thế giới này g i a n g cung tuấn thực sự đã nói qua rồi nhưng đường sở vi lại không có chút ý niệm gì về những điều này cô nhìn giang c u n g tuấn nhìn không được hỏi tôi thực sự cũng là một võ giả sao đương nhiên rồi giang c u n g tuấn nhìn không được kéo lầy tay cô đường sở vi lập tức rụt tay lại giang c u n g tuấn cười cười nói anh đã tìm được cách để khôi phục trí nhớ cho em rồi họ thật không vẻ mặt đường sở vị có vẻ không tin ừng i a n g c u n g tuấn gật đầu chỉ cần em hỏi phục lại thực lực thì em có thể hồi phục lại ký ức còn công lực của em hiện giờ hoàn toàn đã dùng nhập vào máu rồi hấp thụ năng lượng của máu chỉ có thể hồi phục lại ký ức nhưng anh không kiến nghị em làm như vậy bởi vì một khi em hồi phục lại ký ức em sẽ không sống được bao nhiêu ngày nữa đâu giang cung tuấn nói hít sâu một hơi anh tin rằng một năm trước em lựa chọn hóa công đã suy nghĩ rất kỹ càng muốn sống tiếp có lẽ em cũng biết sẽ làm mất đi ký ức như thế này anh sắp ra nước ngoài mà lần này anh đi là huyết tộc huyết tộc và rồng có liên quan với nhau chỉ cần giết được rồng lây được máu của nó thì dù cho em có lầy lại được thực lực cũng sẽ không chết anh nhất định sẽ giết được rồng giang cung tuấn nói một chàng những lời thâm tình khiến trái tim đường sở vị cảm thấy lâng lâng hạnh phúc được tôi trễ rồi đó đi ngủ thôi anh cũng về phòng ngủ ở y san giang cung tuấn gật đầu thoáng c á i đã xuất hiện bên ban công bên ngoài phòng của anh